t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi ba giai đoạn hai khảo hạch t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi ba giai đoạn hai khảo hạch phẫu thuật lúc kết thúc đã mười một giờ đêm t ố t ta mang các ngươi ăn bữa khuya đi cái này bận rộn một ngày cơm chưa nhường bưu trí nghĩa từ nhà ăn đánh trở về lung tung lay một bụng cơm tối liền trực tiếp không ăn lúc đầu nói là kháng ngoại chú kết thúc đi ăn ai muốn còn có đại khoa cấp cứu phẫu thuật cái này đều mười một giờ đêm năm người đều cũng là bụng đói của c u gọi nói là bữa ăn khuya có thể một điểm không có bữa ăn khuya này có dáng vẻ bữa ăn khuya ăn đồng dạng đều là dễ dàng tiêu hóa đồ ăn thanh đạm đồ ăn thoáng một không sung ngày năng lượng bổ đối ủ Nhưng v õ t i ể u khác ú mang trình t chức nghiệp tới nói ăn bữa khuya phải chú ý chúng ta không cần chúng ta mỗi ngày bận bịu có thể ăn cơm no cũng không tệ rồi cái nào dùng g i n m cứu nhiều như vậy tốt nhất là thời khắc bảo trì ăn no trạng thái bởi vì ai cũng không biết bữa tiếp theo là lúc nào ăn nghe được võ tiểu phú mấy người thì càng là không có gánh nặng trong lòng trực tiếp rộng mở ăn đúng vậy à ai biết buổi chiều còn có hay không sự tình không ăn no khí lực ở đâu ra làm việc thế nào giang đội ngồi tại trình thạch bên cạnh cánh tay đụng đụng trình thạch hỏi trình thạch biết giang đội hỏi là cái gì đơn giản chính là cho võ tiểu phú đỡ nội soi cảm giác nhà trình thạch trở về chỗ một chút mở miệng nói ra được chỉ bất quá câu trả lời này nhường giang đội tức g i ậ n đến muốn chết ta còn không biết tốt ta hỏi ngươi chỗ nào tốt cho lão đại đỡ nội soi ta một điểm không dám vung lòng lúc ấy c h í nhớ của ta cùng năng lực phản ứng tựa hồ cũng đã khá nhiều đối với bất kế tiếp động tác ta càng là không dám có một chút hoảng hốt thường thường tại nội soi dừng lại thời điểm ta liền bắt đầu muôn phía dưới làm như thế nào xây dịch mà lại lão đại cũng sẽ dẫn đạo để cho ta học tập rất nhanh chuyến này phẫu thuật xuống tới ta tiến bộ quá lớn thậm chí đều có gan lần sau gặp phải cái này bệnh nhân ta cũng có thể nếm thử cảm giác lời này vừa nói ra không chỉ có là gian nội lưu lâm cùng i ê u trí nghĩa cũng đều là mộ bọn hắn cũng nghĩ ai trình thạch cơ sở rất tốt rất ổn các ngươi phải hướng hắn học tập loại tính cách này cùng nội tình sẽ để cho những người khác rất yên tâm các ngươi bình thường hợp tác hẳn là đều có chỗ trải nghiệm cái kêu ngược lại là vô luận ai cùng trình thạch cùng một chỗ đều cảm giác rất an tâm tiểu t ử này có lẽ không phải ưu tú nhất nhưng nhất định là ổn trọng nhất bất quá nghe được võ tiểu phú nói như thế bọn hắn cán bộ nửa giờ cơm nước xong xuôi ai về nhà đấy trên đường về nhà giang hội do dự một chút hay là hỏi lão đại chúng ta ngày mai khảo hạch nội dung là cái gì à có thể hay không hơi tiết lộ một chút đón giang hội cùng trình thạch đầy cõi lòng ánh mắt mong chờ võ t i ể u phú cười cười liền là các ngươi cái này tuần chủ yếu học tập gì đó kháng ngoại chú còn có thu bệnh nhân kháng ngoại chú thu bệnh nhân hai người mừng rỡ nếu là như vậy bọn hắn nắm chắc liền lớn a cái này tuần bọn hắn thế nhưng là cố gắng cố gắng thu hoạch tương đối khá tạ ơn lão đại nhiều hai người có chút hưng phấn lão đại quả nhiên vẫn là chiếu cố bọn hắn a chỉ bất quá sau này trở về bọn hắn liền phát hiện mình cả nghĩ quá rồi không chỉ có là võ t i ể u phú thấu đề lâm đông bình bọn hắn cũng thấu đề quần thể bên trong một phát lưu nguyên lai đều đã biết ngày mai muốn khảo hạch cái gì a t ố ta bọn hắn hoài nghi nếu là bọn hắn không hỏi võ tiểu phú có thể hay không k h ô nói g n cho bọn hắn à lao đại thực xấu b ấ t quá biết thi cái gì bọn hắn cũng khó có thể an tâm giang hội rõ ràng đều nhịn một ngày lúc này hẳn là rất khốn mới đúng nhưng chính là ngủ không được chính mình chuẩn bị kiểm tra trong chốc lát nằm xuống lại lật đến che đi không biết lúc nào mới ngủ cũng không cần võ tiểu phú thông chi chừng nào thì bắt đầu khảo hạch không đến tám giờ tám người liền đã đều đến bệnh viện võ tiểu phú bọn hắn tới nhìn thấy bên trong phòng học tám người đều là cười cười nhìn ta tuần trước khảo hạch có hiệu quả đi lâm đông bình bọn hắn nghe vậy cũng là nợ nụ cười tám cái phòng đã sắp xếp xong xuôi thứ bảy nhất phụ viện tới khám mặc dù cũng không ít nhưng là một chút phòng vẫn là t r ố n g xuống tới rồi bạn làm bọn hắn khảo hạch đ i ệ n võ tiểu phú cảm thấy làm bệnh nhân mô phòng không có khảo hạch ý nghĩa đặc biệt vì k h ó bọn hắn tám cái cũng không tốt còn không bằng súng thật đạn thật đến đâu cho nên võ tiểu phú liền cùng lâm đ ô n g bình bọn hắn cố ý chọn lấy một chút bệnh nhân đúng những bệnh nhân này cũng là lựa đi ra một người năm cái bệnh nhân đều là đi qua đồng ý nguyện ý thứ bảy sang đ â y xem bệnh ra nội mỗi người bọn họ được g n bài tiến phòng về sau cũng là có chút thất p h n g võ tiểu phú đã nói một người năm cái bệnh nhân thời gian một giờ một giờ nhìn năm cái bệnh nhân thật là thời gian dư giả dứt nhưng là tám người đều là đi ra khoa bệnh nhân ngoại trú biết có kiểm tra c ó tốt nếu là không tự mang kiểm tra đơn một người mười phút đồng hồ muốn chẩn đoán minh xác cho trị liệu thật rất khó bất quá nếu là chẳng khó khăn gì vậy cũng không gọi khảo hạch trước nhìn phó viễn hàng nơi này cái thứ nhất bệnh nhân đã tiến vào khoai ngoại thần kinh phó viễn hàng thực tập y sư kháng ngoại chú phó viễn hàng nghe được có người g ó cửa một giọng nói mời đến một cái trung niên nữ tính người bệnh bị một thanh niên nữ tính đẩy vào phòng hẳn là một đôi mẫu nữ tổ hợp phó viễn hàng nhìn về phía trên xe lăn trung niên nữ tính hai mắt vô thần khả năng thị lực có vấn đề hẳn là người mắc bệnh trong đầu suy tư khả năng dẫn đến hai mắt n g hành động bất tiện bệnh tật một bên đứng dậy đem bên cạnh ghế lấy ra nhường người bệnh người nhà đem người bệnh đẩy đi tới n g à i tốt người bệnh l à vị này à? là bởi vì cái gì tới hỏi bệnh kỹ xảo phó viễn hàng bọn hắn từ đại học bắt đầu liền có huấn luyện sau đó thạc sĩ nghiên cứu sinh tiến sĩ nghiên cứu sinh cũng đều có đi theo tới khám kích lịch Thì thật tại v ẫ như như người trần c n bệnh trước đó vẫn luôn là rất khỏe mạnh cơ bản không có bệnh gì sử thậm chí trước đó đều không có ở qua viện hai tháng trước công tác thời điểm đột nhiên trước mắt xuất hiện mơ hồ cảnh tượng lúc đầu coi là chỉ là không có nghỉ ngơi tốt n g h ỉ tới chốc lát nữa liền có thể tốt nhưng là cái này về sau hai tháng đều là thị lực không tốt còn tại duy trì lâu dài hạ xuống mắt thấy không được người bệnh đây mới là thông chi người trong nhà đến bản xứ bệnh viện làm kiểm tra bản xứ đề nghị đến đông hải nhìn xem cho nên người bệnh liền đến nơi này cộng hưởng từ mờ giờ ý ảnh trụ đặt ở thông sáng trên bảng phó biến hàng nhìn xem ảnh trụ cũng là mừng rỡ dấu hiệu người tuyết cái này tại khoai ngoại thần kinh học tập bên trong là quan trọng nhất cũng là cơ sở trừ phi là lên lớp chuẩn mất không phải đ ề u này nằm giữ đương nhiên đọc hình ảnh kinh nghiệm không đủ muốn một chút nhìn ra cũng rất khó đã có dấu hiệu người tuyết kia phạm vi lập tức liền rút nhỏ u tuyến yên biến đổi dạng nang u năng giặc hai cái này đều có dấu hiệu người tuyết xuất hiện khác nhau ngay tại ở túi vách tường có hay không cường hóa cẩn thận lại nhìn người bệnh túi vách tường có cường hóa xem giao nhau thượng nhắc vậy sẽ phải cân nhắc u tuyến yên biến đổi dạng nang phó biến hàng trong lòng đã có tính q u y n hướng nhưng là u tuyến yên bình thường là mạng tính phát ê m thanh niên phát ê m từ người bệnh quần thể thượng cân nhắc có chút không thích hợp hơn nữa còn muốn cân nhắc u năng giặc người bệnh hình chiếu bên trên tuyến yên khu khối chọn chỗ mặt lệ xị ẩn t một thấp tín hiệu t hai cao tín hiệu tăng cường túi vách tường cường hóa trong túi không cường hóa đã trong túi không cường hóa liền cũng hẳn là muốn cân nhắc u năng giặt còn muốn cùng u sọ、so、hầu cơ gian y họ pha dìn trộm m giám định bất quá vô luận là cái nào đều cần nhập viện trị liệu k h á m ngoại chú chỉ là bước đầu tiên cũng không cần phó viễn hàng tại k h á m ngoại chú liền đem người bệnh vấn đề giải quyết phó viễn hàng vẫn là càng có khinh hướng u t u y n yên biến đổi rạng nang cho nên sơ bộ chẩn đoán trực tiếp viết u t u y n yên biến đổi rạng nang đánh dâu chấm hỏi là vì n h i cần chẩn đoán phân biệt đ i p h thơ gen t ì o d i anoxis khối đó còn đem u nang giặt cùng u sọ、so、hầu cờ giả nghỉ họ pha dìn trộm ạ viết lên chỉ bất quá cùng người bệnh giải thích thời điểm cũng có vấn đề nghe được là u tuyến yên người bệnh cũng là luôn c uống các nàng mặc dù không biết u tuyến yên đến cùng là cái gì nhưng là dính u chữ cái kia còn có tốt cũng may phó v i ệ n h à n g cũng là đã sớm chuẩn bị nói cho người bệnh cùng g i a thuộc đây là tốt u người bệnh tình huống trước mắt còn không tính nghiêm trọng trị liệu thượng lựa chọn vẫn là rất nhiều dự đoán bệnh tình cũng không tệ người bệnh cùng da thuộc đây mới là yên tâm lại d ư n g nhập viện tiến một b ư ớ c khám bệnh khi tất yếu phẫu thuật trị liệu chú ý người bệnh t u y ế n yên tương quan kích thích tố biến hóa cái thứ nhất bệnh nhân kết thúc lâm đông b ì n h nhìn xem nhà mình đệ tử biểu hiện cũng là nhẹ gật đầu mặc dù phó viễn hàng bắt đầu thực tập về sau biểu hiện có chút không bằng người nhóm mong muốn trong tính cách cũng là thường xuyên toát ra một chút bản năng cao ngạo n h ư n g người bệnh khó mà cùng đồng cảm phát huy cũng là có chút điểm không tại trình độ nhưng là đi qua hai tuần thời gian về sau phó viễn hàng rõ ràng đã nhận rõ chính mình vấn đề đồng thời làm ra cả biến phó viễn hàng tại trong tám người luận cơ sở trình độ luận ưu tú trình độ không thể nghi ngờ là số một số hai có lẽ cũng chính là so tuần kỳ kém một chút chỉ cần là bình thường phát huy những người khác thật đúng là không nhất định so ra mà b ư n bây giờ phó viễn hàng tìm tới trạng thái thực lực chân chính lập tức liền biểu hiện ra cái này cái thứ nhất bệnh nhân liền nhìn rất tốt ưu tiến yên biến đổi dạng nang trần đoán đúng quá trình mặc dù có t ì vết nhưng là khuyết điểm không che lấp được ưu điểm đều có thể lý giải cái này cái thứ nhất bệnh nhân hỏi bệnh biểu hiện võ tiểu phú bọn hắn cơ hồ đều là nhất trí cho điểm cao khá ngoại chú trọng yếu nhất chính là cho ra sơ bộ trần đoán sơ bộ trần đoán đúng hậu kỳ khám bệnh trị liệu làm ít k ô n g to nhưng nếu là sơ bộ trần đoán sai phương hướng sai k i a đến tiếp sau coi như phiền thoái bởi vì vô luận là y tá vẫn là bác sĩ nội chú đều sẽ vào t r ư ớ c là chủ dựa theo cái này sơ bộ trần đoán đến tiến hành xuống mặt một hệ liệt khám bệnh còn có người bệnh người nhà cũng không thể đến tiếp sau nói cho người ta khám ngoại chú nhìn lầm kỳ thật hẳn là cái này bệnh đi cho nên sơ bộ trần đoán đúng hơn phân nửa phân liền lấy đến huống chi phó viễn h à n g còn thông minh tại bàn giao người bệnh bệnh tỉnh thời điểm lưu lại chỗ trống nói những khả năng khác nhưng là hắn càng có khuynh ư ớ n g cái này ưu tiến yên xem như a i ngoại thần kinh tương đối thường gặp một loại bệnh cũng không khó dấu hiệu người tuyết liền là địa điểm có thể phát hiện liền thành công hơn phân nửa cái thứ nhất bệnh nhân tại võ t i ể u phú sắp xếp của bọn hắn bên trong độ khó trung thượng qua cái này còn lại cũng liền một cái so cái này còn khó ánh mắt tập trung tuân kỳ nơi này hắn nơi này bệnh nhân cũng không đơn giản tiến v à o tuân kỳ khoa bệnh nhân ngoại trú là một cái chỉ có mười ba tuổi nữ tính người bệnh tiểu nữ hài mới vừa lên sơ trùng từ nhập học trước liền bắt đầu xuất hiện thở h ư n hẹn bởi vì lúc trước liền có phấn hoa dị ứng bệnh án cho nên phụ mẫu cũng không để ý liền là thường quy nhường hài tử rời xa dị ứng nguyên ạ gần coi là rất nhanh liền có thể tốt thế nhưng là bệnh tình ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng tuân kỳ hỏi bệnh so phó viễn hàng còn muốn nghiêm cẩn một bên hỏi một bên tiến hành bệnh lý viết người bệnh mấy tháng trước không rõ ràng nguyên nhân dẫn đến lặp đi lặp lại xuất hiện thở hồn h n khó chịu hoạt động sau tăng thêm nghỉ ngơi sau có thể làm dịu không phát sốt ho khan không đ à m hoảng hốt đau ngực khạt r a máu trở khó chịu chưa trị liệu trước kia có suy tuyến giác bệnh án phấn hoa dị ứng bệnh án kiểm tra thân thể xong p h i hô hấp tâm thấp dư không đặc thù phụ trợ kiểm tra chất chỉ điểm k h i ủ tụ h mỏ mạ cỡ tế bào kệ dạ t ì n m ư h í n đoạn ngắn 2 7 1 b ả m ư lg ml công an 1 2 5 7 5 2 i m t u ml s k q bốn lg 1 ml phần cổ cùng xương vai xanh thượng cùng song phương dưới nách hạch bạch viết siêu âm nhắc nhở một song phần cổ phát thêm hạch bạch viết xương to lên hai bên trái xương vai xanh thượng phát thêm hạch bạch viết thiên đại ba song phương dưới nách phát thêm hạch bạch viết g i ó xét cùng bộ ngực ct gặp tung cách có to lớn khối t r ó n chỗ mặt lệ x ì ẩn cái này tuân kỳ nhìn một chút h n h trụ nhìn nhìn lại chỉ có mười ba tuổi tiểu nữ hải ánh mắt bên trong kho tránh khỏi có chút đau lòng hàn kỳ thật khi nhìn đến chất chỉ điểm khối u tù mò m ạ cơ c dị thường thời điểm đã cảm thấy không tốt cái này mặc dù không phải chẩn đoán khối u tiêu chuẩn vàng nhưng là một khi xuất hiện dị thường nhất là loại này rõ ràng dị thường thời điểm cơ bản cũng sẽ không tốt bất quá cũng có thể là chứng viêm gây nên thở hồn h n m ấ y tháng gây nên một chút chứng viêm cũng là có khả năng nhưng nhìn đến bộ ngực ct về sau rốt cuộc tuyệt vọng rồi tung cách khối c h n chỗ mặt lệ xị ẩn bóng ma diện tích còn không nhỏ khối cho chỗ mặt lệ xị ẩn t h thật liền c ó thể cùng khối u mạch n ă n bằng chất có ngoài ý mới cũng là số ít Si、u ố người, người, kiểm tra, kiểm tra người, người bệnh phụ thân nghe đến mấy câu này về sau không khỏi biến sắc cái này sao có thể cứ việc trước đó liền có bất hảo dự cảm nhưng là thật nghe được tuân kỳ cáo chi người bệnh phụ thân vẫn là rất khó tiếp nhận nàng mới mười ba tuổi à? đúng vậy à nàng mới mười ba tuổi tuân kỳ cũng là có chút khó chịu cho dù là làm bác sĩ nhìn quen sinh tử gặp phải tình huống như vậy cũng là khó tránh khỏi cảm hoài đang nghe người bệnh khả năng đã xuất hiện hạch bệnh huyết di căn đến tiếp sau yêu cầu tiến một bước kiểm tra làm sinh tiết h kim xác định bệnh lý tính chất sau đó tra toàn thân nhìn có hay không nơi xa di căn người bệnh phụ thân càng là hối h ậ n t r á c h ta t r á c h ta không có thật sớm mang nàng đến bệnh viện a t r á c h ta a loại tình huống này ai nhìn trong lòng cũng không dễ chịu tuân kỳ muốn ăn đủi nhưng là hắn biết cái gì an ủi cũng không bằng mau chóng cho người bệnh tiến hành kiểm tra xác định tình huống mau chóng trị liệu tới hữu hiệu một bên thuyết phục người bệnh người nhà đồng ý nhập viện tuân kỳ một bên làm lấy trị liệu kế hoạch trong đó còn biết cân nhắc người bệnh l à n g ư ợ c tiến l u độ ngực các loại khối xương t i n h chất khác biệt triệu chứng khác biệt khoa chẩn đoán hình ảnh biểu hiện cũng khác biệt vẫn có thể từ chỗ rất nhỏ tiến hành phân biệt chỉ là bệnh lý mới là tiêu chuẩn vàng nhưng là có cái phương hướng đến tiếp sau khám bệnh cũng có thể càng nhanh một chút chương ba trăm sáu mươi bốn tiến bộ chương ba trăm sáu mươi bốn tiến bộ cái này phẫu thuật cơ hội lớn sau bốn người nhìn xem tuân kỳ khám ngoại trú lâm đông bình cao mày hỏi thương nguyên khải nghe vậy lắc đầu không dễ làm chỉ là hạch bạch huyết di căn còn tốt nếu là có nơi xa di căn cũng chỉ có thể nhân nhượng tính phẫu thuật muốn làm trị tận gốc rất khó nhất là cái này khối xương lớn như thế cắt bỏ nguy hiểm bản thân liền lớn đứa nhỏ này mới một ư ơ i ba tuổi trong lúc phẫu thuật xuất hiện tim phổi tuần hoàn suy kiệt khả năng đều là không nhỏ nhưng là không làm cũng không được đúng là không được nhỏ như vậy nếu như không làm trị tận gốc tính phẫu thuật làm sao nói dự đoán bệnh tình làm sao nói chất lượng sinh hoạt hiện tại cũng chỉ hy vọng không có nơi xa di căn càng là nghi n ă n bệnh bệnh nặng càng là khảo nghiệm bác sĩ năng lực tựa như là cái này vô luận là ca bệnh phân tích vẫn là khám và chữa bệnh cầu thông đều rất khảo nghiệm người tung cách khối xương khả năng có rất nhiều tuân kỳ như thế nào cùng người bệnh bằng dao thứ ư nhẹ g n bằng dao người bệnh người nhà không coi trọng làm sao bây giờ thứ ư nặng bằng dao kết quả không có nặng như vậy sẽ làm thế nào cho nên trước hết trong lòng mình có phán đoán sau đó mới có thể đi vào đi xuống một bước cũng không nên coi là nói kiểm tra làm xong xem xét kiểm tra đơn căn cứ kiểm tra đơn thượng kết quả trực tiếp liền chẩn đoán chính xác bắt đầu trị liệu là được rồi tuân kỳ biểu hiện không tệ đến xem phan doanh nơi này huyết áp cao mặc dù phổ thông nhưng là cái này cũng không tốt xử lý b i ể u thanh niên đánh gây mấy người thảo luận mở miệng nói ra đám người cũng là nhìn về phía phan doanh phòng phan doanh trong khoảng thời gian này biểu hiện nói thật không có như vậy lý tưởng nhất là đệ nhất tuần quá nắm quá trang đây là một chút người bệnh bí mật đều nói nắm thân phận liền cùng người bệnh thân cận không nổi quá trang liền dễ dàng làm cho người ta chán g h é t nhất là phan doanh dễ dàng rõ ràng sẽ không cưỡng ép giải thích cái này càng hỏng bét khoa nội tim mạch bệnh nhân phần lớn đều là bệnh cũ người bệnh lâu thành ý cái chủng loại kia ngươi nếu là có một điểm giải thích không thích hợp đều có thể bị nhìn đi ra cho nên phan doanh cùng người bệnh câu thông vẫn luôn là vấn đề quen thuộc là rất khó đổi kỳ thật loại này m a bệnh không chỉ có trên người phan doanh có đại bộ phận mới vừa tiến vào bệnh viện bác sĩ đều có loại này m a bệnh bởi vì bọn hắn không muốn để cho bệnh nhân cảm thấy mình không đáng tin cậy cho nên cho dù là mình không thể toàn c h i vấn đề cũng muốn cưỡng ép nói một câu nhưng là dạng này cũng rất dễ dàng xảy ra vấn đề c ũ may phan doanh cũng trầm trầm ý thức được dạng này không được cái này tuần đã đổi ký rất nhiều Nhất thượng thành không cũng tích tru tốt, đề là đều là đại học danh tiếng tiến sĩ sinh nội tình cũng không tệ một khi thái độ chuyển biến đến đây cái này tiến bộ liền rất rõ ràng miêu thanh niên cũng là từ bắt đầu c a o mày đến bây giờ vui mừng cho nên lần này đối với phan doanh biểu hiện vẫn là vô cùng mong đợi phan doanh trong phòng khám đối diện đi vào là một thanh niên nam tính người bệnh phan doanh nhìn thoáng qua đăng ký ghi chép mới là ba mươi mốt tuổi người bệnh là từ thê tử cùng đi tới phan doanh đứng dậy chỉ chỉ bên cạnh đấy nói mời ngồi bình thường đi khám ngoại trú căn bản là không nhìn thấy một màn này bất quá đây là khảo h ạ c h mặc dù bác sĩ là thật bác sĩ người bệnh cũng là thật người bệnh nhưng l à n này có nhân văn quan tâm bọn hắn là không có chút nào sẽ thiếu liền bao quát một bước này không chỉ có là phan doanh phó viễn hàng cùng tuần kỳ cũng giống như vậy lần này là bởi vì cái gì tới a đâu c h o n g váng đều tốt mấy ngày t r ọ i cứng lây không nói ta nhìn không được tranh thủ thời gian dẫn h ắ n tới không đợi người bệnh nói chuyện người bệnh thê tử đã mở miệng nhìn xem nhà mình l ã o công thê tử rõ ràng là vừa yêu vừa hận hận không hào hào tích cực trị liệu mọi người phần lớn là đồng dạng cảm thụ chính mình ngã bệnh có thể kéo dài một chút nhìn xem tình huống nhưng là mình người thân nhất lại là nhất định phải mau chóng xem bệnh chỉ sợ bọn hắn xảy ra chuyện khả năng này cũng là thân nhân làm bạn một cái t r ọ n yêu ý nghĩa、đi. có m bởi v à đầu choáng n h váng bảy ngày nhập viện bảy ngày trước người bệnh không rõ ràng nguyên nhân dẫn đến đột phá đầu c h o n g váng không rõ ràng đau đầu mở mắt buồn nôn nôn mửa không chóng mặt không tứ chi hoạt động chứng lại không ngất hắc nông tự hành đo huyết áp một trăm chín mươi một trăm một mươi mmg không coi trọng nghỉ ngơi sau làm r ư ợ u bảy ngày đến triệu chứng tiến hành tính tăng thêm huyết áp cao cao như vậy cao áp 190, đây đã là cấp ba huyết áp cao vẫn là trọng độ huyết áp cao lấy phan doanh nội tỉnh đến xem cái này huyết áp cao phát sinh ở người trẻ tuổi bình thường đều là kế phát nguyên phát huyết áp cao thật hiếm thấy nhất là đi lên cứ như vậy cao đương nhiên cũng có thể là là sinh hoạt quen thuộc không tốt một mực không chú ý nhưng là phan doanh hỏi người bệnh trắc nghiệm công c h ứ c mặc dù trợt có thức đêm uống rượu nhưng là cùng những người trẻ tuổi khác cũng không có cái gì khác biệt bình thường phan doanh m t cùng chung bồi bối tại khoa nội tim mạch một cái công việc kỳ thật cũng hữu dụng thủy ngân máy đo huyết áp cho một chút yêu cầu đặc biệt chú ý huyết áp bệnh nhân tiến hành đo đạc bởi vì bọn hắn yêu cầu đối huyết áp tiến hành tinh chuẩn đem khống cho nên máy đo huyết áp điện tử vẫn còn có chút không thích hợp、200. một trăm hai mươi mờ mờ hờ vờ khá lắm cao hơn bình thường có cái khác bệnh thật sao không có à hắn hai tháng trước mới là kiểm tra sức khỏe đúng đây là hắn kiểm tra sức khỏe báo cáo ta còn cố ý cố ý mang theo tới bác sĩ ngài nhìn xem có kiểm tra đơn phan doanh nghe vậy cũng là nhẹ nhàng thở ra mặc dù đã khoảng cách hai tháng nhưng là tối thiểu nhất vẫn là có cái tham khảo huyết áp cao là bệnh mạng tính cũng không thể là lập tức hình thành liền xem như không thể tinh chuẩn tìm tới nguyên nhân cũng có thể làm b à i trừ có thể kế phát huyết áp ca bệnh kỳ thật cũng liền những cái kia trước nhìn điện tâm đồ nhịp xoang v 4 v 6 hơi giảm xuống không không năm mv cái này kỳ thật c ò n tốt v 4 v 6 mặc dù có chút vấn đề nhưng là hỏi thăm người bệnh tim có cái gì khó chịu nói là không có cho nên cùng trái tim liên hệ cũng không lớn bất quá cái này điện tâm đổ người bệnh vẫn là phải cân nhắc kiểm tra lại trái tim phương diện kiểm tra bài trừ thai hoàng ẩm đương nhiên nếu như trường kỳ huyết áp cao cũng là khả năng dẫn đến loại tình huống này chỉ là người bệnh kiểm tra sức khỏe thời điểm huyết áp lại là bình thường 140, 8 0 m m h g bình thường cao á t nói cách khác người bệnh là trong hai tháng huyết áp trực tiếp tăng tới nhiều như vậy Chức năng thận có thể, cờ dệ tí nhìn ă n g t ậ n n có cờ thể, tí dệ đến đây phan doanh cũng làm ừ n g rỡ do thận huyết áp cao tại bình thường trong đám người vẫn là rất thường gặp chỉ là cái này cờ dễ tin n ì n mặc dù cao kỳ thật cũng cao có nhất định bình thường trình độ cũng có chừng một trăm vượt qua hai mươi mấy cái kỳ thật cũng có thể là làm ấ y ngày nay thức đêm uống thuốc gì vật hay là ăn nhiệt lượng quá cao nguyên nhân cái khác lại nhìn xét nghiệm a mỹ lạ sơ lìm hạ sơ bình thường trái tim phần bụng bụng động mạch chủ cùng thận mạch máu siêu âm độc lờ màu không thấy rõ ràng gì thường phần đầu ct không thấy minh xác dị thường phần bụng trên ct không thấy rõ ràng dị thường cái này nói thật phan doanh cảm giác chính mình là gặp phải kẻ khó chơi không có cách chỉ có thể gửi hy vọng ở kiểm tra thân thể dù sao hắn k h á n g ngoại trú thời gian có nhất định không có khả năng ngừng người bệnh lại đi kiểm tra một lần mà lại kiểm tra cũng không có khả năng mau chóng tới tốt nhất là trước khóa chặt một mục tiêu sau đó lại tra phan doanh chỉ có thể nhanh chóng lại tiến hành một lần kiểm tra thân thể nhiệt độ như tim mạch đập đều là bình thường người bệnh chỉ là đầu trong váng thậm chí thanh trừ hỏi cái gì đều có thể tin tưởng trả lời cùng mạc chưa bị nhuộm bảng toàn thân làn da nghiêm mạc không thấy rõ ràng ứ máu khối máu tụ hệ ỷ trị m ó x ì cái cổ mềm khí quản ở giữa song phổi hô hấp â m thanh không nghe thấy cùng làm tiếng r i a n ẩm tiếng tim đập hữu lực a hai p hai nhịp tim đủ nhịp tim bảy mươi tám lần một phân các van khu không nghe thấy cùng bệnh lý tính tạp tâm p h ầ n bụng sung mãn không ấn đau phản ứng dội ngược cơ khẩn trương chưa môn cùng c h i u gan lá lách dưới xương sần chưa kịp đều bình thường đều bình thường không đúng phan doanh sở lấy người bệnh chi dưới song chi dưới là có cường độ thấp lon tính phù nề liên tưởng đến người bệnh kiểm tra sức khỏe thời điểm cờ r ễ tìm nhìn trong lòng đối với do thận huyết áp cao hoài nghi lần nữa sông lên đầu đương nhiên trái tim nguyên nhân đưa tới huyết áp cao song chi giới cũng là có thể xuất hiện phù nề cho nên chủ yếu hoài nghi đối tượng vẫn là do tim cùng nguyên do thận bên ngoài võ tiểu phú bọn hắn nhìn xem bệnh nhân này cũng hay phan doanh đau đầu bệnh mạng tính người bệnh trị liệu quá trình đã tạo thành quen thuộc cho nên trị liệu mặc dù dầm giả nhưng cũng không phiền p h ư ớ c nhưng là cái này tìm nguyên nhân nhưng liền không có dễ dàng như vậy người bệnh này nhìn xem nhịp tim kỳ thật còn tốt hẳn không phải là do tim hôm nay cùng theo đến xem khảo hạch còn có các khoa thất một chút bác sĩ lúc này nhìn xem bệnh nhân này cũng là cũng bắt đầu thảo luận nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi còn không bằng động nào đâu cái này kiểm tra sức khỏe thời điểm không có phát hiện dung nhĩ nhưng v 4 v 6 hơi giảm xuống không không năm mi kỳ thật cũng không thể bài trừ dung nhĩ tạm thời khả năng lòng của chúng ta điện đồ dù sao chỉ có thể kiểm tra trái tim tình huống lúc đó cái này cũng là không thể sơ sót nếu như nội chú lời nói vẫn là phải tra một cái hai mươi bốn giờ điện tâm đồ mặt khác Kiểm tra sức khỏe siêu âm tra sức đây ộ c chưa cũng cách thực lờ liên là lại màu kiểm bài suất qua quản dù thông nhĩ, nhưng không phòng nhỏ khả nhất gian tra gặp năng, trừ tròn tốt trải nên siêu bé bỏ m minh một chút, cũng có thể thuận tiện nhìn một chút tâm tiện trái cũng thuận nhìn nhị chút, thể chút h sắc có có a không biết khối. huyết Đây là khoa ngoại tim mạch một cái bác sĩ điều trị chủ yếu liền là từ do tim xuất phát phát biểu ý kiến của mình dù sao còn trẻ như vậy huyết áp cao còn như thế cao do tim là một cái không thể sơ s u ấ t đối tượng mà nâng lên do tim liền muốn cân nhắc một chút tính bẩm sinh bệnh tim nếu như ta là phan a n h ta sẽ hiện trường cho người bệnh làm một cái điện tâm nổ có lẽ có kinh hỷ cũng k ó nói võ tiểu phú đông nhiên mở miệng đám người cũng là gật đầu bọn hắn lúc này mới là chú ý tới cái này trong phòng khám vậy mà phối máy đo điện tìm khí ân sợ không phải miêu thanh niên trước đó liền cân nhắc tốt ta nhìn vẫn là nguyên do thận khả năng lớn hơn một chút nhìn người bệnh hai tháng trước cờ rễ thì nhìn liền cao hơn một trăm hai mươi đằng sau cũng không có kiểm tra lại nói không chừng hai tháng đi qua người bệnh cờ rễ thì nhìn đã cao hơn kỳ thật hắn lúc ấy nên tiến một bước kiểm tra dù sao tồn tại chức năng thận có thể không được đầy đủ cũng không phải không thể nào Nói thì nói như thế, nhưng là chúng ta liền xem như thì thế, ta là xem k đáng i chú nhìn tiếc h n g ư b ệ cờ dễ t ì nhìn, nhìn tới làm sao đều phải một giờ bằng không hiện tại cha cái cờ dễ t ì nhìn nhìn xem liền rất thích hợp thảo luận dần dần nhiệt liệt lên, lên cái này kỳ thật cũng là các bác sĩ bình thường đã thành thói quen chính mình suy nghĩ được đi ra kết quả mãi mãi cũng không bằng thảo luận cho ra kết quả tốt đ á m người tri thức cùng linh cảm và chạm có lợi cho câu trả lời chính xác xuất hiện cho dù là chủ nhiệm cũng sẽ không cự tuyệt mọi người cùng một chỗ thảo luận khương chủ nhiệm thấy thế nào võ t i ể u phú đông nhiên nhìn về phía khương nguyên khải hỏi khoa ngoại tim mạch khoa nội tim mạch kỳ thật rất không giống nhau bất quá khương nguyên khải t r ú n g quy là so cái khác mấy cái khoa thất bác sĩ càng chuyên nghiệp một chút đến mức miêu thanh niên cái này không được cuối cùng cho ra kết quả sau đó tới phán định phan doanh thành tích tốt xấu nha trước hết bảo lưu lại c ư ơ n g nguyên khải trầm ngâm một chút chậm g ã i nói nguyên nhân bệnh phương diện cân nhắc người bệnh tuổi trẻ đầu tiên muốn cân nhắc thứ phát huy ế t á p cao mà thứ phát huy ế t á p cao thường thấy nhất liền là do thận huyết áp cao cùng thận mạch máu tính huyết áp cao người bệnh chức năng thận có thể cường độ thấp dị thường vẫn là do thận huyết áp cao khả năng có thể lớn lại có chính là muốn cân nhắc khoa nội tiết tính huyết áp cao như nguyên phát tính tuyên cố đồng tăng nhiều chứng tùy t h thận vị ổ sở dọ mổ xị tốt mạ cùng kho hơn hội chứng các loại tương quan kích thích tố muốn duy trì sảng lọc、tra. lại l i có ề người là hô h bệnh này có cái phi thường nhô ra đặc điểm gấp lên huyết áp cao mà lại là nghiêm trọng huyết áp cao dạng này huyết áp thế nhưng là không thấy nhiều căn cứ cái này đặc điểm kỳ thật chúng ta phạm vi liền có thể thu nhỏ rất nhiều lông đông bình cũng là đi theo mở miệng gấp lên nghiêm trọng huyết áp cao không thấy nhiều nguyên nhân bệnh đa số cấp tính suy thận suy tim trái cấp u tủy thật thận phỉ ổ sở dọ mồ xì tốt mạ còn có liền là cấp tính thận động mạch tắc máu kết hợp người bệnh lâm sàng biểu hiện cùng trước mắt đã có kiểm tra không bài trừ u tủy thật thận phỉ ổ sở dọ mồ xì tốt mạ cấp tính thận động mạch tắc máu cũng còn không thể tùy tiện bài trừ dù sao thận mạch máu siêu âm độc lở mầu có đôi khi sẽ có nhất định giả âm tính xuất cho nên có điều kiện ta cảm thấy rất có tất yếu đem thận động mạch cờ tờ a lại hoàn thiện một chút dù sao phan doanh bọn hắn khám ngoại chú đằng sau còn có thu chữa bệnh người v ò n g này kỳ thật phan doanh hiện tại chỉ là đem trần đoán định nghĩa vì huyết áp cao sau đó đem yêu cầu làm kiểm tra từng bước một lúc tới đến tiếp sau thu chữa bệnh người làm tốt kỳ thật điểm số cũng sẽ không quá thấp đám người ngươi một lời ta một câu nói kỳ thật nói đến đây người bệnh huyết áp cao nguyên n h â n bệnh đã phạm vi rất nhỏ khả năng cũng liền mấy cái như vậy nhìn phan doanh muốn làm điện tâm đồ chương ba t r ư ơ i lăm ai bảo chương ba t r ư ơ i lăm ai bảo chỉ gặp phan doanh đã cùng người bệnh người bệnh người nhà giao lưu lấy được đồng ý của bọn hắn bắt đầu làm điện tâm đồ cũng thế làm khoa nội tim mạch bác sĩ nhìn xem bên cạnh đặt vào điện tâm đồ máy móc há có thể nghĩ không ra sử dụng miêu thanh niên nhìn xem một màn này cũng là có chút vui mừng nàng thật đúng là sợ phan doanh liền cái điện tâm đồ đều không làm cho dù là điện tâm đồ vẫn không có kết quả gì nhưng l à n à y có chương trình ngươi đến có đi dung nhĩ tạm thời nhìn xem điện tâm đồ t í n h u ố n g tất cả mọi người là tâm thần chấn động dung nhĩ tạm thời điện tâm đồ vậy mà thật làm được đồ vật nhiều khi một chút người bệnh xuất hiện dung nhĩ tạm thời cũng là không có cái gì triệu chứng phần lớn đều là làm điện tâm đồ mới là phát hiện mà lại có ũ n không thường xuất hiện, bình thường đều là chờ xuất hiện triệu chứng, bệnh tình nghiêm trọng, làm 24 giờ điện g giờ chờ xuất xuất triệu tâm đều mới đồ, là làm c 24 thể phát h i ệ nói Không không thể n không Phan Doanh trước h khí、tốt. Nhưng là, có dung Nhi tạm thời, người bệnh huyết áp cao, có phải hay không thể ậ vận t tốt. tạm tim? t là là, liền là Dung người nói, kêu có cao, có Có do áp đó mọi người còn lớn hơn nhiều có khuynh hướng nguyên do thận huyết áp cao nhưng là hiện tại cũng bắt đầu cải biến phương hướng bắt đầu nghĩ là không phải do tim liên cả phan doanh cũng là trong lòng cán cân như vậy đến nằm viện trước mắt xem ra là nguyên do thận huyết áp cao cùng do tim huyết áp cao cũng có thể người bệnh hiện tại điện tâm đổ biểu hiện dung nhị tạm thời ta là càng có khuynh ê ư ớ n g do tim nhập viện về sau chúng ta còn muốn tra một cái hai mươi bốn giờ điện tâm đồ nhìn người bệnh tim tình huống thế nào bất quá mặc dù là có khuynh ê ư ớ n g do tim nhưng là thận vấn đề cũng không thể xem nhẹ một chút bài trừ tính kiểm tra nhập viện về sau đều muốn lập tức làm phan doanh giao phó bắt đầu cho người bệnh mở nhập viện tạm các loại kiểm tra cũng là trực tiếp mở đơn thuốc thận động mạch cờ tờ a hai mươi bốn giờ điện tâm đồ các loại đều có nhìn xem phan doanh thao tác b i ê u thanh niên đối võ tiểu phú chậm rãi hỏi võ chủ nhiệm cảm thấy phan doanh ỏ i bệnh thế nào kỳ thật không có cái gì thói sâu lớn Bất lấy ta, liền trực tiếp lấy huyết quả, nếu liền là cao áp đ e mặc người bệnh dừng nhập viện, đến trần đoán, liền đến nhìn, không như thế quả quyết nói cho người bệnh có khuyên hướng là nguyên nhân đến. gì đưa chờ tiếp kiểm kiểm tới lại thể thế cho quyết mức làm m cụ có tra, tra là sau sẽ quả dù điện tâm đồ thượng làm được dung nhĩ tạm thời nhưng là chúng ta không nên quên huyết áp cao bản thân liền có thể dẫn đến xuất hiện dung nhĩ ai có thể biết cái này nhân quả quan hệ đến cùng là thế nào đây này cái này đám người nghe vậy cũng là theo bản năng gật đầu đúng vậy à đây rốt cuộc là dung nhĩ đưa đến huyết áp cao vẫn là huyết áp cao đưa đến dung nhĩ còn không có kết luận đâu không chỉ có là người bệnh này bình thường phương diện lâm sàng rất nhiều người bệnh đồng thời tồn tại trái tim vấn đề cùng huyết áp vấn đề bác sĩ tại phân biệt người bệnh cả hai nhân quả quan hệ thời điểm cũng có khó khăn những cái k i a biết mình bị bệnh trước sau trình tự còn tốt không biết cũng chỉ có thể từ bác sĩ đi qua một loạt sau khi kiểm tra tiến hành phán đoán phan doanh tâm thái kỳ thật cũng có thể lý giải nơi này không cấp tiến một điểm lấy thu hoạch được điểm cao đằng sau đừng nói là vượt qua những người khác liền cả bảo đảm cái bình quân thành tích cũng khó khăn vậy hắn thật muốn lưu lại thì càng không thể nào cho nên nhất định phải liều mạng bất quá lúc này t ộ m cái thực tập sinh cạnh tranh mới có mùi vị trước đó tựa hồ cũng không có quá bẩy ở ngoài sáng cho tới bây giờ cạnh tranh tính tàn khốc mới là hiện l ộ ra giang bội nơi này bệnh nhân cũng không tốt xử lý đám người rơi vào giang bội phòng ân cái này còn không dễ làm ngồi tại giang bội bên cạnh chính là một cái lao niên nam tính người bệnh sáu mươi mốt tuổi lần này là bởi vì dưới bụng phải đau nhức hai ngày đến xem bệnh dưới bụng phải đau nhức nha đám người nhìn thoáng qua người bệnh cơ bản xác định liền là viêm ruột thừa giang bội tiến hành kiểm tra thân thể có điểm mỡ nỉ ấn đau phản ứng dội ngược cái khác t i ế n ruột có thể trực trang chỉ kiểm cũng không chạm đến rõ ràng gì thường trực trang chỉ xem bệnh chỉ sáo rời khỏi cũng không có máu luận cái này không cũng chỉ có viêm ruột thừa kiểm tra triệu chứng bệnh tật n h a bài trừ hết t h ể không có khả năng vậy thì chỉ còn lại một cái khả năng võ t h i ể u phú vậy mà nói rang bội nơi này không dễ làm cái này thiên vị muốn hay không quá rõ ràng ta hoài nghi là viêm ruột thừa nhưng là cụ thể có phải hay không còn có hay không những khả năng khác trước mắt còn không thể xác định đề nghị của ta là làm phần bụng siêu âm đ ọ c lờ mẫu sau đó lại chụp cái phần bụng ct phần bụng ct người bệnh còn chưa nói cái gì nhìn người liền đều nhăn nhăn rõ ràng viêm ruột thừa đây là cái gì quen thuộc a cũng không phù hợp khám và chữa bệnh quá trình nếu như bị bảo hiểm y tế biết kia thật là cha một cái một cái chuẩn rõ ràng quá độ chữa bệnh a liền xem như hoài nghi còn có cái khác vậy cũng phải t r a xong siêu âm độc l ờ m à u phát hiện có bất thường sức lực địa phương lại t r a ct viêm ruột thừa làm ct cùng ai học a thực sự là nói xong vị bác sĩ này cũng là cảm giác được chính mình lỡ lời đây chính là võ t i ể u phú mang thực tập sinh đương nhiên khẳng định không phải võ t i ể u phú dạy võ t i ể u phú xem bệnh đều nhanh không muốn kiểm tra đâu có thể nào quá độ chữa bệnh đâu nhất định là trước kia dưỡng thành thói quen xấu đưa đến nơi này võ tiểu phú nâng đỡ cái chán ân không sai liền là hắn dạy cái này hai lần đi theo võ tiểu phú ra khám ngoại trú đứa nhỏ này bám chừng cũng là học xong viêm ruột thừa nhất định phải lo lắng nhiều t r a cái ct bảo hiểm dù sao võ tiểu phú chính mình nhìn một ví dụ rằng một ví dụ đều là viêm ruột thừa bạo l ô i mà người bệnh này mặc dù thoạt nhìn là viêm ruột thừa nhưng cũng thật sự là có điểm đáng ngờ đầu tiên là móc mà không đi được đằng sau lại có tà bón trước đó nói là còn có đại tiện mang máu tình u ố n g vốn là cảm thấy mình có bệnh trĩ nhưng là vừa rồi làm trực chẳng chỉ xem bệnh nhưng không có phát hiện cho nên không b à i trừ ruột có vấn đề lấy bo tiểu phú kinh nghiệm hơn phân nửa kết h chẳng là có vấn đề như vậy người bệnh viêm ruột thừa phải chăng cùng tồn tại nhân quả quan hệ liền không nhất định không thể xem nhẹ bác sĩ viêm ruột thừa cũng cần làm ct sao không chỉ có là viêm ruột thừa sự t ì n h ta hoài nghi ngươi kết h chẳng cũng có vấn đề hiện tại không chỉ có là nhìn xem có hay không viêm ruột thừa còn phải xem nhìn kết h chẳng vấn đề nhìn xem có khả năng hay không là cách c h n g vấn đề đưa tới viêm ruột thừa nếu như là chỉ là phâu thuật cắt bỏ ruột thừa cũng không được nguyên nhân bệnh không thể đi trừ rất khó giải quyết triệt để vấn đề thì ra là thế người bệnh nghe vậy liền hiểu được đ ộ i vàng đồng ý một ba nghìn n người nghe vậy cũng là không nói gì nữa làm như thế cũng là miễn cưỡng có thể từng nói đi nhưng là làm ct nhìn kết t r h à n g nhiều ít đều có chút lặn đ ề dù sao kết t r h à n g ở vào bụng phía sau bình thường đều là bị trước mặt khí q u a n cản trở căn bản nhìn không ra cái gì trừ phi là một chút rõ ràng vấn đề không phải căn bản không nhìn thấy đương nhiên ra ngội đã muốn làm bài trừ tính khám và chữa bệnh cũng là xem như có lý do chỉ bất quá đối với giang bội loại này xem bệnh phương thức phần lớn cũng không coi trọng nếu như đằng sau kết tràng không có vấn đề gì lớn tia giang bội điểm số không cần nhiều lời khẳng định thấp đáng thương kỳ thật đây cũng là lâm sàng bác sĩ xem bệnh bất đắc dĩ quá độ chữa bệnh cùng đầy đủ khám và chữa bệnh rất khó phân rõ giới hạn người điều tra ra vấn đề cái k i a chính là đầy đủ khám và chữa bệnh người t r a không ra vấn đề cái k i a chính là quá độ chữa bệnh bảo hiểm y tế cùng người bệnh sẽ không vì n g ư ờ i không tồn tại bệnh loại trả tiền quá độ chữa bệnh p h tổn chỉ có thể để ngươi bác sĩ này trả nợ bác sĩ không có khả năng trả tiền đi làm cho nên một chút để lọ t xem bệnh xem lầm bệnh liền khó tránh khỏi xuất hiện mà bây giờ giang đội cũng giống như vậy nếu là kết h chàng có vấn đề cái k i a chính là đầy đủ khám và chữa bệnh có dự kiến trước cầm điểm cao nếu là kết h chàng không có vấn đề cái k i a chính là quá độ chữa bệnh tân đoan chừng lần khảo hạch này muốn h ạ c h chót bất quá kết quả này cũng sẽ không để bọn hắn chờ quá lâu bởi vì khảo hạch quan hệ trong bệnh viện đã đem tám người kiểm tra đều xếp tại phía trước chỉ cần là bọn hắn mở ra kiểm tra cơ bản đều có thể trực tiếp làm bọn hắn liền một mặt kinh dị thật là có vấn đề act bên trên có một mảnh bóng dâm chỉ bất quá đây rốt cuộc là cái gì phía trên liền không xác định nhưng là phần bụng cứ như vậy nhiều khí quan gan tuyến tụy lá lách có thể xác định không phải vậy cũng chỉ có thể nói dạ dày ruột nhìn vị trí tiếp cận ruột thừa sợ không phải liền là kết tràng thật đúng là t r a ra vấn đề nhìn xem bóng ma này giống như là kết tràng bên trên có khối t r ò n chỗ mặt lệ xị ẩn a nghĩ tới đây đáng người cũng là không khỏi cảm thán g i a n g bội may mắn vậy mà cái này đều cho đụ phải không tệ đây chính là cái chôn lôi bệnh nhân a Cái này nếu lâm là à làm này, nhà nào bàn không không không thật thử phẫu thuật, bụng bơ mở, nhìn thấy tình huống này, ai cũng đến mắt tròn. Ảnh hưởng người bệnh bệnh cách nhi chủ nhiệm học sinh bụng cũng đến trọn trọn. người nói, cùng người người cũng mang giao, co CT, tra ruột mắt trị tốt. ai lấy liệu l viêm võ mở, bơ đông bình đ ố n g nhiên mở miệng cười nói mà lại võ tiểu phú vừa rồi nhìn thấy bệnh nhân về sau liền nói bệnh nhân này phiền phức hiện nhiên liếc mắt liền nhìn ra rất nhiều vấn đề cụ thể mỗi cái người bệnh đến cùng là bệnh gì kỳ thật bọn hắn cũng không đều tin tưởng bây giờ giang bội nơi này có dự kiến trước đem kết t r h à n g vấn đề bài trừ tới đến tiếp sau không thể nghi ngờ là có thể cầm tới một cái không tệ điểm số đừng nói trước mặt phó viễn hàng cùng tuần kỳ đều không nhất định so ra mà vượt giang bội mà phan doanh nơi đó cũng có chút phiền thoái phan doanh mở kiểm tra đơn cũng là trực tiếp t r a người bệnh thận động mạch cờ tờ a c h ú p cắt lớp mạch máu tới rất tồi tệ phải thận đại bộ phận đã nhồi máu cơ bản đã không cách nào cứu vãn nói cách khác người bệnh phải thận đã mất đi chức năng người bệnh đến cùng là tới chậm Kỳ chúng phát h i h u y ta áp lên c cũng, cũng sẽ xét cân nhắc điểm số cái này đáng tiếc thương nguyên khải mở miệng nói ra những người khác cũng là nhẹ thật đầu nói thật nồi máu động mạch thận đây là bọn hắn đều không có quá để ý một nguyên nhân bởi vì liền xem như nguyên do thận hẳn là cũng không đến mức đội vã như vậy hết lần này tới lần khác còn chính là vẫn là gấp chúng ta cũng không dám tự tiện quyết đoán bệnh tình hắn liền dám cũng coi như t r ư ờ n g cái giáo hơn đi m i ê u thanh niên lắc đầu nói b ấ t quá người bệnh này huyết áp nếu là nồi máu động mạch thận đưa tới kia khống chế lại không k h ó lắm người bệnh cũng không có lấp lóe tính phụ phổi nghiêm trọng chức năng thận có thể không được đầy đủ các loại không có cắm vào sợ kèn động mạch vành chỉ số cho người bệnh thêm dùng mẫu phạ dìn chống đông máu trị liệu về sau sau đó trường kỳ u ố n g bái mới ngang nhau thuốc hạ huyết áp l i ề n tốt thận động mạch đã nhồi máu không liên quan đến kích thích tố ảnh hưởng cái khắc mạch máu điều kiện thận cùng trái tim cũng đều không có những chức năng khác tính vấn đề huyết áp ngược lại là tốt k h ô n g chế miêu thanh niên nói phán đoán của mình đến tiếp sau phan doanh bắt đầu đến phòng bệnh khảo hạch thời điểm nếu như có thể dựa theo cái này đến điểm số vẫn là có thể vãn hồi một chút được rồi kế tiếp đám người nhìn một vòng ánh mắt quá chặt đến tống điểm điểm phòng tống điểm điểm cùng phó viễn hàng lúc ấy thế nhưng là bị nhìn thành đệ nhất đệ nhị đằng sau phó viễn hàng bị tuân kỳ đ ạ lại nhưng là nữ thực tập sinh bên trong tống điểm điểm vẫn là thứ nhất trước mắt tổng xếp hạng cũng tại thứ ba đây chính là lập trí muốn trở thành lâm vi như thế khoa ngoại tim mạch nữ người đứng đầu thực tập sinh a bất quá lâm vi nằm đúng người bệnh này độ khó cũng không thấp à hẳn là nàng cái này nằm cái trong khi mắc bệnh độ khó cao nhất một cái muốn xem đúng cũng không dễ dàng n g à y tốt lần này là bởi vì cái gì tới tống điểm điểm nhìn xem bên cạnh người bệnh hỏi đây là một thanh niên nữ tính người bệnh sắc mặt hơi có vẻ tái nhận có chút bệnh cấp tính cho nhường tống điểm, điểm một chút liền cảm giác là tim phổi thượng vấn đề khác ra máu đ ề u một tuần ngay từ đầu coi là liền là cuốn h ợ p phá nhưng là xem xét cái này càng ngày càng nghiêm trọng ta liền luôn uống đầu tiên là tại trong khu làm bộ ngực ct bác sĩ n g à y nhìn xem nơi đó bác sĩ đề nghị ta đến khoa ngoại lồng ngực nhìn xem ta không n yên lòng liền đến nơi này có ảnh trụ thế thì dễ nói chuyện rồi bất quá nơi đó bác sĩ đã nhường người bệnh đến khoa ngoại lồng ngực chỉ sợ cái này chứng bệnh hẳn là ngay tại tim phổi bên trên vẫn là yêu cầu khoa ngoại giải quyết chứng bệnh nói thật tin tức này cho đã đủ nhiều tống điểm điểm thầm nghĩ hẳn là sẽ không rất khó khăn có lỗ chống cùng bóng nốt nhìn thoáng qua ct t ố n g điểm điểm chính là phát hiện tình huống không nhẹ thanh niên nữ tính ct thượng dạng này là thủ bệnh lao nhiệt độ cao sao không cao a không cao bệnh lao nếu là tiến triển đến nước này hẳn là có sốt nhẹ mới đúng mà lại người bệnh không có ho khan c h ở bệnh lao những bệnh trạng khác thời kỳ ủi bệnh không tồn tại dù sao ct tình huống cũng không lạc quan cái kia chính là những khả năng khác người bệnh này chứng bệnh có chút ý tứ a võ tiểu phú đột nhiên mở miệng những người khác còn đang suy nghĩ đây nhìn thấy võ tiểu phú tiểu dùng không khỏi một kỳ võ chủ nhiệm đã có định luật ta trước đó gặp phải một cái đặc thù các bệnh nói thật cảm thấy đã đủ đặc thù không nghĩ cái này còn gặp phải một cái càng đặc thù ta cái kia là gan nguyên nhân đến xem bệnh kiểm tra một phát phát hiện là lạc nội mạc tử cung dị vị đến gan lạc nội mạc tử cung đám người nghe vậy xứng sở theo sau chính là minh bạch cái gì võ tiểu phú đây là nói người bệnh lạc nội mạc tử cung dị vị đến bộ ngực không thể đi ánh mắt nhìn về phía khương nguyên khải k h i vọng khương nguyên khải cho cái kết luận thương nguyên khải trầm ngâm một chút người bệnh bộ ngực ct nhắc nhở xong phổi tán tại phát thêm lỗ chống vừa cho t r i n h đồng thời thấy do bóng nốt lại lỗ chống cùng bóng nốt đại bộ phận cùng mạch máu quan hệ mật thiết kết hợp hình chiếu đặc điểm chủ yếu cân nhắc trở xuống mấy loại bệnh tật khả năng lạc nội mạc tử cung lam đợt l cơ h ở bờ giờ h ở hội chứng lip cùng lây nhiễm tính bệnh tật bởi vì lam hình chiếu đồng dạng lấy mỏng vách tường u nang thấy nhiều lại phân bố tương đối to khắp cùng mạch máu quan hệ cũng không rõ ràng tương quản tính cho nên có thể trực tiếp bài trừ ân như thế xem xét thật đúng là lạc nội mạc tử cung có khả năng nhất g i á c hơi khô chương ba trăm sáu mươi sáu rác hơi khô liền không hợp t h o i thường mặc dù nói đều là lao bác sĩ nhưng là hiện tại các khoa nhìn các khoa bệnh cái này một chút kỳ hoa ca bệnh thật đúng là không thấy nhiều lạc nội mạc tử cung là khoa phụ sản bệnh bây giờ đem khoa phụ sản bệnh cùng khoa ngoại lồng ngực liên hợp ở cùng một chỗ bọn hắn ngấm lại đều không hợp t h o i thường cái này tống điểm điểm có thể nhìn đúng không khó khăn ai chọn ca bệnh a hố người sao đây không phải ánh mắt mọi người đều là không khỏi nhìn về phía võ tiểu phú võ tiểu phú cũng là cảm giác được cái gì đón ánh mắt của mọi người có chút im lặng ý gì à các ngươi sẽ không tưởng rằng ta chọn a đám người nhao nhao gật đầu nhường võ tiểu phú cũng là cảm thấy mình thanh danh này cũng không biết là cái gì làm hỏng cái này đều có thể vu hăng hắn nhìn về phía lâm đông bình bọn hắn võ tiểu phú cũng là mở miệng mấy vị lao sư các ngươi đây đến cho ta làm c h ứ n g a đây chính là cùng ta không hề có một chút quan hệ t u ca bệnh thời điểm chúng ta cũng không biết người bệnh đến cùng là bệnh gì đây cũng không phải là ta chọn lâm đông bình bọn hắn nghe vậy lại là cười cười bác sĩ võ ngươi cũng đừng từ chối liền là ngươi chọn a hà những người này thật là xấu những bệnh này lệ thế nhưng là chúng ta cùng một chỗ chọn ta cũng không khiêng cái nổi này nếu không nói trong khoảng thời gian này võ tiểu phú cảm giác lâm đông bình đều ra rất nhiều đám người cũng chính là nói đùa kỳ thật tám cái thực tập sinh mỗi người năm cái ca bệnh bên trong cơ bản đều có một loại giống như khó khăn ca bệnh từ khó đến, đến dễ mặc dù trước đó không biết người bệnh bệnh tình cụ thể nhưng là lấy võ tiểu phú kinh nghiệm của bọn hắn một bệnh nhân bệnh có khó không cơ bản dựa vào cảm giác đều có thể cảm giác được cho nên cũng không tính là thiên vị những người khác chỉ bất quá tống điểm điểm cái này bệnh độ khó đúng là cao nhưng tương tự đạo lý tống điểm điểm nếu là có thể đem bệnh nhân này biết rõ ràng kia điểm số cũng sẽ tương ứng kéo cao không ít đây chính là chiến thắng mấu chốt liền nhìn tống điểm điểm có thể hay không nắm chắc bất quá nói cho cùng cái này bệnh tống điểm điểm nếu thật là cơ sở bốc chắc thật không phải nhìn không ra các loại bệnh giám định đều viết tại trong sách vở tống điểm điểm ăn thiệt thòi cũng liền ăn thiệt thòi tại đọc hình ảnh kinh nghiệm không có như vậy đủ mà thôi đây mới là chỗ có chỗ bất quá đám người nhìn về phía thương nguyên khải vị này làm lao sư ngược lại là tràn đầy tự tin Lúc ấy cái kia chủ vẫn rất điển hình. chắc ư n không được hương nguyên khải không có chút nào lo lắng đâu nguyên lai là có, có chuyện như vậy à. bệnh a bệnh phổi đột lỗ cũng chính là kia làm kỳ thực hiện tại cái này các bệnh cũng chính là tại bệnh phổi đột lỗ cùng lạc nội mạc tử cung hai giờ ở giữa giám định mà thôi không thể xác định là cái nào bệnh bài trừ một cái cũng được đến mức cái khác giám định tống điểm điểm nếu là liền cái khác giám định cũng không thể b à i trừ đây cũng là rất xin lỗi những năm này đọc sách bây giờ tống điểm điểm đã gặp qua điển hình bệnh phổi lỗ như vậy lần này t r ẩ n bệnh sát xuất thành công liền sẽ tăng lên trên diện rộng xem ra tống điểm điểm lần này thật đúng là có khả năng lực lượng mới xuất hiện ngài gần nhất kinh nguyệt có hay không dị thường a Ừm, mọi người thấy tống điểm điểm hỏi nơi này liền cũng bắt đầu gật đầu đã hỏi kinh nguyệt vậy đã nói rõ tống điểm điểm đã nghĩ đến lạc nội mạc tử cung cái này rất tốt sợ nhất liền là tống điểm điểm cũng không dám muốn lạc nội mạc tử cung dù sao cái này dị vị đến phổi bên trên đúng là không thấy nhiều nhưng là chỉ cần nghĩ đến vậy kế tiếp hẳn là liền không khó dù sao cái này lạc nội mạc tử cung cơ bản đều có khoa phụ sản triệu chứng quả nhiên ừ n trước đó ta đều không có đau bụng kinh cái này hai lần tựa hồ đau bụng kinh lợi hại mà lại lượng cũng nhiều không ít còn kéo dài mấy ngày đúng là dị thưởng mà lại không dối gạt ngài nói làm kia cái gì thời điểm đều đau lợi hại ta đều không thế nào dám việc quan hệ bệnh của mình người bệnh cũng là không dám có bất kỳ dấu dếm n ộ i v ằ n g nói tống điểm điểm nghe được những này chính là trong lòng ổn mặc dù đã gặp điển hình bệnh phổi ở lỗ, lỗ nhưng là thấy qua về gặp qua muốn giám định cũng thật sự là không đơn giản à nàng ngay từ đầu cũng không có liên hệ đến lạc nội mạc tử cung bên trên nhưng nhìn nữ tính người bệnh tống điểm điểm đột nhiên nhớ tới chính mình nghiên cứu sinh trong lúc đó tại khoa phụ sản thực tập thời điểm một cái lao sư nói nữ tính người bệnh nhất là độ tuổi sinh đẻ kỳ nữ tính vô luận d ư i tình h u ố n nào đều muốn suy tính một chút lạc nội mạc tử cung tối thiểu nhất hỏi một chút thời gian hành tinh tình huống cùng sinh hoạt tình dục nhiều một câu miệng không có tâm bệnh lại giải quyết cho ngươi đ ạ i phiền thoái dựa theo lúc ấy lao sư thuyết pháp hiện tại bệnh càng phát thiên kỳ bất h h o á i lạc nội mạc tử cung trước đó mọi người nhận biết cơ bản cũng chính là bên trong dị chứng mà thôi nhưng là theo hiện đại y học phát triển bọn hắn phát hiện cái này dị vị phạm vi càng lúc càng lớn gan lá lách vân vân vân tống điểm điểm lúc ấy liền đem lời này cho nhớ kỹ bây giờ đột nhiên nhớ tới càng là không dám để loạn bây giờ hỏi một chút phía dưới quả nhiên là có biến a lúc trước học độ ngực bệnh tật trần đoán phân biệt Difflerentio Deanosis, thời điểm, trong sách vở kỳ thật liền có lạc nội giám hoài nghi, lại triệu kiểm triệu Kinh sinh cái nội lạc là lược, là là là lạc trong trí tra trợ, trở cung định, đằng nhưng như vẫn ấn tượng, cần tương quan chứng, chứng bệnh thành chứng nguyệt thường, tình đớn, này thật tử đặt tốt, một chút một chút tật thì chốt hoạt sau, đau sách sơ chăm chú, chỉ phụ khắc đủ để đều mạc mặc mà mấu mạ có có có ức, có có cứ. dục vở vậy ở kỳ ký dù sẽ đến tiếp sau còn cần làm một chút kiểm tra lạc nội mạc tử cung người bệnh cùng g i a thuộc đều tròn v á n g bọn hắn là đến xem bệnh phổi a này làm sao còn cùng tử cung n h ấ c lên ân không muốn hoài nghi bọn hắn hiện tại còn không biết lạc nội mạc tử cung là tình huống như thế nào không chỉ có là bọn hắn kỳ thật đại đa số người bình thường cũng không biết lạc nội mạc tử cung là tình huống như thế nào nếu là bình thường người bệnh cùng g i a thuộc có lẽ sẽ thói quen chất vấn bất quá vừa rồi tống điểm điểm hỏi kinh nguyện tình huống bọn hắn đến cùng không phải bác sĩ đều là tiếp thụ qua giáo dục cao đẳng người biết người chuyên nghiệp làm chuyên nghiệp sự tỉnh không làm rõ ràng được tình trạng liền chất vấn cũng không phải cái gì hiện tượng tốt bác sĩ cái này lạc nội mạc tử cung là tình huống như thế nào a chính là của ngươi trong tử cung m ả n g sinh trưởng ở địa phương khác a người bệnh cùng g i a thuộc càng là trận tròn mắt sinh trưởng ở địa phương khác sinh trưởng ở chỗ nào cũng không thể là sinh trưởng ở phổi lên đi nhìn xuống phía dưới nhìn lại nhìn xem phía trên cái này cũng chênh lệch quá xa a làm sao về trên đi cái này đây rốt cuộc là rất khó khăn để cho người ta tiếp nhận trong lúc nhất thời người bệnh cùng da thuộc cũng không biết nên nói cái gì chỉ còn lại tràn đầy chân kinh mà kinh ngạc qua đi người bệnh càng là có chút bận tâm mà hỏi bác sĩ muốn thật sự là cái này lạc nội mạc tử cung vậy sẽ về sau ta về sau sinh con sao đến cùng là bệnh nhân nữ mặc dù không biết lạc nội mạc tử cung là bệnh gì nhưng là tử cung đối với các nàng ý nghĩa các nàng nên cũng biết cái này sinh con nếu là bị ảnh hưởng tới vậy coi như thật là trời sợ tống điểm điểm nghe vậy cũng là do dự một chút nói muốn nói không có ảnh hưởng là không thể nào nếu như đến tiếp sau thật hoàn toàn chính xác xem bệnh là lạc nội mạc tử cung liền cần phẫu thuật trị liệu chỉ cần trị liệu kịp thời bình thường đều là có thể sinh dục đương nhiên cái này bệnh có nhất định ra tộc tụ tập tính cho nên nếu như sinh chính là nữ nhi có khả năng về sau cũng sẽ đến giống nhau bệnh tật cái này người bệnh nghe vậy càng là khổ sở mặc dù tống điểm điểm nói biệt chuyện nhưng là trong lời nói giữa các hàng đều là nói cho nàng sẽ có ảnh hưởng ảnh hưởng này có lẽ không đến mức nhường nàng hoàn toàn không thể mang thai nhưng cũng sẽ khá khó khăn cái này đã đầy đủ không để cho nàng có thể tiếp thu được Chị, nhập viện. bác sĩ ngài nhất định phải giúp ta xem thật kỹ một chút này phẫu thuật phẫu thuật ta nhất định tích cực phối hợp trị liệu người bệnh vội và nói tống điểm điểm cũng là gật đầu bắt đầu hỗ trợ làm một bên khác võ t i ể u phú bọn hắn thấy cảnh này đều là nhẹ gật đầu tống điểm điểm biểu hiện được đúng là không tệ cho đến trước mắt khám ngoại trú bên trên khả năng điểm số cao nhất thật đúng là tống điểm điểm khương chủ nhiệm tống điểm điểm lần này biểu hiện không tệ xem ra cái này thứ nhất phải thuộc về ngươi kỳ thật tương đối cũng không chỉ là tám cái thực tập sinh cũng có bọn hắn dù sao cái này thực tập sinh biểu hiện tốt cũng nói bọn hắn dạy tốt đây mới là vừa mới bắt đầu còn muốn về sau nhìn đâu lời mặc dù nói như vậy nhưng là khương nguyên khải rõ ràng là có chút đắc ý cũng thế đệ tử này biểu hiện tốt làm lao sư nào có không cao hứng tựa như là lúc t r ư ớ c vũ sĩ phụ giống nhau gặp ai không khoa khoa đệ tử của mình à đến đằng sau đều không cần hắn chính mình khen có người thì cho hắn khen hắn chỉ phụ trách cười là được rồi ừ m bệnh nhân này cũng thật có ý tứ đến cùng một chỗ nhìn xem võ tiểu phú nhìn xem triều viễn phỏng đúng như nói đám người nghe vậy cũng là nhìn sang võ tiểu phú đều nói là có ý tứ đây tuyệt đối là thật có ý、tứ. chiều viễn bên người là một cái trung niên nam tính người bệnh là bởi vì đau đầu tới đau đầu nha đây là thần kinh nội ngoại khoa người bệnh thường thấy nhất đến xem bệnh triệu chứng người bệnh này chỗ khó ngay tại ở không có bất kỳ cái gì kiểm tra trực tiếp lại tới chỗ này chiều viễn cũng có chút nhức đầu đau đầu mười ngày đến xem bệnh đau đầu đến cảm giác chính mình trí nhớ cũng không được nhìn đồ vật đều có chút mơ hồ cái này triệu chứng t hoặc nhìn tựa như là có khối u áp bách hay là xuất huyết n à o sau tình huống người bệnh trước khi nói nhưng không có cái gì ngoại thương bệnh án ngài suy nghĩ lại một chút đầu này đau trước ngài đều làm cái gì làm cái gì ân rác hơi có tính không a người bệnh nghe vậy nghĩ một hồi tựa hồ là nghĩ tới điều gì không khỏi hai mắt tỏa sáng vội vàng nói rác hơi đều ở đâu rút người bệnh vội vàng q u a y đầu cho t r i ề u viễn nhìn động tác rất cẩn thận ta trước đó vai cái cổ đau liền đi vật lý trị liệu cửa hàng sau khi tắm xong nói là nhổ rác hơi bình thường cũng nổ nổ xong sau thần thanh khí sằng đ ầ u t r i ề u viễn nhìn xem người bệnh của bộ rác hơi ân ký những mày nói thật hắn là lần đầu tiên gặp rác hơi rút đến nơi này hắn là bắc khu tới tại bắc khu rác hơi quả thực là lại phổ biến bất quá không chỉ có là lớn nhà tắm tử có rác hơi những cái kia vật lý trị liệu cửa hàng thậm chí là từng nhà trong nhà đều có rác hơi công cụ những lao nhân kia càng làm mọi nhà đều có rác hơi ra t r u y ề n thủ pháp to to nhỏ nhỏ bình bình lọ lọ đều có thể nổ nhưng là cái này a bình nổ lưng coi như xong này làm sao liền cái cổ đều nổ lên phá đánh gió còn chưa tính cái này rác hơi nổ nơi này có thể dung dễ xảy ra vấn đề a t r i ề u v i ệ n sờ lên người bệnh rác hơi vị trí vị trí này rõ ràng cùng cái khác nổ xong bình vị trí có khác nhau dẫu càng sâu càng tiêm đen tựa như là có tụ huyết giống nhau đương nhiên rác hơi xong đều như vậy cũng không có để ý lúc ấy rác hơi về sau có cái gì rõ ràng không thoải mái ừ đừng nói thật là có có thể là ta liên tục mười ngày rác hơi không nguyên nhân lúc ấy nổ xong ống dẫn thời điểm đột nhiên cảm thấy một trận kịch liệt đau đầu không quá mức đau nhức duy trì lâu dài thời gian cũng không dài ta cũng không có đặc biệt để ý bác sĩ sẽ không hắn cho ta rác hơi nổ hỏng à. mười ngày t r i ề u viễn cũng nhịn không được l ư ớ t mắt trong thân thể ngươi là có bao nhiêu hàn k h í a rác hơi còn có thể nổ mười ngày có nghiện à. người bệnh nghe vậy cũng là cười cười cái này thổ phương pháp không phải có tác dụng nhà ta trước đó liền thường x u y ê nổ n đây không phải quen thuộc nha l á t đầu rác hơi cũng phải số lượng vừa phải nhất là cái này rác hơi vị trí cũng phải chú ý cái này trên lưng còn chưa tính c ổ bộ rất dễ dàng xảy ra vấn đề lúc này đang xem lấy trong phòng khám hết thảy võ tiểu phú bọn hắn cũng là có chút im lặng liên tục mười ngày rác hơi người tốt cũng phải nổ hỏng a cái này sợ không phải tụ máu màng cứng đi ta nhìn cái k i a rác hơi sau tình hùng giống triệu chứng cũng đúng được nhất là cái này rác hơi vị trí còn tại c ổ bộ vị trí này không giống như là phần lưng ít có xương cốt bảo hộ thần kinh tụy sống chờ đều là trực tiếp bại lộ sơ ý một chút liền dễ dàng xảy ra vấn đề đây không phải khoai ngoại thần kinh bác sĩ bất quá đây là kiến thức căn bản vẫn là rất tốt nhìn ừ m vị trí này rác hơi có thể thiếu mặc dù không có văn chương nói rác hơi còn có thể gây nên tụ máu màng cứng nhưng là cái này nhân quả quan hệ xem xét cơ bản chạy không được t h ú n g chi hắn còn rác hơi liên tục rút mười ngày rác hơi khô là hoa quốc truyền thống trung y một hạng lịch sử vượt qua ba nghìn năm ưu tú kỹ thuật tại hiện đại y học bên trong càng là không ngừng bị ưu hóa cát tân trước mắt đã trở thành bác sĩ đông ý trị liệu cái cổ đau bài l ư n g eo đau n h ứ c thậm chí tứ chi cơ b ắ p k éo thương đau đớn h ư u hiệu việt kỹ không chỉ có là trong nước hiện tại liền cả nước ngoài trang ép cũng bắt đầu chiếu người ngoại quốc đối hạng kỹ thuật này cùng bái cùng ứng dụng rất nhiều người ngoại quốc đều biểu thị rác hơi hiệu quả so uống thuốc còn rõ ràng không nói người khác võ tiểu phú liền là từ nhỏ rác hơi nhổ lớn không chỉ có là rác hơi còn có đ á n h gió đâm đầu ngón tay lấy máu cơ bản đều hữu dụng cũng coi là một số người nhà truyền thừa hoa quốc rất nhiều gia đình rất nhiều bách tính đều là tự học thành tài nhao nhao nắm giữ những ngày kỹ năng ân từ trên mạng nhìn xem hiện tại rác hơi đều có chút điên cuồng hóa đối bình lớn nhỏ nỗ lực lớn nhỏ cũng bắt đầu giảm cứu lên võ tiểu phú chỉ thấy qua dùng lớn như vậy thùng nước nổ lúc ấy hắn nhìn đều là da đầu tê dại một hồi chỉ muốn nói thích hợp rác hơi ít thân không phải rác hơi muốn mạng a bất quá liền xem như rác hơi phổ cập này có tiêu chuẩn thao tác cũng là không thể sơ sót tiêu chuẩn bác sĩ đông y thao tác là thế nào cũng sẽ không đem cái này bình đặt ở cổ chỗ giao giới tây y cũng cơ bản không phản đối người bệnh rác hơi thậm chí còn hoan nên mọi người tự học rác hơi bản thân liệu tổn thương nhà nhưng là cũng giới hạn tại có xương q u ố t thì nhiều địa phương phóng hòa bình giống như là cổ dao giới loại này thiết yếu xương q u ố t có k h ô n g trực tiếp có thể nhiễu loạn gối ao lớn địa phương cũng không thể như thế tới bằng không mà nói rất có thể liền trở thành mạng tính tụ máu màng cứng phát bệnh động cơ võ tiểu phú sở dĩ nói triều viễn cái này ca bệnh có ý tứ liền là cảm thấy chẳng cảnh này rất có giáo dục ý nghĩa trở thứ hai tiết mục chuyển ra thời điểm vừa bận làm đồng thời tuyên truyền ân phổ cập tri thức cùng giải trí cùng tồn tại đây mới là tiết mục này có dáng vẻ nha c h ư ba trăm sáu mươi bảy độ khó rất cao ca bệnh chương ba trăm sáu mươi bảy độ khó rất cao ca bệnh rác hơi khô có thể nổ vai phần cổ sao đừng làm rộn đối với rác hơi khô người mà nói liền không có không thể nổ địa phương đừng nói là vai phần cổ trên cổ khẳng một vòng kia cũng không thành vấn đề không chỉ có là cổ trên mặt trên trán cái này cũng không thể bùng tha trên đường ngươi nếu là gặp phải một cái trên trán có ly ấn không muốn ngạc nhiên càng không nên cảm thấy hắn là h ô m qua uống nhiều quá ghé vào trên ly ngủ hắn chính là mình đi vào đau đầu nổ đầu mặt đau n ổ mặt rác hơi khô chủ đánh liền làm ộ t cái chỗ nào đau n ổ chỗ nào người cái này bệnh ta nhìn giống như là tụ máu màng cứng cụ thể còn phải làm kiểm tra nhìn xem bất quá ngươi phải có chuẩn bị tâm lý tụ máu tiểu có tốt nhìn xem có thể hay không chính mình hấp thu nhưng nếu là quá lớn liền muốn dùng chút thuốc thậm chí là động phẫu thuật dù sao ngươi triệu chứng này cũng không nhẹ cái gì tụ máu người bệnh cũng là lập tức liền nổi giận ta liền biết là tên kia cho ta nhổ hỏng thiệt thòi ta như vậy tin tưởng nàng một mực đi nàng nơi đ ó nhổ nàng còn nói nàng là chuyên nghiệp đây chính là chuyên nghiệp à đều cho ta nhổ tụ máu nếu không phải nhìn nàng thanh âm im bặt mà dừng nhưng là phẫn nộ là không cầm được bác sĩ ngài nhìn cái này chữa bệnh được bao nhiêu tiền ta một hồi gọi điện thoại cho nàng đến làm cho nàng cho ta b g ồ i chiều viễn nghe vậy cũng là lắc đầu ngươi đi trước làm kiểm tra đi cụ thể chờ kiểm tra tới lại nói mọi người thấy cái này các bệnh cũng là vui giáo dục ý nghĩa đúng là lớn đừng nói liền cái này rác hơi khô vấn đề sợ là liền cả rất nhiều bác sĩ đều không nhất định biết chỗ nào có thể nổ chỗ nào không thể nổ đâu vừa vặn giảng một chút chiều viễn xử lý cũng không tệ bất quá cái này chỉ có thể coi là một cái đơn giản các bệnh hẳn là chiều viễn năm cái bệnh nhân bên trong đơn giản nhất một cái võ chủ nhiệm không phải sao từ tiến đến trung hậu biểu hiện đến bây giờ đã có thể đứng hàng trước ba tiếp tục như thế võ tiểu phú liền xem như cuối cùng đưa thân trước ba cầm xuống ở lại viện danh lạch cũng không phải không có khả năng cho nên bọn hắn cũng có chút hiếu kỳ trình thạch lần này khảo hạch bên trong sẽ có biểu hiện gì nói thật t r í n h thạch cái này cố gắng hình y nguyên để bọn hắn không thế nào xem trọng nhìn một chút cơ sở bệnh còn tốt làm một chút cơ sở phẫu thuật cũng còn tốt nhưng là thật c h ở đằng sau chức danh thăng càng ngày càng cao muốn lại có cái gì biểu hiện xuất sắc nhiều khi dựa vào là liền là thiên phú dựa vào kia linh quang lóe lên mà những này t r í n h thạch đều không có bọn hắn cũng thật sự là không hiểu võ tiểu phú vì cái gì có thể nhìn như vậy tốt t r í n h thạch không nói về sau liền xem như lần khảo hạt này khó khăn ca bệnh thiếu k u y ế t loại kia linh quang lóe lên trí tuệ chính thạch thật còn có thể biểu hiện xuất sắc sao cơ bản không có khả năng theo bọn hắn nghĩ võ t i ể u phú liền là tuổi trẻ đến bọn hắn số tuổi này thấy cũng nhiều có lẽ liền có thể hiểu rõ bất quá võ t i ể u phú tiềm lực tốt như vậy thật sự là không cần thiết lãng phí những thời giờ này vừa bạn mượn nhờ chỉnh thạch lần này biểu hiện nhường võ t i ể u phú sớm một chút tỉnh táo một chút đồng dạng đạo lý về sau thu nghiên cứu sinh cái gì thời điểm cũng có thể chọn lựa một chút thiên phú tốt đem một thân bản sự chuyển xuống không cần tại chỉnh thạch thiên phú như vậy không tốt học sinh trên thân lãng phí quá nhiều tinh lực cùng thời gian ừ n nhìn xem cái này c á bệnh chỉ sợ so vừa rồi tống điểm điểm cái kia cũng khó khăn a nghe nói như thế đám người cũng là không khỏi nhìn sang tống điểm điểm các bệnh bọn hắn cũng là vừa xem xong kia đã đầy đủ khó khăn liền xem như bọn hắn nói không chừng cũng phải cắm trình thạch đến cùng là gặp một cái gì các bệnh lại bị võ tiểu phú nói là so tống điểm điểm cái kia còn khó trình thạch trong phòng khám trình thạch bên người ngồi một cái trung niên nam tính xem bệnh lưu tạc cũng chính là năm mươi mốt tuổi nhìn xem trăng trắng cơ bắp rất là làm người khác chú ý ngại lần này là bởi vì cái gì tới a trình thạch hoàn toàn như trước đây sắc mặt trầm ổ n để cho người ta nhìn không ra một vẻ khẩn trương đây đã là trình thạch cái thứ năm bệnh nhân cũng chính là cái cuối cùng mà thời gian còn có hai mươi phút thời gian là đầy đủ nhưng là trước đó bốn cái bệnh nhân chỉ có đệ tam độ khó lớn hơn một chút trình thạch lũng một chút phía trước bốn cái bệnh nhân biết cái này bốn cái bệnh nhân không sai biệt lắm liền là độ khó từ thấp đến cao không sai biệt lắm vừa v ẫ n có bốn cái cái này bốn cái bệnh nhân trình thạch tự nhận chính mình biểu hiện cũng không tệ lắm tối thiểu nhất cái này khá ngoại trú chẩn đoán hẳn là không sai đệ tam bệnh nhân mặc dù khó nhưng là hắn cũng cho ra chính xác chẩn đoán mà lại rất có tự tin cho nên mấu chốt ngay tại cái này cái thứ năm trên người bệnh nhân nếu là cái này hắn còn có thể chính xác xử lý lần khảo hạch này điểm số hắn liền nhất định sẽ không quá thấp ánh mắt rơi vào trước mắt trên người bệnh nhân trực giác nói cho chính hạch bệnh nhân này hẳn là năm cái bệnh nhân bên trong khó khăn nhất khảo hạch không có khả năng độ khó thấp như vậy dù sao khó khăn nhất muốn chỉ là phía trước đệ tăng bệnh nhân như vậy bọn hắn tầm cái sợ là rất khó sắp thành tích kéo ra cũng không đạt được khảo hạch ý nghĩa cho nên cái này nhất định phải cẩn thận đối lãi Thời i g a nhưng đầy đủ, k thể gấp. Trong gấp. Chính chính là, bệ. là n g cái này mắt thấy một tháng trôi qua vẫn là như vậy hắn còn một mực suốt nhẹ buổi chiều có đôi khi đều nói mê sảng ăn cơm cũng không thơm có đôi khi còn buồn nôn người ô n nhìn n ta c ũ bệnh người nhà lúc nói chuyện còn cẩn thận nhìn nhà mình lão công một chút cụ thể cũng không nói gì thêm bệnh kiểm tra trong túi báo cáo đều không có bình thường hẳn là mang theo hẳn là người bệnh người nhà rút đi kết hợp với vừa rồi người bệnh người nhà thần thái sợ là thật kiểm tra ra cái gì số bệnh nhưng là còn không có nói cho người bệnh đâu chỉ bất quá trình thạch nhìn một chút người bệnh người bệnh này loại trừ sắc mặt â m chấm chút ngược lại là không có cái gì còn lại biểu lộ chỉ sợ cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả lắc đầu dạng này bệnh nhân trình thạch cũng thấy không ít rất nhiều người nhà đều coi là không nói cho người bệnh chính là vì người bệnh tốt nhưng là đâu cái này thật là không đạt được một khi đạt được cái gì khó l ừ a bệnh người bệnh người nhà thái độ sẽ biến bác sĩ thái độ cũng không giống nhau trị liệu kiểm tra cái gì cũng có dấu vết để lại người bệnh cũng không phải đồ đẩn há có thể không có suy đoán chỉ là người bệnh người nhà không nói người bệnh cũng liền phối hợp như vậy dù sao người bệnh người nhà lo lắng người bệnh người bệnh lại làm sao không lo lắng người bệnh người nhà đâu đem mở giờ ý ảnh chụp đặt ở hiện ảnh trên đèn chỉ một cái lên mắt t r ì n h thạch chính là những mày thiên phú không đủ cố gắng đến gót tạm cái thực tập sinh bên trong t r ì n h thạch tuyệt đối dám nói chính mình là đọc hình ảnh y khoa nhiều nhất không đến học niên thời điểm t r ì n h thạch chính là lúc bắt đầu thỉnh thoảng chạy bệnh viện học tập đọc ảnh c h ụ p các lão sư đối với cái này yêu học học sinh là b ĩ n h viễn sẽ không cự tuyệt trinh thạch đối với mình tương lai cũng là có minh sắc quy hoạch từ vừa mới bắt đầu liền là khoa ngoại tổng quát cho nên từ khoa chính quy đến thạc sĩ, tiến sĩ giai đoạn trình thạch cơ hồ mỗi ngày đều tại chống không thời gian còn có hết thể ảnh chụp xuất hiện thời khắc hết sức học tập đọc hình ảnh y khoa cho nên hắn hiện tại đọc hình ảnh y khoa năng lực cho dù là so ra kém một chút chủ nhiệm nhưng là trình độ hẳn là cũng không kém tại một chút bác sĩ chính mà sự khác biệt này càng nhiều khả năng vẫn chỉ là l ị c d u y ệ t nhưng cái này cũng không có cách nào chỉ có thể dùng thời gian để đền ngủ trước mắt cái này ảnh chụp vừa mới đập vào mắt trình thạch trong đầu liền đã xuất hiện rất nhiều trước đó nhìn qua ảnh chụp chỗ tương tự rất nhiều ảnh chụp vấn đề cũng rất rõ ràng cộng từ mờ y biểu i h ệ người tăng tăng cái cái n bệnh còn làm mờ giờ cờ tờ phía trên cho thấy đường mật trong gan ỉn trạng hệ vạ tiệm bánh đúc có rõ ràng khuyết trương quay đầu lại nhìn cộng hưởng từ mờ giờ ỉ -E. chính thạch tâm tình cũng tương ứng nặng nề một chút loại trừ anh chủ còn có lượng máu kiểm tra khối u tiêu ký v ậ t bị đặt ở phía dưới cùng nhất bất quá trình thạch quen thuộc vấn đề trực tiếp từ phía dưới rút ra công an 1 9 9 n lớn hơn 1.200. đủ loại dấu hiệu đều là hợp bên trên ung thư túi mật trình thạch trong đầu không khỏi xuất hiện như thế một đáp án trình thạch tý đồ tìm kiếm một cái, cái khác bệnh tật nhìn xem có thể hay không dám định qua ung thư túi mật nhưng là tìm tỏi trong đầu mỗi một cái bệnh tật về sau trình thạch đều là không có cách nào thuyết phục chính mình cửa gan bộ thâm nhiễm a loại trừ khối u còn có thể là cái gì nhưng là còn có một điểm quá đơn giản cái này ca bệnh quá đơn giản mặc dù ung thư túi mật rất nặng nhưng l à q u a y về nặng hắn cũng không chịu trách nhiệm phẫu thuật bộ phận liền xem như nặng lại như thế nào tại cái này khá ngoại trú trần bệnh quá trình bên trong có những n à y kiểm tra nơi tay xác định ung thư túi mật cũng không khó thậm chí cái này ca bệnh đơn giản trình độ có thể xếp tại năm cái ca bệnh bên trong trước ba cái này không phù hợp trình thạch phán đoán khẳng định còn có vấn đề trình thạch nhìn thoáng qua thời gian còn có mười lăm phút đâu căn bản không vội vã đã như vậy hỏi nhiều hỏi kiểm tra thêm chính là đến ngài nằm ở trên giường ta cho ngài nhìn một chút nhờ người bệnh nằm ở trên giường Trinh thạch một bên tiến hành kiểm tra thân thể, kiểm nói, bên hành nơi này vừa đau sao? Loại trinh ừ m ớ vừa ó i n ữ n bệnh g thạch o ả i mái địa Đau. phương không? Trinh h t nhìn xem người bệnh hơi có vẻ vẻ mặt thống khổ nhìn lại mình một chút trên tay vị trí trung thượng bụng ấn đau phản ứng r ộ i ngược đều rất rõ ràng còn không chỉ có là trung thượng bụng lệ phải lệ trái địa phương đều có đau đớn thậm chí còn có đau lan phát ra đến lồng n g ự c bộ trinh thạch lại nhìn xem ảnh trụ không có kết sỏi cái này đau đớn ngược lại là không có như vậy điển hình trong lòng nghi hoặc càng sâu cái khác liền k h n g có trinh thạch gật đầu người bệnh túi mật vị trí kiểm tra triệu chứng bệnh tật cũng là rất rõ ràng bất quá cũng không có s ở đến k ố i u nhìn về phía ảnh trụ lại là lắc đầu cửa gan thâm nhiễm d á n đường mật có lẽ cũng có xâm phạm trình độ này lẽ ra nếu là ung thư túi mật hẳn là có thể s ở đến một chút mới đúng a nghi ngờ trong lòng càng phát càng thêm t h â m nghĩ đến ung thư túi mật một chút chẩn đoán phân biệt trình thạch nghe vậy càng l à lắc đầu phía dưới một chút bệnh viện làm kiểm tra chính là như vậy cái gì quý nhặt cái gì làm dựa theo bình thường quá trình kỳ thật hẳn là trước làm một cái siêu âm độc lờ màu sau đó nhìn có vấn đề lại làm cái khác kiểm tra mới đúng cũng không phải nói cộng h ư ờ n g t ử mờ gi càng quý liền nhìn càng tốt phải biết siêu âm độc lờ màu ct phim ít quang tường h quy đây đều là có ưu điểm của mình đều có thể nhìn thấy một chút cái khác kiểm tra không thấy được địa phương thì như nói siêu âm độc lờ màu thành tượng cùng chảy máu tín hiệu liền rất có đặc điểm hiện tại nếu có cái siêu âm độc lờ màu kết quả lời nói, trình thạch có lẽ có thể tốt hơn giám định. nhưng là trong lòng n g h i hoặc, trình thạch ngược lại là càng không nguyện ý quả quyết ung thư túi mật chẩn đoán. không thể xác định kiểm tra không đủ, vậy thì tiếp tục hỏi. trước kia bác sĩ, không có kiểm tra đơn, bọn hắn cũng xem bệnh à, chỉ bất quá, xem lầm bệnh s u ấ t nhiều một chút mà thôi, trình thạch hiện tại tốt xấu là có một ít kiểm tra bằng chứng, hỏi nhiều một chút, đều có thể nhiều một phần thu hoạch. không có những bệnh c khác, vậy thì nhạc chủ yếu triệu chứng đến hỏi. đau bụng là thế nào đau? làm sao đau, lao công, người làm sao đau. lần này người bệnh cô vợ trẻ cũng không cấp lời bảo mà là nhìn xem người bệnh hỏi người bệnh n h ư mày ngay từ đầu liền loại kia toàn tâm hoa từ đau cảm giác đau đi lên rút rút ừng loại này đau kỳ thật trình thạch là muốn hỏi một chút là c ù n tính đau đớn vẫn là duệ tính đau đớn đau đớn khoảng cách cùng duy trì lâu dài thời gian loại hình bất quá đối với c ù n tính đau đớn cùng duệ tính đau đớn người bệnh là không phân rõ cho nên chỉ có thể nhường người bệnh chính mình hình dung sau đó bọn hắn làm bác sĩ để phán đoán bất quá đừng nói cái này nói thật đúng là có thu hoạch toàn tâm h a từ đau ngay từ đầu là từ đâu nhi khối bắt đầu đau ở giữa bên trái vẫn là bên phải nơi này đúng chính là chỗ này người bệnh chỉ mình b ụ n g nói phòng bên ngoài võ t i ể u phú bọn hắn nhìn xem trình thạch phòng một số người đã là bắt đầu nghi ngờ cái này ung thư túi mật vẫn là rất rõ ràng trình thạch sẽ không liền cái này cũng nhìn không ra à như thế lệ mề chẳng lẽ không biết càng sớm kết thúc cũng có thể được phân càng nhiều sao cái này ta không nói võ t i ể u phú nhẹn ó i nói nghe nói như vậy bác sĩ đều là không khỏi lắc đầu quá xấu rồi bọn hắn liền nói cái này tám cái thực tập sinh tại cái cuối cùng trên người bệnh nhân như thế l ề mề đâu đều không có nguyện ý sớm một chút kết thúc tựa h ồ cuối cùng này một bệnh nhân trên thân cũng có thể nhìn ra như hoa võ chủ nhiệm nói cái này ca bệnh khó chẳng lẽ đây không phải ung thư tối mật lâm đông b ì n h là sẽ bắt trọng điểm hắn cũng có thể thấy phần bụng cộng thử tử mờ giờ y đương nhiên đã nhiều năm như vậy chuyên khoa xem cái y lên rồi khẳng định là không thể so với võ tiểu phú cái này chuyên nghiệp khoa ngoại tổng quát nhìn tốt nhưng cũng không thể so với một chút thanh niên t r i c h lệ cho nên xem xong ảnh trụ cảm thấy vẫn là hung ác chắc chắn nhưng là võ tiểu phú vừa rồi đều nói cái này ca bệnh khó nếu như chỉ là ung thư túi mật thật là không gọi được khó đám người cũng l à phản ứng lại đúng vậy à nếu như chỉ là ung thư túi mật cái này c a bệnh thật đúng là tính không được khó nhưng là còn có thể là bệnh gì một cái cửa gan bộ thâm nhiễm cũng đủ để bài trừ cái khác chẩn đoán chẳng lẽ còn có thể là ung thư gan ung thư đường mật giống như không phải như thế cái hình chiếu a túi mật vấn đề cũng rất rõ ràng bất quá bọn hắn cũng không còn hối thúc nói cái gì bắt đầu tiếp tục nhìn kỹ một chút đối với võ tiểu phú xem bệnh năng lực nhưng không có người dám chất vấn chứ ba trăm sáu mươi tám hy vọng chương ba trăm sáu mươi tám hy vọng có thể chất vấn khác nhưng là hiện tại đối với võ tiểu phú xem bệnh phẫu thuật năng lực đã không có nhiều người nguyện ý nghi ngờ nhất là nhất phụ viện nội bộ bác sĩ càng là biết võ tiểu phú lợi hại trước đó nhiều người như vậy chất vấn đến cuối cùng không đều là chỉ có bị đánh mặt phần nhà có chút thời gian còn không bằng đều chính mình lại nhìn kỹ một chút tranh thủ nhìn ra người bệnh cấp độ sâu chứng bệnh đâu võ tiểu phú nhìn xem đám người một bộ học sinh tốt thiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ cũng là có chút im lặng nhìn về phía sau lưng khoa ngoại gan mật tụy bác sĩ đây đều là khoa ngoại gan mật tụy đến tham gia náo nhiệt trần trấn đông c ũ n g tại còn có mấy cái dê khu bác sĩ cái khác bệnh khu bác sĩ cũng có bốn năm cái các ngươi cảm thấy thế nào cùng cái khác khoa bác sĩ không giống nhau giờ k h ắ c này trần trấn đông bọn hắn lại có chút khẩn trương dù sao đây là võ t i ể u phú hỏi vấn đề bọn hắn không hiểu đúng là không muốn nhường võ t i ể u phú thất vọng càng là có loại tại võ t i ể u phú trước mặt biểu hiện một chút dục vọng khu bên một cái bác sĩ nhìn một lát chậm rãi mở miệng trinh thạch khẳng định là có thể nhìn ra ung thư túi mật nhưng là hiện tại cũng không giới chẩn đoán ta đoán chừng hắn là nghĩ đến cái này ca bệnh không thể đơn giản như vậy. cho nên mới như thế do dự đ á n g người nghe vậy cũng là một trận giật mình lập tức lại là nợ đủ cười đừng nói thật đúng là trình thạch phía trước mấy cái ca bệnh có vẻ như thật không có khó như vậy đối đánh dấu cái khác thực tập sinh thật hẳn là có cái khó khăn đoán chừng chính là cái này võ chủ nhiệm các ngươi coi là thật không biết những bệnh này lệ chẩn đoán đã có người bắt đầu chất vấn v õ tiểu phú bọn hắn ở chỗ này trang mô tác dạng không biết à chúng ta lúc ấy liền nhìn một chút người bệnh tình huống thân thể hỏi vài câu có thể biết bao nhiêu ai muốn v õ tiểu phú lời này mới mở miệng những người khác đúng là trực tiếp lắc đầu chúng ta khẳng không định như vậy nhìn không ra nhiều vậy ra í thật n ư ngươi nhưng như n chúng ta nhất phụ viện đỉnh g là là các bác sĩ. Một chút tiêm thế, ta Một phụ v sĩ. y đủ định rồi, ngài i khẳng định là b ế nếu không, ngài nói với chúng với thật a nói cái này n cái b ệ đến cùng Chúng cái gì. là h ta t thật thật tò h ậ t t mò lâm đông b ì n h nghe vậy cũng là nợ nụ cười cũng đừng ngoan hồn chúng ta người khác ta không biết dù sao ta là làm không được ta cũng làm không được n i ề u thanh niên vội vàng cùng theo thừa nhận khoa nội tim mạch bệnh phức tạp như vậy kiểm tra làm toàn rất khó coi thống chi là chỉ nhìn một chút căn bản không có khả năng bệnh nhẹ c ò tốt bệnh nặng căn bản nhìn không ra ta khẳng định cũng làm không được càng p h ứ có tạp bệnh, càng c thể mê hoặc người ta cũng không dám kết luận kỳ thật bọn hắn những n à y thực tập sinh cũng rất xem v ậ t ký chúng ta cũng chính là căn cứ kinh nghiệm vân khó d ễ sau đó chọn lấy năm cái nói không t r ư ờ n g liền có lôi để l ọ t để bọn hắn n h ặ t được chỗ tốt hay là thật sự khó khăn không được vậy cũng không có c á c h nào thương nguyên khải cũng là nói theo đây là lời nói thật v ậ t ký chinh lệ vậy thì không có c á c h nào b ấ t quá đại bộ phận vẫn là tám chín phần mười xem ra đến bây giờ những n à y thực tập sinh nhìn đều không khác mấy cơ bản đều là không có sai để l o ạ đến mức trình thạch cái này các người nhìn ta làm gì ta cũng nhìn không ra đến a nhìn không ra chúng ta không tin nhìn không ra ngươi vừa mới nhìn thoáng qua liền nói cái này rất khó liền cái này c a bệnh trần bác sĩ ngươi nói đến cùng phải hay không ung thư tối mật trần trấn đông nghe vậy cũng là nợ nụ cười chủ nhiệm ngươi xem một chút ngươi bây giờ danh dự nước đọng đều không ai nguyện ý tin ngươi bất quá nhìn xem thật là có có thể là cái khác bệnh nói thật muốn thật sự là cái khác bệnh lời nói cũng có chút siêu cường phổ biến bệnh tật hiếm thấy biểu hiện hiếm thấy bệnh tật phổ biến biểu hiện những này có thể vẫn luôn là chúng ta lâm sàng chẩn đoán chỗ khó ai gặp gỡ cũng nhức đầu đám người nhẹ gật đầu bất quá vẫn là tiếp tục mở miệng nói chúng ta biết những này chúng ta muốn biết chính là có phải hay không là cái khác chẩn đoán trần chấn đông trầm ngâm một chút nếu như muốn nói cái khác chẩn đoán có thể là run chui ống mật nhưng là cái này cần hoàn thiện sau khi kiểm tra mới có thể biết lần này cấp bệnh viện kiểm tra cũng đúng là không h ợ p cách siêu âm độc lờ màu đều không có trực tiếp liền làm ở giờ y muốn ta nói trình thạch lựa chọn tốt nhất liền là lấy đau bụng thu nhập viện sau đó tra một chút lại định dạng này mặc dù không xuất sắc nhưng cũng không phạm sai lầm lấy trước mặt hắn biểu hiện thành tích cũng không tệ lắm run chui ống mật bị l ì z ì à askazi a c i đám người nghe vậy một cái c a o mày run đ ú a cái này kiểm tra làm cũng là thật làm cho người muốn mắng người mở giờ y đều tra xét không làm siêu âm đ ọ c lờ mẩu đây không phải hại người đâu n h a chủ yếu nhất là người trước t r a một cái lại đem bệnh nhân đẩy ra phía ngoài à, có vội vã i như vậy n h a nếu thật là run chui ống mật thì thật t r a cái siêu âm đ ọ c lờ mẩu liền có thể nhìn không sai bị lắm bất quá cái này muốn thật là run chui ống mật cái k i a bệnh viện thật nên tìm trở về hảo hảo một cái run đ ú a mặc dù cũng không tính là cái gì tốt bệnh nhưng là cùng ung thư túi mật có thể tính một cái cấp bậc nhà hụ chết cá nhân a chui đỉnh dạng đau đớn lúc này trong phòng khám trình thạch lại làm mừng rỡ n g h e xong người bệnh miêu tả hắn cảm thấy người bệnh nói rất giống một cái run chui ống mật bị l ì z ì à c a z ì à asin kinh đ i ể n triệu chứng chui đỉnh dạng đau đớn đây là cái khác bệnh tật chỗ không từng có dù sao run m ữ a là sống tính thích du tẩu cùng quan đương nhân thể toàn thân hoặc bộ phận nhân tố tạo thành ruột bên trong hoàn cảnh cải biến lúc thì như nói là phát sốt có thai đói khát phẫu thuật dịch vị bài tiết giảm bớt đường mật mạn tính chứng viêm các loại tình hữu lúc ruột bên trong hoàn cảnh hỗn loạn ruột n ú c n í c h thất thường j u n lúa hoạt động tấp nập liền bắt đầu thượng hạ du đi đến tá tràng chui đường mật mà khác j u n lúa thích kiềm hát chua đưa j u n lúa ngược lên đến tá tràng lúc thích chui vào tính kiềm mật đường mật bên trong tiến vào túi mật về sau bởi vì j u n lúa kích thích đường mật miệng cơ vòng co rút từ đó sẽ xuất hiện đột phát kịch liệt bên trên bụng phải bộ hoặc kiếm đột đau đớn như vậy đau đớn đặc dị tính vẫn là rất mạnh cùng cái khác đau đớn loại hình hoàn toàn khác biệt chỉ bất quá căn cứ điểm này liền muốn xác định là dun chui ống mật bị lì gì à, lúc này trình thạch đại khái liền là cùng phòng bên ngoài cái khác bác sĩ tâm tình giống nhau tại oán giận cho người bệnh làm kiểm tra bệnh viện vì cái gì liền không thể tra một cái siêu âm độc lờ màu đâu bất quá đã hoài nghi run chui ống mật bị l ì g i a s c a gì à s i s vậy thì hướng phương diện này hỏi thế nhưng là hoa quốc mắc run chui ống mật chính là thật không nhiều rán rán chắc chắc hiếm thấy bệnh cho nên triệu chứng kiểm tra triệu chứng bệnh tật bên trên loại trừ một cái chui đỉnh dạng đau đớn thật là không điển hình nhìn xem mờ giờ y thượng cửa gan thâm nhiễm thời khác này trình thạch cũng lâm vào lưỡng nan ở giữa là trần đoán chính xác trong đó một cái thu bệnh nhân nhập viện vẫn là lấy đau bụng trước thu nhập viện hoàn thiện kiểm tra cái trước mạo hiểm cái sau càng ổn phòng bên ngoài đám người nghe chui đỉnh dạng đau đớn cũng là có chút ngạc nhiên nhìn về phía trần trấn đông ánh mắt cũng là không đồng dạng không hổ là khoa ngoại gan mật tùy à cái này đều đã nhìn ra bất quá nhất quyền uy đáp án còn trong tay võ tiểu phú võ chủ nhiệm đều như vậy ngươi liền đem câu trả lời chính xác cho công bố đi đám người trơ mắt nhìn hiện tại cái khác thực tập sinh cơ bản đều kết thúc khá ngoại chú khảo hạch chỉ còn lại trình thạch mà trình thạch nơi này chỉ sợ cũng rất nhanh liền kết thúc bọn hắn muốn nhìn một chút cái này chỉnh thạch đến cùng có thể hay không qua cửa này võ tiểu phú đón ánh mắt của mọi người cũng không tốt lại thừa nước đục thả câu nhẹ gật đầu đây chính là hiếm thấy bệnh phổ biến biểu hiện cửa gan thâm nhiễm kỳ thật rất thường gặp thường gặp được vừa xuất hiện mọi người đầu tiên liền nghĩ đến khối u thâm nhiễm nhưng là suy nghĩ kỹ một chút rất nhiều cái khác chứng bệnh cũng là có khả năng tạo thành kết quả như vậy cũng tỉ như run chui ống mật bị lì gì à s c a gì à c ì d nhìn thấy võ tiểu phú gật đầu đ á n người đây mới là thảo luận nếu là như vậy, vậy cái này c á bệnh thế nhưng là thật so tống điểm, điểm cái kia còn khó mê hoặc tính quá mạnh chỉ sợ cho dù ai một chút nhìn sang đều phải đương khôi u nhìn đừng nói cái này chỉnh thạch liền xem như chúng ta cũng giống vậy cái này chỉnh thạch có thể kiên trì nhìn thấy bây giờ hỏi ra nhiều như vậy điểm đáng ngờ vẫn là rất lợi hại cũng phải may mắn là tại khảo hạch nếu như là tại cái khác trường hợp nhìn hắn cũng sẽ không như thế cẩn thận đoán chừng cũng liền dựa theo cảm giác đầu tiên ung thư túi mật tới lời tuy như thế nhưng là đứa bé này t r ầ n ổn sức lực ở chỗ này liền hiện ra ưu thế tới những người khác cũng không nhất định còn có thể như thế cẩn thận hướng nơi này hỏi đám người thảo luận con mắt cũng là nhìn chừng chừng lấy trình thạch muốn nhìn một chút trình thạch sẽ lựa chọn thế nào nói thật chỉ có lấy đau bụng rừng nhập viện ổn thỏa nhất bằng không tuyệt cái gì đều rất mạo hiểm bọn hắn là có võ tiểu phú cho gật đầu mới là xác định như vậy trình thạch nhưng không có điều kiện này nếu như trình thạch cái này đều có thể lấy run chui ống mật chẩn đoán vậy lần này thành tích liền thật là khó lường bác sĩ thế nào a lao c ô n g ta bệnh tốt chị sao người bệnh người nhà thanh âm đều mang nước nợ bác sĩ lao lực như vậy nhìn xem ngẫm lại đều có thể biết cái này bệnh có bao nhiều khó khăn suy nghĩ lại một chút địa phương bệnh viện cho kết quả người bệnh người nhà đều cảm giác lòng dạ tản ung thư túi mật à đạt được cái này bệnh còn có sống sao nhà mình lao công mới là năm mươi mốt tuổi a lúc này người bệnh cũng là cúi đầu tựa hồ nhận bệnh là hắn đúng là đã sớm đ o á n được nhà mình cô vợ trẻ biểu hiện quá rõ ràng mà lại hiện tại là internet thời đại hơi điều tra thêm kỳ thật liền có thể biết hắn cũng chỉ bất quá là không muốn để cho cô vợ trẻ lo lắng mà thôi mới là không nói nhiều không hỏi nhiều thế nhưng là trong lòng đến cùng là có chờ mong đi vào nhất phụ viện cả nước quyền uy bạn nhất có ngoài ý muốn đâu chính thạch lúc này ánh mắt cũng là càng phát k i ê n định ta ngược lại thật ra có chút không giống với các ngươi bản địa bệnh viện ý kiến nhìn xem giống như là run chui ống mật nhưng là các ngươi ngay tại chỗ không có làm siêu âm độc l ờ m ẩu cho nên nhìn còn không phải như vậy rõ ràng cho nên tốt nhất là nhập viện làm tiến một bước kiểm tra bởi vì bất luận là run chui ống mật hay là các ngươi trước đó nói cái kia đều phải làm phẫu thuật ý kiến của các ngươi đâu run chui ống mật người bệnh cùng g i a thuộc nghe vậy cả người đều sợ ngây người hai người bỗng nhiên ngầm đầu nhìn về phía chính thạch đả mắt lại là có chút kinh hỉ Dùn ống chui mật, bác ọ n hắn kỳ thật cũng không thật phải kỳ q u biết, nhưng là bọn hắn biết một nhưng hắn là h chính bệnh gì, đều mạnh hơn ung thư túi mật. Nếu quả như thật là cái này, chui thần chiếu hắn. Thật. ú túi t mật, mật, cái cái cố Bác kia giản liền may luận ung nếu này dùn ống đơn nữ mắn bọn là là là vô vậy đều quả gì, sĩ ngài nói là sự thật còn không thể xác định yêu cầu xét nghiệm siêu âm độc lờ màu thậm chí là chụp mạch máu về sau mới có thể biết chúng ta phối hợp chúng ta phối hợp cái kia siêu âm độc lờ màu cái gì chúng ta bây giờ liền làm hiện tại liền làm mặc dù trình thạch không có cho khẳng định trả lời chắc chắn nhưng là bọn hắn đã đầy đủ cao hứng dù chỉ là một hy vọng vậy cũng đầy đủ vạn nhất thật không phải là đâu bọn hắn hiện tại chỉ muốn phối hợp bác sĩ nhập viện nhanh làm kiểm tra tốt vậy ta cho các người mở nhập viện cùng kiểm tra đơn các người mau chóng đi làm làm ra chẩn đoán về sau đến tiếp sau trình thạch động tác liền rất thông thuận p h ò n g bên ngoài võ tiểu phú bọn hắn nhìn xem cũng là nhẹ g ậ t đầu vô luận cái này chẩn đoán trình thạch là có nắm chắc vẫn là đánh cược không thể nghi ngờ đều là thành công đương nhiên trừ phi là võ tiểu phú sai bất quá võ tiểu phú sẽ sai sao hẳn là sẽ không đi đám người nghĩ tới nhưng nếu là như vậy trình thạch lần này khảo hạch coi như thật muốn nghịch tiên áo phòng bệnh năm người rời đi khám ngoại trú trở lại phòng bệnh bọn hắn làm bác sĩ chăm sóc chính là muốn phụ trách bệnh nhân đến tiếp sau mai cho đến bệnh nhân xuất viện mới thôi thậm chí là theo xem bệnh cả đời mà đây cũng là bọn hắn khảo hạch giai đoạn thứ hai nhập viện về sau công việc cũng không so k h á m ngoại trú đơn giản lời dặn của bác sĩ bệnh lịch đối với sơ bộ chẩn đoán duyệt lại c ũ n g trọng yếu nhất trị liệu võ tiểu phú bọn hắn lúc này cũng là tập hợp một chỗ tám người khá ngoại trú khảo hạch thời điểm loại trừ phan doanh sai một cái chẩn đoán bên ngoài những người khác chẩn đoán đều đúng phan doanh cái kia nếu như tại người bệnh kiểm tra hoàn thiện về sau phan doanh còn chưa ý thức được vậy thì yêu cầu cáo chi dù sao cũng không thể cầm người bệnh sinh mệnh nói đ ù a cho dù là khảo hạch cũng muốn nhường người bệnh đạt được tốt nhất trị liệu mặc dù là nhường tám người chế định phương án trị liệu nhưng cũng chính là phương án trị liệu mà thôi chân chính trị liệu vẫn là phải dựa theo võ t i ể u phú phương án của bọn hàn đến tám người phương án trị liệu bất quá là dùng để ước định mà thôi siêu âm độc lơ màu làm vẫn là rất nhanh trình thạch đang nhìn những bệnh nhân khác thời điểm cái thứ năm bệnh nhân cùng g a thuộc rất nhanh liền trở lại cầm siêu âm độc lơ m à đơn s ắ p mặt kích động giao cho trình thạch đúng rồi trình thạch nhìn xem kiểm tra đơn trong lòng cũng là chấn động đúng thật đúng thật là run chui ống mật bị lì gì a s c a gì acid chỉ gặp kia siêu âm độc lơ m u đơn bên trên phía dưới cùng nhất viết một hàng chữ đường mật run búa mặc dù là dấu chấm hỏi nhưng cũng chỉ là bởi vì siêu âm khoa là phụ trợ khoa thất không thích hợp tiến hành chẩn đoán nhưng là lấy siêu âm khoa những bác sĩ kia kinh nghiệm đã biết vậy thì tám chín phần mười người bệnh cùng gia thuộc cũng là kích động chảy nước mắt bác sĩ tạ ơn ngài bác sĩ trình là ngài đã cứu chúng ta a t r ì n h thạch vội vàng đỡ lấy hai người đây là ta phải làm các ngươi không cần dạng này bất quá siêu âm đ ọ c lờ màu mặc dù là dạng này b á o nhưng là muốn triệt để chẩn đoán tốt nhất là làm trụ mạch máu dù sao các ngươi lấy tới mở g i cũng có lưu nghi địa phương làm chúng ta đều nghe ngài ngài nói làm thế nào chúng ta đều phối hợp lúc này hai người đã triệt để tín nhiệm t r ì n h thạch đến mức cái gì kiểm tra tốn nhiều tiền loại hình căn bản không tại bọn hắn cân nhắc phạm vi bên trong tại bọn hắn nhất lúc tuyệt vọng là trinh thạch cho bọn hắn hy vọng a đừng nói là làm kiểm tra liền xem như cho trinh thạch bọn hắn cũng nguyện ý cho a mà lại Trở về chương n bệnh trên g ba trăm sáu mươi chín chuyên hạng quỹ ngân sách chương ba trăm sáu mươi chín chuyên hạng quỹ ngân sách kỳ thật so với khám ngoại trú tại trong phòng bệnh tặng cái thực tập sinh mới thật sự là như cá gập nước dù sao đi theo lão sư ra khá ngoại trú mới bao nhiêu lần nhưng là phòng bệnh này bọn hắn thế nhưng là thật sự đã chờ đợi rất nhiều năm gần nhất tại nhất phụ viện trong phòng bệnh bọn hắn cũng thực tập hai tuần cái này hai tuần bên trong bọn hắn đã sớm quen thuộc quá trình một bộ này xuống tới mỗi ngày nhất phụ viện nhập viện bệnh nhân sao mà nhiều a các loại ca bệnh bọn hắn cơ bản đều thấy không sai bị ệ lắm mà các loại bệnh nên như thế nào trị liệu bọn hắn cũng cơ bản rõ ràng thậm chí liền cả tống điểm, điểm bọn hắn lúc này nhìn thấy các loại bệnh đều có thể c o thậm chí là càng nhiều mặt hơn ắ n cho nên t r ọ n yếu nhất kỳ thật vẫn là bọn hắn khoa bệnh nhân ngoại trú công việc chỉ cần là khám ngoại trú chẩn đoán chính xác phương hướng đúng tiếp xuống đối với bọn hắn khám và chữa bệnh quá trình tới nói căn bản không phải vấn đề tựa như là trình thạch như bây giờ trở lại phòng bệnh trực tiếp cho người bệnh hoàn thiện siêu âm đ ọ c lờ mầu t r a r a run b ú a lập tức có n g h i ê n về lại bổ cái trụ mạch máu trực tiếp chẩn đoán chính xác vậy kế tiếp trực tiếp ấn run chui ống mật trị liệu liền tốt trước dùng thuốc cái này run chui ống mật tại hoa quốc mặc dù phát sinh thiếu nhưng là trị liệu tiêu chuẩn hiện tại cơ bản đều thế giới thống nhất dựa theo khám và chữa bệnh quá trình đến là được rồi nếu như không lý tưởng động h ẫ u thuật là được đương nhiên run chui ống mật phải chú ý tẩy run g sau hộ lý phân cái gì nhất định phải tập trung xử lý trở lại phòng bệnh về sau võ t i ể u phú bọn hắn giữ cửa hải trình thạch tám người phương án trị liệu về sau liền trong lòng hiểu rõ khảo hạch vẫn là chỉ có một ngày bất quá dù cho chỉ có năm cái bệnh nhân trình thạch bọn hắn cũng đội vàng sống đến hơn nửa đêm bất quá sau khi trở về nằm ở trên giường bọn hắn lại là cảm thấy đặc biệt phong phú dù sao đây chính là bọn hắn lần thứ nhất như thế hoàn chỉnh đem bệnh nhân nhìn xem tới trước đó bọn hắn mặc dù cũng xử lý bệnh nhân nhưng cũng chính là tại phòng bệnh vẫn là tại thượng cấp y sư chỉ đạo hoàn thành đồng dạng liền là chấp hành thượng cấp y sư lời dặn của bác sĩ thượng cấp y sư nhường làm cái gì bọn hắn thì làm cái đó nhưng là bên này không giống nhau bọn hắn độc lập tới khám độc lập xem bệnh nhân độc lập làm chẩn đoán độc lập làm khám và chữa bệnh phương án toàn bộ hành trình đều không có người khô dự nhất là nhìn thấy người bệnh bệnh tình làm dịu nghe được người bệnh cảm tạ về sau trong bọn họ tâm vui sướng cùng cảm giác thành cựu càng là không thể ức chế loại cảm giác này thật là quá kỳ diệu tựa hồ bình thường lại khổ lại mệt mỏi cũng không sao cả đây chính là bọn họ yêu quý chức nghiệp bọn hắn từ nơi này chức nghiệp bên trong có thể tìm tới giá trị của mình thậm chí giờ khác này khảo hạch thành tích đều không có trọng yếu như vậy trọng yếu là bọn hắn dùng hết sở học tại hết sức cứu chữa bệnh nhân ngẫm lại cái này hai lần khảo hạch tám người đều là từ đ ấ y lòng bội phụ mặc dù khảo hạch trở nên khó hơn nhưng là bọn hắn đều có thể tại khảo hạch bên trong học đến rất nhiều thứ lấy thi thay mặt dạy vẫn là dạy đủ để cho bọn hắn được lợi cả đời gì đó chỗ này bọn hắn đối với khảo hạch vậy mà một điểm bài xích chi tâm cũng k h có ngay k trinh lấy l kết quả n thạch i liền ệ n bọn hắn n h k ô cùng giang đội không hẹn mà cùng tại phòng bệnh gặp nhau hai người đối mặt cười một tiếng bắt đầu xem xét bệnh nhân của mình nghe được bệnh nhân bệnh tình làm dịu tin tức tốt nhìn xem bệnh nhân khám và chữa bệnh quá trình từng bước một thúc đẩy bọn hắn cuối tuần tăng ca tâm tình đều không có không vui như vậy n h a n h à, hai người các ngươi tới thật s x à, không sai không sai thế nào bệnh nhân không có chuyện gì chứ võ tiểu phú là chín giờ tới nhìn thấy hai người về sau vừa cười vừa nói giang hội nhìn thấy võ tiểu phú cũng l à p đội và nói lão đại ta hôm qua có cái kết tràng khối u bệnh nhân hôm nay hẳn là có thể đem kiểm tra làm không sai b ệ n lắm hẹn đến ngày mai thế nào võ tiểu phú cũng không có cự tuyệt nhìn ẹ gật đầu, l i xem giang đội dám vẻ võ t h i ể u phú cũng là lắc đầu cô nương này hấp tấp ngược lại là như cái làm khoang ngoại võ thiệu phú tại trong phòng bệnh nhìn một vòng t r í n h thạch chính mình bệnh nhân đã xem xong liền đi theo võ tiểu phú bên người t r í n h thạch hôm qua bệnh nhân nhìn không tệ sơ bộ chẩn đoán cơ bản không có vấn đề bất quá cái cuối cùng bệnh nhân ngươi thấy thế nào cái cuối cùng bệnh nhân t r í n h thạch trầm tư một chút kỳ thật sau khi trở về hắn cũng muốn cuối cùng này một bệnh nhân kỳ thật hắn làm vẫn là có tỷ vết lão đại ta biết cái cuối cùng bệnh nhân kỳ thật ta hẳn là lấy đau bụng trước rừng nhập viện cụ thể đã kiểm tra về sau lại xuống chẩn đoán nhưng là hôm qua ta còn là nhận lấy khảo hạch ảnh hưởng có thắng bại tâm cho nên trực tiếp hạ chẩn đoán dun chui ống mật không phải ta căn cứ cha bệnh hạ trăm phần trăm chẩn đoán mà là các phương diện nhân tố cân nhắc t ự tới nói thật có chút không chịu trách nhiệm võ tiểu phú nhìn trình thạch một chút tiểu tử này đầu não vĩnh viễn thanh tỉnh hôm qua liền xem như cực đầu góc cũng rất thanh tỉnh trọng yếu là cực thắng kỳ thật xem bệnh cũng giống như vậy đánh cực hay không không trọng yếu trọng yếu là muốn cực thắng mà lại phải là vĩnh v i ê n thắng đương nhiên võ tiểu phú là không đề xướng đánh cực người biết liền tốt về sau chú ý không sợ trình thạch cực lần này liền sợ trình thạch mê luyến loại cảm giác này làm lao sư này nhắc nhở liền phải nhắc、nhở. Lao sư yên tự â m chính thức vào cương vị về sau, loại chuyện này sẽ không còn có. không này t vào vị về loại sau, sẽ tin giờ khắc này võ tiểu phú trên người trình thạch cảm nhận được tự tin đứa nhỏ này là có lưu lại giã tâm mà lần này khảo hạch về sau trình thạch rõ ràng càng có lòng tin nhìn xem trình thạch võ tiểu phú đúng là rất thích trình thạch ổn trọng sức lực đem trình thạch đặt ở bên người vô luận là bàn giao sự tình gì võ tiểu phú đều có thể tuyệt đối yên tâm hắn yêu cầu một cái dạng này người nếu như trình thạch có thể cuối cùng lưu lại võ tiểu phú đương nhiên cao hứng lão đại trần trấn đông cũng đến đây vừa lúc ở trong phòng bệnh nhìn thấy nhìn xem trước mặt bệnh nhân trần trấn đông rõ ràng có chút cảm xúc xa suốt đây là người người bệnh nhân kia ừ m tiền âu chẩn đoán là ống m ậ t chủ kết sỏi nhưng mà tiến hành e dở cờ tợ trong lúc phẫu thuật lại không phát hiện kết sỏi trong tầm mắt đều là thạch giảm ậ t là ta sơ sẩy đây là trần trấn đông từ k h á m ngoại chú thu một bệnh nhân bác sĩ mẹ ta đã lặp đi lặp lại nôn mửa hơn mười ngày mà lại mấy ngày nay bắt đầu tấp nập phát sốt trong phòng bệnh người đều gọi người bệnh này vương di trần trấn đông cũng gọi như vậy k h á n ngoại chú bên trên vương di con trai tiến vào phòng nhìn thấy trần trấn đông lần đầu tiên liền vội và nói trần trấn đông dựa theo quen thuộc hỏi mỗi ngày nôn mấy lần nôn đều là thứ gì phát sốt tối cao nhiệt độ nhiều ít độ mỗi ngày nôn đại khái ba đến năm lần bộ dáng nôn đều là ăn vào đi gì đó nhiệt độ cao nhất thời điểm 3 a m c ó hay không ngay tại chỗ bệnh viện trị liệu q u a làm nào kiểm tra dùng loại thuốc nào biết không bản xứ bệnh viện nhập viện sau làm cộng hưởng t ử mờ giờ y bác sĩ nói cho ta mặc dù túi mật đã cắt bỏ nhưng bây giờ ống mật chủ bên trong lại có kết sỏi l i ê n lại thua chất kháng sinh cùng dinh dưỡng một chút chất lỏng cụ thể chất lỏng gì ta cũng nói không đến bất quá giống như một chút tác dụng đều không có nhưng là hiện tại vẫn là nôn cũng còn tại phát xuất đâu nói vương di con trai thuận thế đem bản xứ bệnh viện làm cộng đ ồ n g tử mờ gi ảnh chụp giao cho trần trấn đông trong tay trần trấn đông mở ra vương di phần bụng trên mờ gi mờ giờ cờ tờ kiểm tra ảnh chụp rõ ràng khuyết trương ống mật ống mật chủ bên trong hình sợi dài bóng nốt tử loại này ảnh chụp trần trấn đông một ngày không biết muốn nhìn nhiều ít đâu chỉ một cái lên mắt trần trấn đông cơ bản liền đã xác định người bệnh ống mật chủ kết sỏi trần đoán dãn đường mật cơ bản đều là ống mật bên trong kết sỏi bố trí cộng thường tự mờ y báo cáo kết quả cũng cùng trần trấn đông phán đoán giống nhau cùng ngày trần trấn đông liền đem vương di dừng nhập viện trong phòng bệnh bác sĩ nội chú vì vương di an bài khoa cấp cứu g i ú p máu phòng thí nghiệm kết quả kiểm tra cũng phát hiện nàng lây nhiễm chỉ tiêu rõ ràng lên cao siêu mẫn cờ dờ tờ trung tâm bệnh cầu hạt vợ già ngụ lọc xì、si, tỷ lệ phần trăm tờ giỏ c ả n s ì tôn ỉn bị lì dụ bịn chỉ tiêu cơ bản đều có dị thường người bệnh còn có điển hình tra dọc ba loại dấu hiệu phân bụng trên kịch liệt đau nhức dùng mình nhiệt độ cao cùng bệnh bằng da cấp tính viêm đường mật chẩn Cái này càng không chạy. này không đặc ã đã trần vắng đã minh sát, phẫu thuật trị tối ưu lựa chọn. Hộ mật lấy sỏi phẫu thuật là một loại phẫu thuật xâm lấn tối thiểu, mini -in -g -g -g -g tên đầy đủ vì trải tụy trù ra trù vắng minh đương nhiên chọn. lấn mini in nội soi nịch hành tụy quán dùng ống vở ghe đầy đủ đ xâm mạ mạch máu, chủ dùng cho lấy ra ống mật liệu sỏi loại di, phẫu hộ phẫu phẫu chủ cho SZKP SZKP ưu qua yếu là lựa lấy là lỷ lấy sỏi. soi bạ vì kết biệt thích hợp loại này túi mật đã lấy rơi nhưng là ống mật bên trong sinh ra kết sỏi người bệnh hiện tại khoa ngoại gan mật tụy khoa nội tiêu hóa cơ bản đều có khai triển cái này phẫu thuật hiệu quả rất tốt phẫu thuật cũng rất đơn giản liền là thông qua ống soi tá tràng đụng ồ đờn ố t có vẹ từ người bệnh khoang miệng tiến vào đường mật sau đó thông qua tá tràng đúng vú nịch hành tiến vào ống mật bộ phận cắt ra hoặc huyết trương sau đem kết sỏi lấy ra thương tích nhỏ hậu phẫu khôi phục nhanh nhập viện thời gian ngắn hậu phẫu ba ngày tả hữu liền có thể xuất viện cái này cùng nội soi ổ bụng thay thế mở lớn đao giống nhau ai cũng biết nên lựa chọn như thế nào đương nhiên m u y n quý hiện tại a i g c tờ công dụng rất rộng k còn có thể dùng cho chẩn đoán mật di bệnh tật như đường mật khối u sỏi mật viêm tụy các loại trần trấn đông hôm sau liền vì người bệnh an bài phẫu thuật trần trấn đông làm loại này phẫu thuật đã rất nhuẩn nhuyễn phi thường tùy ý cắm vào ống soi tá tràng đ ủ o d o n o s c o p e ẹ đến tá tràng h à n loạn vào trong cơ bên lệ tệ dịnh trông thấy đúng vú về sau mang tính lựa chọn ống mật cắm quẳng cắm vào dây dẫn đường bụi lẹ bụi giờ nhưng là trụ mạch máu tình huống nhường trần trấn đông sinh ra dự cảm không tốt chỉ gặp thuốc đôi quang tỏ khắp so bình thường làm mưa kém còn không đợi trần trấn đông suy tư đâu liền thấy thạch dạ mật chảy ra thời khắc này trần trấn đông đâu còn không biết sự tình cũng không đơn giản một cái tên xuất hiện tại trong óc của hắn, u nhú tối mật. cái này bệnh cũng ít khi thấy so ung thư túi mật càng hiếm thấy hiếm thấy đến rất nhiều bác sĩ đều đối với hắn cũng không quen thuộc thậm chí là xem bệnh thời điểm trực tiếp mang tính lựa chọn lãng quên nhưng là người dám lãng quên nó liền dám cho người kinh h ỉ không kịp quá nhiều suy nghĩ chân chấn đông đội vàng lặp đi lặp lại tiến hành đường m ậ t thanh lý thế nhưng là vô luận như thế nào tìm đều không có không thấy rõ ràng kết sỏi phần lớn là một chút nhỏ b ẽ cặn bã theo mật bài trừ cuối cùng phẫu thuật kết thúc lần nữa tiến hành trụ mạch máu đã nhìn thấy thuốc lối quang tỏ khắp so sánh tiền minh lộ ra chuyện tốt hậu phẫu đem lưu lấy thạch dạch quả nhiên là ưu t ố i mật về sau ta trần trấn đông đem vương di bệnh tình một năm một mười cáo chi bản thân nàng cùng con trai hy vọng tiến một bước phẫu thuật trị liệu để giải quyết hậu hoạn tiếp nối là vương di bản nhân lựa chọn từ bỏ phẫu thuật trị liệu trần trấn đông kỳ thật cũng có thể lý giải nhưng là lý giải sắp xếp h i ể u đau tim càng là đương nhiên trần trấn đông mặc dù không biết bản thân nàng đối với tự thân bệnh tật có mấy phần lo lắng nhưng hắn biết so với lo lắng tự thân bệnh tật chuyển biến xấu kém xa nàng lo lắng tiền giải phẫu dùng mang cho gia đình gánh bác mà trần trấn đông mấy ngày nay cơ h ồ là vừa có thời gian liền đến nhìn vương、di. hắn cảm thấy là chính mình xem lầm bệnh ảnh hưởng tới đây hết thảy u nhú túi mật thật là dễ dàng nó phát bệnh quá ẩn nặng lâm sàng triệu chứng khoa chẩn đoán hình ảnh biểu hiện đều không đặc dị tính chỗ này tiền phâu chẩn đoán vô cùng khó khăn rất dễ dàng xem lầm bệnh vì cửa gan ung thư đường mật ống mật chủ kết sỏi các cái khác đường mật bệnh tật đương nhiên cũng có thấy thiếu nguyên nhân kỳ thật u túi mật chỉ là ung thư trước bệnh biến nhưng là cái này ung thư trước bệnh biến rất h u n g đến tiếp sau áp biến tỷ lệ cao dù cho phẫu thuật về sau cũng là khó mà tránh khỏi trần trấn đông đem hết t h ả đều cùng người bệnh cùng người bệnh người nhà nói bao quát chính mình nhìn lầm vấn đề vốn còn nghĩ làm ra một chút đ ề n b ủ không nghĩ tới vương di không chỉ có không có quái trần trấn đông ngược lại còn an ủi hắn chỗ này trần trấn đông càng là ấy n ấ y lão đại lúc ấy ta nếu để cho ngươi giúp ta nhìn một chút liền tốt trần trấn đông phẫu thuật làm quá nhanh b u ổ i trình bệnh đều không có qua liền trực tiếp phẫu thuật v õ tiểu phú cũng là về sau mới biết được rồi đừng quá xoan suít ưu túi mật quái h ế m thấy cho ta nhìn ta cũng không nhất định nhìn ra bất quá người bệnh nếu là bởi vì vấn đề kinh tế không kiên trì trị liệu ta ngược lại thật ra có thể rút một tay cái này trần chấn đông nghe vậy vội và n g l ắ t đầu lão đại ta xem lầm bệnh sao có thể để ngươi trả nợ đâu muốn mua cũng là ta mua thế nhưng là ta đều cùng vương di nói đồng ý giúp đỡ vương di cũng cự tuyệt võ tiểu phú cười cười không phải ta dùng tiền chúng ta dùng tiền có thể cứu mấy người chính mình cũng đến uống gió tây bắc là ta một bệnh nhân cho bệnh viện chúng ta tạ o phước liên là trước đó võ tiểu phú tại nước mỹ cứu chứa jones hắn nhưng là cho võ tiểu phú bày thành công ty con chia đây chính là một khoản tiền lớn võ tiểu phú cũng không có đem những vật này nhét vào túi ý nghĩ mặc dù cũng không tính pháp pháp dù sao cũng là ở nước ngoài nhưng là thăm dò liền dễ dàng dẫn phát không phải là võ tiểu phú bây giờ kỳ thật cũng không thiếu những này chính mình độc quyền cũng xài không hết đâu dứt khoát liền chuẩn bị đem những này thu nhập thiết lập một cái chuyên hạng quỹ ngân sách liền đặt ở nhất phụ viện về sau liền vì những cái kia xem thường bệnh bệnh nhân cung cấp trợ giúp bên kia thủ tục cũng là vừa mới làm tốt cái này quỹ ngân sách đã đưa vào danh sách quan trọng vương di xem như cái thứ nhất được lợi người mắc bệnh trần trấn đông nghe vậy cũng là ngạc nhiên gh vớm lão đại ngươi thật là cứu mạng a ta liền biết đi theo ngươi không sai về sau ta chính là ngươi trung thành nhất tiểu đ ệ ta phải mau đem cái tin tức tốt này nói cho vừng gì cái này đi chương ba trăm bảy mươi trên rốn quả táo chương ba trăm bảy mươi trên rốn quả táo nhìn xem trần trấn đông dáng vẻ võ tiểu phú cũng là cười cười cái này trần trấn đông cũng là hấp tốc bất quá tâm tình võ tiểu phú cũng có thể lý giải bác sĩ là thật không nguyện ý xem l ầ m bệnh mỗi một lần xem l ầ m bệnh về sau bọn hắn sợ rằng sẽ so người bệnh còn khó chịu hơn nhìn trần trấn đông dáng vẻ ề n biết trên thực tế dù cho trần trấn đông sớm phát hiện đũ túi mật cũng vô dụng thậm chí t r ầ n đoán còn phải dựa vào edgercơpter nhưng là tiền phâu t r ầ n đoán sai liền là sai trần trấn đông thậm chí lại bởi vậy đối với mình chuyên nghiệp phủ định võ tiểu phú thiết lập cái này chuyên hạng quỹ ngân sách cũng là sớm có kế hoạch dây gai tổng từ mọng xử s o n g võ tiểu phú trên kháng ngoại chú nhìn qua quá nhiều dạng này bởi vì thiếu tiền từ bỏ trị liệu bệnh nhân đối mặt dạng này bệnh nhân võ tiểu phú cũng rất khó chịu trong bệnh viện kỳ thật cũng có một chút quỹ ngân sách là chuyên môn kết nối những bệnh nhân này nhưng là nói như thế nào đây võ tiểu phú cũng hỏi qua lấy mặt mũi của hắn võ tiểu phú tiếp tục xem bệnh nhân cũng không có để ý quay người tiến vào phòng bệnh trần trấn đông trần trấn đông năng lực ở nơi đó võ tiểu phú cũng yên tâm nhân tình này cũng đúng lúc nhường trần trấn đông đi làm cứ như vậy trần trấn đông bởi vì xem là bệnh đưa đến k h ú c mắc cũng có thể thuận thế giải trừ mà lại chuyện này cũng chưa chắc là xấu sự tình trần trấn đông một mực kỳ thật đều rất thuận tại khoa ngoại gan mật tụy cũng chính là võ tiểu phú có thể đẻ ép được dù sao võ tiểu phú kỹ thuật còn tại đó nhưng là trần trấn đông loại trừ võ tiểu phú có thể cơ hồ không phục hay hiện tại tính tình mặc dù thu một chút nhưng là bình thường vẫn là cái k i a bộ dáng thổi đến khắp nơi đều là một bộ ai cũng không để vào mắt dáng vẻ bây giờ sinh ra như thế cái sự tình cũng đúng lúc tỉnh táo một chút về sau gặp phải cùng loại bệnh nhân đều phải suy nghĩ nhiều một chút chỉ bất quá võ tiểu phú đi cái khắc phòng bệnh không bao lâu liền thấy trần trấn đông dẫn hai người đến đây chính là vương di cùng con của hắn lão đại ta nói chuyện chuyện này vương di liền không phải tới tự mình cảm tạ một chút ngươi trần trấn đông thoại âm rơi xuống vương di đã là đi vào võ tiểu phú bên người cầm võ tiểu phú tay ta ơn ngài võ chủ nhiệm ta ơn ngài à ta không phải là không muốn t r ị ta cũng muốn nhìn thấy tôn tử xuất thế ta còn muốn lấy muốn giúp lấy bọn hắn chiếu cô hải từ đâu thế nhưng là đối với chúng ta cái gia đình này tới nói nhiều tiền như vậy thật là quá khó khăn hải tử nguyện ý cho ta chị nhưng là ta không thể liên lụy bọn hắn Ta ơ ngài n võ chủ mới vừa nói là đúng ngài còn phải nhìn tôn tử xuất thế giúp bọn hắn mang hải từ đâu nhưng phải bảo trì lạc quan tâm thái chỉ cần ngài không gương bỏ cũng không có cái gì có thể đánh bại ngài bên cạnh cũng không chỉ là võ tiểu phú bọn hắn cùng v ư ơ n g di còn có những bệnh nhân khác lúc này nghe đều là nhịn không được nước mắt chảy xuống hiện tại trong phòng bệnh ở đều là một chút bệnh nặng người quả nhiên là cảm động lây đúng vậy à chỉ cần bọn hắn không buông bỏ liền không có cái gì có thể đánh bại bọn hắn bọn hắn còn muốn tiếp tục cho mang hải từ đâu không chỉ có là v ư ơ n g di các ngươi cũng thế tích cực chữa bệnh không đủ tiền trong nhà không có cách nào cũng không cần tuyệt vọng chỉ cần là phù hợp điều kiện thảo tâm thái quỹ ngân sách đều sẽ xuất thủ đúng ngay tại vở mới võ tiểu phú đã nghĩ đến cái này quỹ ngân sách nên gọi tên gì tên liền cứ gọi hào tâm thái quỹ ngân sách hắn hy vọng mỗi một cái bệnh nhân đều có một cái hào tâm thái bởi vì hiểu rõ theo cho thấy một cái tốt đẹp tâm thái có thể so rất nhiều tác dụng của dược vật đều mạnh chỉ cần là bảo trì một cái hào tâm thái h ả o h ả o phối hợp trị liệu đang đối kháng với bệnh ma quá trình bên trong tuyệt đối là làm ít công to nhưng cái kia lạc quan tích cực hướng lên người liền cả xuất hiện hạch tỷ lệ đều sẽ thấp rất nhiều 333. vô luận là người bệnh vẫn là người bệnh người nhà lúc này đều là vô tay của võ tạ ơn võ chủ nhiệm tạ ơn võ chủ nhiệm lúc này võ tiểu phú rốt cuộc biết vì cái gì nhiều người như vậy muốn làm từ thiện quá thành công liền cảm giác mà lại đạt được thanh danh cũng là thật sự người nhà hoặc là tên hoặc là lợi luôn là quy hoạch quan trọng một chút võ tiểu phú mặc dù ngay từ đầu cũng không muốn những này nhưng là chỉ cần ngươi làm việc tốt tóm lại là có hồi báo không tiếp tục còn nhiều tiếp tục nhìn xuống bệnh nhân năm mươi cái bệnh nhân bình thường võ tiểu phú thời gian ngược lại không có nhiều như vậy phẫu thuật nhiều lắm chủ nhật có thể là võ tiểu phú có thể nhìn nhỏ nhất một ngày bác sĩ võ tiến vào cái cuối cùng phòng bệnh nơi này ở hai cái bệnh nhân cũng không phải nói cái phòng bệnh này ở đây đều là săn sóc đặc biệt vẫn là thế nào chỉ là bởi vì vừa lúc ở lâu cuối cùng gian phòng có một bộ phận diện tích bị kiến trúc chiếm dụng cho nên chỉ có thể dung nạp hai tấm giường nhìn thấy võ tiểu phú thì đến hai tấm giường người bệnh người nhà đều là vội vàng chào hỏi trên giường bệnh người bệnh cũng là trơ mắt nhìn võ tiểu phú hai cái này đều là ung thư gan thời kỳ cuối bệnh nhân một cái đã hoàn thành phẫu thuật một cái khác cũng đang chờ đợi chu tiến đi phẫu thuật bởi vì đã là ung thư gan thời kỳ cuối tế bào ung thư toàn thân quyết tán cho nên chỉ tận gốc thuật cơ hội đã không lớn chỉ có thể làm nhân nhộm tính phẫu thuật tiến hành phẫu thuật nguyên nhân cũng là bởi vì gan bộ khối u tràn dịch màng bụng do bệnh gan mạch máu điều kiện trích lệ nếu như không tiến hành can thiệp s u ấ t huyết phong hiểm quá cao cái kia đã làm xong phẫu thuật tiến hành liền là can thiệp can thiệp một cái giường khác thượng người bệnh cũng là mục đích này bất quá không hoàn thành phẫu thuật người bệnh kia có một cái rất rõ ràng đặc điểm chính là cái kia tròn voi nhô ra trên phần bụng lại còn sinh trưởng một cái quả táo lớn nhỏ đ ồ vật tựa như là lớn tràn dịch màng bụng mang theo một cái tiểu tràn dịch màng bụng giống nhau lão đại đây là rốn pháp vị trinh thạch nhìn xem cái này quả táo lớn nhỏ biến t h ị có chút kinh dị nói hắn đúng là lần thứ nhất nhìn thấy sơ gan tràn dịch màng bụng bệnh nhân rất nhiều gặp nhưng là rốn thoát vị kỳ thật cũng không có dễ dàng như vậy hình thành sơ gan mất bụng lệ cỏm vẹn xạ t e s s ơ dọc s i n s người bệnh sẽ xuất hiện tràn dịch màng bụng nếu như tràn dịch màng bụng lượng duy trì lâu dài tăng nhiều tạo thành ổ bụng bên trong áp lực rõ ràng tăng cao ruột m ạ c đ ố i lớn gờ d ờ ốm mẹ tủm chờ liền sẽ hướng thành bụng a p đ o binovan yếu kém địa phương bành ra nếu như phát sinh ở rốn bộ cái tia chính là rốn thoát vị thứ này nếu như không can dự sẽ càng lúc càng lớn sẽ còn tạo thành thoát vị da ruột mặc đồi lớn gờ dơ ốm mẹ tủm phát sinh t h o á t vị thậm chí hoại tử nội chú mấy ngày nay võ tiểu phú đã cho người bệnh lợi liệu bổ sung é o bù mìn chờ trị liệu lại đối người bệnh ẩm thực cái gì làm ra hạn chế người bệnh tràn dịch màng bụng đã được đến cải thiện vất quá rốn thoát vị không có khả năng chính mình biến mất cho nên còn phải người vì can thiệp đúng đi lấy xử trí bao tới đến cho người bệnh rút một chút tràn dịch màng bụng thuận tiện đem rốn thoát vị xử lý trình thạch nghe vậy vội vàng đi chuẩn bị võ tiểu phú thì là tiến lên hỏi ý người bệnh tình huống người bệnh mỗi ngày biến hóa bác sĩ đều muốn nắm giữ t i n tưởng bệnh tật chính là như vậy một cái nho nhỏ biến hóa đều có thể cho bệnh nhân mang đến cái gì nghiêm trọng tình huống người bệnh không hiểu được bác sĩ lại là biết tình huống như thế nào đại biểu bệnh tình của người bệnh chuyển biến xấu nhất là loại này triệu chứng nặng người bệnh võ chủ nhiệm hôm nay cha ta tốt hơn nhiều d ậ y sớm nói là chính mình xuất khí đều tốt ra một chút người bệnh đi qua hai ngày này lợi liệu bổ éo bù mìn tràn dịch màng bụng vẫn là có cải thiện hô hấp tự nhiên là sẽ thông thuận một chút trình thạch rất nhanh liền đem đồ vật đều chuẩn bị đi qua giang bội cũng cùng một chỗ theo tới trước dường bệnh trình thạch cùng giang bội đem xử trí xe chuẩn bị kỹ càng rốn thoát vị mặc dù cũng là thoát vị bẹn, nhưng là cùng cái khác thoát vị b ẹ n đến cùng là khác biệt bởi vì hắn là tại sơ gan trên cơ sở sinh ra bệnh căn ở chỗ này cho nên chỉ cần sơ gan không thể giải trừ cho dù là phẫu thuật đem thoát vị b ẹ n giải quyết tái phát tỷ lệ cũng rất cao nói v õ tiểu phú đã bắt đầu tiến hành chọc giò ổ bụng nhìn xem v õ tiểu phú động tác trình thạch cùng giang b ộ i mới thật sự là hiểu được thuần thục hai chữ này thực tiễn trên lớp dạy những thức tiết độ đối với v õ tiểu phú tới nói hoàn toàn dư thừa liền là tiến trâm dẫn dịch tựa hồ chọc giò ổ bụng vốn là hẳn là đơn giản như vậy giống nhau mà chất lỏng lượng võ tiểu phú cũng không nhìn trên ự a của hồ chuẩn hắn, nhất chuẩn, tiêu tiêu trọng Tiểu liền cái là đệ nhất tiêu chuẩn, cái gì điểm, sách có trên sách đạo lý nhưng là chúng ta làm bác sĩ cũng không thể bị sách vợ cho hạn chế chết rồi bệnh nhân tình huống không giống nhau chúng ta phải căn cứ tình huống thực tế tiến hành chính mình thao tác vừa nói vừa là cầm lên một cái khác chi ống tiêm rút dịch về sau người bệnh tràn dịch màng bụng liền không có nhiều như vậy ổ bụng bên trong áp lực cũng sẽ giảm xuống lúc này mới là giải quyết rốn thoát vị thời cơ tốt nhất cũng không cần phẫu thuật cái gì chúng ta liền đem rốn thoát vị bên trong tụ tập chất lòng cho rút ra sau đó đem thoát vị bện h còn nạp liền tốt trinh thạch cùng giang bội vội vàng gật đầu nhưng nói thì nói như thế rốn thoát vị còn nạp khả không có đơn giản như vậy à ổ bụng bên trong áp lực là giảm xuống không phải là không có vốn là cho thoát vị bện h còn nạp mang đến khó khăn k h ô n g chi đã lâu như vậy người bệnh thoát vị bện thông đạo ai có thể biết là cái gì cấu thành lối đi này tìm không đúng thế nào dùng lực đều là không tốt đ a bất quá võ tiểu phú dùng hành động thực tế nói cho bọn hắn vì cái gì hắn có thể trở thành thế giới thanh niên phẫu thuật quán quân chất lòng rút ra võ tiểu phú cứ như vậy nhẹ nhàng quay về ấn lúc đầu chống cùng quả táo giống nhau bụng vậy mà liền như thế cho ấn xuống khá lắm cái này thao tác đem bọn hắn đều cho nhìn sửng sốt một chút đơn giản như vậy sao bọn hắn rất muốn nói lão đại ngươi đừng làm đơn giản như vậy làm bọn hắn đều cho làm bình thượng cũng được đâu người bệnh người nhà nhìn xem võ tiểu phú như vậy mà đơn giản liền đem rốn thoát vị giải quyết cũng là cao hứng ghê gớm đ ộ i vàng tiên ân và tạng dù sao trên rốn đ ố n g nhiên xuất hiện lớn như thế một vật nói thật không chỉ có là ảnh hưởng mỹ quan nhưng người nhà cùng người bệnh nhìn xem cũng là gánh nặng trong lòng rất nặng a bây giờ cái này rốn thoát vị không có bọn hắn cảm giác chính mình trên tâm lý áp lực đều nhỏ bất chi bất giác vậy mà nhiều hơn mấy phần hy vọng nhất là người bệnh đã lâu như vậy từ khi sinh bệnh về sau người bệnh người nhà nhóm cơ hồ đều đã không có tại nhà mình phụ thân trên mặt nhìn thấy đủ cười đây là lần thứ nhất đâu võ tiểu phú dàn xếp người bệnh một phen nói cho bọn hắn ngày mai phẫu thuật để bọn hắn an tâm liền trực tiếp rời đi chủ nhật、nha. cũng thứ ô n g có hai năng tăng một mực tăng ca. Ta muốn ờ đi đi. đây đã là tuần thứ ba cùng trước ba tuần khác biệt cái này tuần tám cái thực tập sinh muốn đi vào mới quá trình chúng phan doanh hôm qua cũng không có ngủ ngon một là hôm nay liền muốn ra thành tích còn nữa cũng là coi trọng một mùa thành tích không tốt sẽ bị thối lui đến giai đoạn thứ nhất không thể tiếp tục hướng xuống một giai đoạn tiến lên sẽ còn nhường cái khác thực tập sinh ra nhập vào cho bọn hắn áp lực hắn rất lo lắng hôm nay hắn sẽ bị lưu tại giai đoạn thứ hai dù sao lần khảo hệt này thành tích của hắn đoán chừng lại là kém nhất dù sao chẩn đoán chỉ có hắn một cái làm sai những người khác triều b i ể n chúng bối bối gặp phải khó khăn nhất bệnh nhân cũng không có trực tiếp chẩn đoán mà là trước lấy triệu chứng thay thế sau đó dừng nhập viện sau mới tiếp tục kiểm tra chẩn đoán chính xác mặc dù làm như vậy không sẽ trở thành tích đô ra nhưng là xác xác thật thật bước vàng nghĩ đến lần khảo hệt này hắn khả năng lại sẽ hạt chót phan doanh liền khó mà ngủ bất quá tiến vào bệnh viện bắt đầu một ngày thực tập về sau phan doanh phát hiện lo lắng của mình có lẽ dư thừa thực tập lần này vậy mà một chút cũng không để cho người lưu ban dự định tối thiểu nhất hắn đến bây giờ đều không có nhìn ra cái gì manh mối mà lại để bọn hắn vui mừng chính là từ cái này tuần bắt đầu bọn hắn tựa hồ có thể làm phẫu thuật trong phòng giải phẫu giang n ộ i cái kia kết tràng khối u bệnh nhân bị xếp tại đài thứ nhất giang n ộ i làm phụ tá trình thạch bọn hắn thì là một bên nhìn xem cái này phẫu thuật còn có một cái mấu chốt ruột thừa muốn hay không cắt chúng bệnh, bệnh bọn hắn cũng bắt đầu lắc đầu ruột thừa bản thân đối với mọi người tới nói nhất là cái tuổi này bệnh nhân tới nói ý nghĩa đã không lớn kết tràng khối u cắt bỏ về sau tới gần khối u bộ vị ruột thừa có phải hay không là thai h ọ à n g ẩm bị kích thích qua ruột thừa đến tiếp sau có thể hay không xuất hiện lần nữa viêm ruột thừa nhưng người bệnh còn phải tiến hành hai lần phẫu thuật cái này nếu là gan bọn hắn chắc chắn sẽ không có cái này sầu lo nhưng đây là ruột thừa liên cung túi mật giống nhau thậm chí ruột thừa địa vị cũng không bằng túi mật đâu ta cảm thấy hẳn là cắt lao đ ạ i ruột thừa mặc dù không phải người bệnh hiện tại chủ yếu nhất vấn đề nhưng là bị kết tràng khối u kích thích người bệnh ruột thừa kỳ thật đã có chứng viêm phản ứng cho dù là lần này không cắt cũng khó đảm bảo lần sau sẽ không xuất hiện vấn đề còn không bằng một lần mất và suốt đời nhàn h ã cùng một chỗ cắt bỏ đâu giang nội thoại âm rơi xuống võ tiểu phú nhẹ gật đầu vậy ngươi và người bệnh nói qua cái vấn đề này sao chương ba trăm bảy mươi mốt lưu ban chương ba trăm bảy mươi mốt lưu ban g i a ngội nghe bậy hai mắt tỏa sáng lão đại đừng nói ta còn thực sự nghĩ đến cái này tình huống ký phiếu cam kết thời điểm nói qua một tiếng bất quá thuyết pháp khả năng khác biệt ta nói chính là cách chàng khối u có thể sẽ dính dáng chung quanh tổ chức hay là tồn tại thai h o ạ n g ẩm tỉ như ruột thừa đến lúc đó có thể sẽ cùng một chỗ cắt bỏ lúc đó người bệnh nghe được ruột thừa đều không có gì do dự khả năng cảm thấy ngay từ đầu đây chính là cái thai hoạ hắn lúc đầu cũng là đến cắt ruột thừa lần này sợ là cũng muốn để chúng ta cho cắt đứt đâu võ tiểu phú nghe vậy cũng là lắc đầu ngươi học đồ bật nhanh về sau dù sao liền mọc thêm cái tâm nhãn tương tự bệnh tật thấy thế nào bàn giao thế nào trong lòng đều có chút số còn phải học được suy một ra ba đây là ngươi cường hạng muốn phát huy ra lão đại không có vấn đề phẫu thuật bắt đầu tiến hành đã giang bội đã thông báo vậy thì không tồn tại vấn đề gì ruột thừa đúng là không nên lưu lại không nói bị khối u kích thích trôi qua ruột thừa đã có chứng viêm phản ứng đến tiếp sau xuất hiện viêm ruột thừa đã là tất nhiên coi như hiện tại bởi vì cái này tổ chức quan hệ ruột thừa không cắt cũng cơ hồ không có cái gì chức năng thú n g chi võ tiểu phú trong tầm mắt ruột thừa còn có tế bào ung thư dính dáng đâu lần thứ nhất cho võ tiểu phú làm trợ thủ giang đội còn có chút kích động nội soi còn có chút run bất quá võ tiểu phú nói câu ngươi nếu là đỡ bất ổn ta coi như thay người a giang đội liền lập tức đỡ lấy phẫu thuật bắt đầu tầm nhìn mở ra về sau liền phát hiện kết tràng bộ phận đã xuất hiện màu x á m trắng cùng mô bình thường hồng nhuận hoàn toàn khác biệt chung q u n h tổ chức cũng xuất hiện c á c dính ruột thừa chung quanh rõ ràng bị liên lụy võ tiểu phú cũng là phí hết một phen công phu mới là đem tổ chức kết dính c á c h rời đợi đến các nơi tổ chức bộ vị rõ ràng về sau giang hội mới là may mắn chính mình cho cha xét cái ct cái này nếu là không cha mở ra xem c ắ t ruột thừa thành c h ố i u bọn hắn đều không có chỗ ngồi cùng người bệnh giải thích đi cái này có thể cùng trần trấn đông k i a lệ không giống nhau nào không tốt muốn ăn kiệt cáo nàng cái này thực tập sinh ai cũng có thể sớm kết thúc nghĩ tới trước đó cùng võ tiểu phú ra kháng ngoại chú thời điểm thu hoạch g i a n ộ i đã thầm hạ quyết tâm về sau võ tiểu phú ra k h á ngoại chú nàng nhất định phải đi theo kiến thức rộng rãi không nói tiến bộ càng nhanh a kết tràng bộ phận cắt bỏ đối với võ tiểu phú tới nói đã là chuyện nhỏ bất quá mười phút đồng hồ thời gian liền đã giải quyết võ tiểu phú thậm chí yên tâm to gan đem thiết bị y tế giao cho giang bội nhường nàng đem cắt ruột thửa xuống dưới như vậy vung tay nhường giang bội cũng là hết sức hưng phấn trình thạch đều có chút hâm mộ làm phẫu thuật không chỉ có là trình thạch cùng giang bội những người khác cũng đều làm phẫu thuật bất quá ngày đầu tiên n h a đại đa số cũng chính là được gan bài nhìn xem chiều viễn vận khí không tệ lâm đông mình nhường hắn vào tay cắt chỉ đương nhiên cũng là bằng thực lực đạt được cơ hội Khoai ngoại trong h kinh hai cái thực tập sinh, phó viễn hàng ầ n viễn cùng cái tập t i viễn, ề u luận viễn hàng nội tình ràng càng hơn nhưng hồn phó chút, là là một tốt tâm tay triều rõ càng bậc. hơn một vẫn đầu phẫu thuật một cái tay run khả năng cũng sẽ phải mệnh tình huống như vậy dưới lâm đông bình cho dù là tìm c ắ t c h ỉ đều phải cam đoan bạn vô nhất thất bình thường hai người tập thể dục làm lâm đông bình cũng nhìn qua vẫn là chiều viễn càng khiến người ta yên tâm quả nhiên chiều viễn cũng không khiến người ta thất vọng cắt chỉ thời điểm tay vững vàng hô hấp thậm chí cũng không hề biến hóa quả nhiên là trời sinh can đảm lâm đông bình cũng không khỏi khen một tiếng trời sinh bác sĩ khoa ngoại bất quá nhìn xem triều viễn biểu hiện phó viễn hàng áp lực lớn hơn lần khảo hạch này biểu hiện còn không biết thế nào bây giờ cùng tổ triều viễn đều biểu hiện thượng dai làm sao cảm giác cái này tạm cái thực tập sinh liền không có một cái đèn đã cạn dầu a đã từng phó viễn hàng cũng là coi thường anh hùng thiên hạ phong phạm nhưng là hiện tại nào còn dám coi thường ai vậy gấp coi trọng cũng không thể ổn tiến trước ba trong lòng càng là âm thầm khuyên bảo chính mình phải cố gắng cũng là không ghen ghét cái gì tay mình không có triều viễn ổn hẳn chính mình cũng biết nếu thật là nhường hắn bên trên nói đến hắn cũng phải do dự chúng pin là rèn luyện không đủ a mà loại này muốn rèn luyện cũng không nhất định liền muốn lên khoai ngoại thần kinh khoai phó ẫ u thuật, làm cái khác thao tác khác làm cái cũng c thể. Cho nên, Phó nên, viễn h à n g vào lúc tan biết ệ c trực t i đã m được võ tiểu phú. phú trước đó tại khoa cấp cứu vốn địa vị không là bình thường cao hắn nhìn thấy khoa cấp cứu bác sĩ đều hô võ tiểu phú lao đại biết cùng võ tiểu phú nói chuyện này khẳng định có tác dụng khoa cấp cứu luyện tập nhiều cơ hội phòng thao tác bên trong đừng nói là các chỉ khâu lại bệnh nhân đều tại xếp hàng có người phó viễn hàng luyện tập cơ hội phó viễn hàng cũng là tốt nghiệp tiến sĩ trên tay kỹ thuật không kém kém chỉ là thực tiễn cơ hội mà tôi h luyện thêm mấy ngày bảo đảm đột nhiên tăng mạnh bất quá phó viễn hàng lúc nói trình thạch cũng tại lúc này cũng là không khỏi hai mắt tỏa sáng liền cũng nói suy nghĩ muốn đi võ tiểu phú trực tiếp đồng ý về sau giang bội nghe cũng muốn đi theo trực tiếp liền thành khoa cấp cứu tổ ba người t r u n g bố i bối cùng phan doanh hôm nay cũng là đi theo miều thanh niên đi làm ống đơn phẫu thuật dòng dã tại trong phòng giải phẫu ngầm một ngày chúng bố tràn đầy phấn khởi nàng hiện tại cũng phóng bình tâm thái lấy nàng hiện tại cái thành tích này đằng sau liền xem như siêu trình độ biểu hiện đoán chừng cũng cơ hội không lớn dứt khoát liền không quan tâm lưu không lưu đến d ư ớ i coi như là một lần rèn luyện cơ hội mỗi ngày liền là học tập cho giỏi tranh thủ tiến bộ tranh thủ bắt lấy lưu tại nơi này mỗi một phút để cao mình so với chung bồi bối phan doanh nhiều ít cũng có chút hoảng hốt trạng thái thật là không tốt biêu thanh niên đối với hai người biểu hiện cũng là nhìn ở trong mắt một ngày phẫu thuật kết thúc về sau biêu thanh niên liền đem phan doanh lưu lại phan doanh người hai ngày này trạng thái không đúng phòng giải phẫu trước không muốn đi bảo trước hết tại phòng bệnh xử lý bệnh nhân đi cái gì phan doanh nghe vậy sắc mặt hoàn toàn t r ắ n g bệnh c h u n g vi là không có trốn qua cái này một lần sau nhưng là hắn cũng biết chính mình trạng thái không tốt trách không được miêu thanh niên chỉ có thể nhận bệnh gật đầu miêu thanh niên nhìn thấy phan doanh g á n g vẻ cũng là có chút không đành lòng nhưng là phan doanh trạng thái đúng là yêu cầu điều chỉnh dạng này tiếp tục mang theo phan doanh đối với người nào đều không tốt tan tầm về sau phan doanh cũng không có vội vã rời đi mà là tại khoa bên trong chờ đợi thời gian rất lâu đến xử lý hắn thứ bảy thu được năm cái bệnh nhân nhất là cái kia sơ trần sai mặc dù người bệnh không nói gì nhưng là phan doanh vẫn là càng thêm tận tâm bất quá người bệnh này vẫn còn có chút kéo thời gian quá dài người bệnh trái tim vấn đề d u nhị g n cái gì đều là huyết áp cao đưa tới mà huyết áp cao nguyên phát bệnh liền là thận động m ạ c h tắc nghẽn n g ạ n h thời gian quá dài một bên thận đã hoàn toàn đã mất đi chức năng chỉ có thể lấy xuống phan doanh vì hắn mời khoa nội thận hội trần mấy lần hội trần về sau kết quả đều không khác mấy hiện tại người bệnh tâm tình không tốt phan doanh cũng chỉ có thể càng thêm tận tâm thuận tiện làm trong lòng khai thông người bệnh cũng không trách phan d o a n t ả hữu bất quá một ngày sự tỉnh không trách được phan doanh chỉ có thể là hắn bình thường quá không chú ý lần này sinh bệnh cũng không có kịp thời đi xem đây mới là đúc thành lớn như thế sai đem năm cái bệnh nhân đều xử lý về sau đã hơn tám giờ bên ngoài trời đã tối rồi phan doanh sờ lấy bụng đây mới là đ ổ i quần áo chuẩn bị đi giữa trưa hắn liền không sao cả ăn không nói bụng bây giờ thật bị lưu lại cấp hắn ngược lại nhẹ nhàng thở ra mắt thấy phan doanh rời đi khoa nội tim mạch trạm y tá mấy người y tá cũng là có chút tiếp h ậ n địa phương cứ như vậy lớn xảy ra chuyện gì căn bản không đạt được phan doanh bị lưu ban sự tỉnh tự nhiên cũng không đạt được kỳ thật các nàng xem phan doanh cũng không t ệ lắm mặc dù bình thường nhìn xem không thế nào ổn trọng nhưng là đại phương hướng kỳ thật cũng còn tốt một chút ma bệnh cũng là người trẻ tuổi cơ hồ đều sẽ phạm ma bệnh bây giờ kết cục này thật khiến cái này đại tỷ tỷ có chút mẫu tính tràn lan thật là đáng tiếc phan doanh tự nhiên là không biết các y tá thảo luận lúc này hắn đã đi ra ngoài cũng là đúng dịp vừa v ặ n đi ngang qua khoa cấp cứu trình thạch mang theo mấy cơm hộp vừa v ặ n đụng tới phan doanh ai phan ca ngươi mới tan tầm à chưa ăn cơm đi nếu không cùng một chỗ ăn một miếng đi phan doanh nhìn xem chính thạch hơi nghi hoặc một chút n g ư ơ i đây là à, chúng ta muốn luyện một chút khâu lại liền cùng lão đại xin tại khoa cấp cứu rèn luyện một chút ngươi có muốn hay không cùng một chỗ à, nơi này bệnh nhân nhiều chúng ta cái này đều tiến phòng giải phẫu nhiều rèn luyện một chút cũng có thể có thêm cơ hội nữa trinh thạch bận rộn một ngày còn không biết phan doanh bị lưu ban sự tình đâu chung bối bối ngược lại là biết nhưng cũng không có trắng trận tiên l ê n dương phan doanh nghe được tiến phòng giải phẫu ánh mắt thảm đạm bất quá cũng không có quá nhiều biểu hiện nhìn về phía trinh thạch nhẹ gật đầu có bao nhiêu sao trinh thạch vội vàng gật đầu có a đi cùng một chỗ còn có phó viễn hảng cùng giang nội đâu ăn cơm chung thời điểm trình thạch bọn hắn mới là biết phan doanh bị lưu ban sự t ì n h vẫn là phan doanh chủ động nói nói thật trình thạch bọn hắn đều nhìn ra phan doanh rõ ràng lòng dạ rơi xuống không ít cùng trước đó căn bản không có cách nào so nhưng cũng không biết làm như thế nào khuyên hắn phan doanh nhìn ra mấy người ý tứ c ư ờ i cười t ố t ta đều nghĩ thông suất rồi ăn uống no đủ ta có thể cùng các ngươi cùng một chỗ đợi tại khoa cấp cứu rèn luyện sao trình thạch bọn hắn nhìn thấy phan doanh dạng này cũng rất cao hứng đương nhiên có thể lão đại nói khoa cấp cứu hận không thể nhiều mấy chục người đâu đi hôm nay là hổ ca trực ban chúng ta đi cùng hắn nói một tiếng bốn người cùng một chỗ lẫn nhau dạy phối hợp với nhau vương hổ đều cao hứng ghê gớm cái này có bốn người hỗ trợ hắn vui bay lên à, lập tức giảm bớt không ít công việc vương hổ thậm chí có dành đến phòng thao tác cho trình thạch bọn hắn làm nhảm l à m nhảm nhảm đẳng nói một chút bọn hắn năm đó quan g huy sự tích nói một chút hắn là như thế nào chứng kiến võ tiểu phú một đường c u a t h ờ i nhất là thực tập thời điểm võ tiểu phú vừa làm thực tập sinh thời điểm vương hổ thế nhưng là vẫn luôn tại khoa cấp cứu đâu có thể nói vương hổ là chứng kiến võ tiểu phú thực tập sinh ai nghe vương hổ trong miệm võ tiểu phú trình thạch bọn hắn cũng là trở nên kích động mặc dù bọn hắn cũng biết võ t i ể u phú lợi hại nhưng là nghe vương hồ sinh động như thật miêu tả vẫn là kích động ghê gớm lúc này mới cái nào đến đâu à bất quá các ngươi lần này cũng không kém nhất là hai người các ngươi đi theo võ chủ nhiệm các ngươi nhưng phải nắm lấy cơ hội học tập cho giỏi có thể học cái một bản lĩnh về sau liền đủ vẫn là bành hạ tiểu tử kia vận khí tốt về sau sợ là so với chúng ta đều muốn tiền đồ thời gian rất nhanh liền đi tới chín giờ tối tiết mục tập hai liền muốn chuyển ra chỉ bất quá lần này tám người tựa hồ không có tụ cùng một chỗ trình thạch bốn cái còn tại khâu lại vận r ộ n bắt đầu tựa hồ cũng quên đi thời gian vẫn là hơn chín điểm thời điểm giang bội rảnh rỗi thấy được hòm thư tin tức là bọn hắn lần khảo hạch này xếp hạng tới tới khảo hạch thành tích tới a nhiều ít nhiều ít một bên khác triều viện vân kỳ đều đang luyện công phòng chỉ có chung b ố i bối cùng tống điểm điểm canh dự ở trước máy truyền hình hiện tại là ý y hiệu lộ họ sơ đệ nhị quý t ậ p hai cảm tạ mọi người đúng giờ quan sát quen thuộc khương nhược nam thanh âm nhường trước máy truyền hình khán giả cũng là kích động lên trong màn hình xuất hiện là khảo hạch trắng cảnh đây cũng là chung bối bối bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy những người khác khảo h ạ c h chẳng cảnh lúc đầu cảm thấy mình biểu hiện không tệ bọn hắn khi nhìn đến những người khác biểu hiện về sau cũng là tâm tình càng phát ra nặng nề một chút không quan hệ mắt bắt đầu trước xếp hạng thành tích liền tới các nàng cũng không có quá nhiều g ậ n sóng phó viễn hàng lần này biểu hiện không tệ à ta nhìn hắn tiến bộ rất nhanh lần này có hy vọng phản siêu tống điểm điểm cái này mới là tuyệt đâu ta cảm giác lần này đ ệ nhất chính là hắn những người khác hẳn là đều không vượt qua được nàng đi ừ ta cũng cảm thấy tống điểm điểm có hy vọng lần trước tống điểm điểm cuối cùng xếp hạng liền là thứ ba Cái như thế lời nói thật bọn hắn tiến bộ xác thực rất nhanh lúc này mới một tuần thời gian cái này tốc độ tiến bộ chúng ta những ngày ngoài nghề đều nhìn ra lần trước khảo hạch sẽ không đều là tiết mục hiệu quả đi rất có thể ta liền nói bọn hắn đều là tiến sĩ sinh thế nào có thể như vậy đồ ăn đâu khẳng định là diễn gặp chúng ta đâu nhanh đến mức tiến sĩ sinh cũng là học sinh vừa ra xã hội có thể lớn bao nhiêu bản sự người ta đây là nội tình đánh tốt vào tay nhanh rất nhanh liền lượt được như thế ta cũng là vừa mới tiến công ty cái gì cũng không biết nhưng là công việc t i ế t t ấ u nhanh người ta cũng không có khả năng chờ ngươi nếu g ư ơ i n là dậy không nổi người ta chẳng mấy chốc sẽ đào thải ngươi mưa đạn tổ tựa hồ có thể chính mình điều tiết k h ô n g chế rõ không phải sao vừa mới nói tiết mục tổ diễn rất nhanh liền bị đẻ xuống à, trình thạch đây là m u ố n khó lường à, các ngươi nhìn võ chủ nhiệm bọn hắn l ợ i bình đây là m u ố n cầm đệ nhất tiết tấu à. đúng vậy à, không hổ là võ chủ nhiệm mang ra tiến bộ quá nhanh tựa như là võ chủ nhiệm giống nhau ta nhìn trình thạch cũng có hy vọng trở thành một tất một ngựa tuyệt trần hắc mã nhanh đ ừ n g giới tội chúng ta những ngày cố gắng hình muốn cùng người ta thiên phú hình so đừng làm n ộ n cũng chính là vừa mới bắt đầu ngươi về sau nhìn xem đừng nghe trên lầu chúng ta cố gắng một chút vẫn có thể cho thiên phú hình trợ thủ quá bi quan ta liền không trợ thủ một tháng hai n g h n năm trăm sinh hoạt đắc ý n g h i ê n như a khám ngoại c h ú kết thúc t h ế a phan doanh cái này nguy hiểm a chương ba trăm bảy mươi hai giai đoạn hai xếp hạng chương ba trăm bảy mươi hai giai đoạn hai xếp hạng khán giả phần lớn nhìn không ra chẩn đoán chính xác hay không nhưng là võ tiểu phú bọn hắn thảo luận cũng là đồng bộ truyền ra chính mình xem không hiểu cái này bên thai nhiều cái bình luận luôn là có thể xem hiểu cho đến trước mắt đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy nói chẩn đoán có sai mặc dù cái này ca bệnh tại võ tiểu phú bọn hắn miệng bên trong rất khó phan doanh vẫn là gấp bất quá cũng có thể lý giải vấn đề này phóng ai trên thân đều phải gấp lại không cố gắng coi như thật không có cơ hội ừ n tiến một bước thiên đường lui một bước địa ngục đáng tiếc cái này ca bệnh mê hoặc tính quá lớn phan doanh đáng tiếc cái này phan doanh lúc đầu tính tình liền có vấn đề thượng một tập liền có thể nhìn ra hắn vấn đề ra vẻ hiểu biết vẫn yêu tự cao tự đại cùng cái khác mấy cái thực tập sinh so sánh kém xa l i ê n la chính là ta sáng sớm nhìn xem hắn liền không khả năng tiến vào trước ba hiện tại nhiều ít đều là có chút tường đổ mọi người đầy ý tứ bất quá tiết mục chính là như vậy hiện tại vừa vạn phóng chính là phan doanh đ o n ngắn chiếu kế、okay、tiếp đoạn ngắn thời điểm chủ đề cũng liền tùy theo di can theo khảo hạch tiến vào phòng bệnh giai đoạn bọn hắn càng là bắt đầu suy đoán lần khảo hạch này ba h ạ n g đầu hạng nhất đoán chừng vẫn là t u ấ n kỳ người anh em này ưu tú đáng sợ ta không cảm thấy trình thạch lần này biểu hiện không tệ không có nghe đám đạo sư đều nói hắn khả năng thành tích tốt nhất sao ta cảm thấy tống điểm điểm lần này biểu hiện cũng rất tốt đám đạo sư cũng đã nói thành tích của nàng khả năng tốt nhất t r i ề u viễn cũng thật có ý tứ kia rác hơi thế nhưng là để cho ta học được đúng cái kia rác hơi thật do ta ta là không nghĩ tới rác hơi còn có thể n ổ nhập về đâu ta trước kia thường xuyên nổ ngay từ đầu chỉ là phía sau lưng đằng sau liền các loại rút may mắn không có xảy ra việc gì không dối gạt các n g ư ờ i nói ta cũng nổ qua đi cái cổ bây giờ suy nghĩ một chút đều nghĩ mà sợ đâu cái tiết mục này nhìn đáng giá bằng không cả một đời không nằm viện liền không khả năng thực hiện mọi người kịch liệt thảo luận bất quá ba hạng đầu thảo luận ngược lại là không có duy trì lâu dài quá lâu bởi vì theo thảo luận ba hạng đầu tựa hồ đã bắt đầu tại t u â n kỳ trình thạch cùng tống điểm điểm bên trong vân quanh duy nhất không xác định khả năng liền là ai đệ nhất ai thứ hai ai thứ ba đến mức những người khác biểu hiện được mặc dù tốt nhưng là luôn cảm giác kém chút ý tứ lâm lão sư ngài cảm thấy thế nào không chỉ có bọn hắn đang thảo luận tiết mục hậu trường cũng đang thảo luận hoặc là nói liền là bọn hắn kéo theo bầu không khí b ấ t quá cuối cùng bọn hắn cũng cùng người xem giống nhau đem phạm vi thu nhỏ đến ba người trên thân nhưng là cuối cùng xếp hạng bạch tiểu nghiên bọn hắn cảm thấy còn phải giao cho chuyên nghiệp lâm vi đang nhìn xem náo nhiệt nghe được tra hỏi tựa hồ cũng không có chuẩn bị b ấ t quá phản ứng vẫn là rất nhanh mỗi lần đến có nổi giai đoạn tìm ta đúng không ta thế nhưng chỉ là cá nhân ý kiến kết quả cuối cùng còn phải cùng một chỗi đáng người vội vàng g ậ đầu nhưng trong lòng thì nghĩ tới này từng cá i nhân ý gặp cũng đủ để trở thành cuối cùng kết luận ta chủ quan thượng cho rằng tống điểm điểm đồng học biểu hiện rất tốt lời này vừa nói ra đáng người liền một bộ quả nhiên ngươi vẫn là thích tống điểm điểm biểu lộ bất quá tống điểm điểm biểu hiện s á t thực tốt cũng không ai dám nói tống điểm điểm liền không thể xếp số một đương nhiên cũng chính là chủ quan khách quan thảo luận tống điểm điểm sợ là chỉ có thể xếp hạng thứ ba tuân kỳ cùng trình thạch biểu hiện s á t thực càng tốt hơn một chút tuân kỳ biểu hiện đã không thể so với một chút có kinh nghiệm bác sĩ kém các ngươi có lẽ cũng chú ý tới hắn cùng người bệnh nói chuyện rất có kỹ xảo các ũ n g r ấ ngươi cũng là nhường hắn đến đệ nhất tiếng hô tối cao cái này không chỉ có là phía trước biểu hiện ảnh hưởng cũng là có thể phát hiện hắn đang xem bệnh thời điểm thật rất xuất sắc không kinh diễm chỉ là bởi vì hắn đã có thể làm đến thành thạo điêu luyện tám cái tự tập sinh năm cái bệnh nhân đều là gặp nạn có dễ dàng giống như là t r ì n h thạch cùng tống điểm điểm gặp phải cái kia khó khăn các bệnh t u â n kỳ cũng gặp phải chỉ bất quá hắn không cho chúng ta thảo luận thời gian thậm chí không cho đám đạo sư thảo luận thời gian liền làm ra chẩn đoán khách quan tới nói t u â n kỳ thứ nhất ta là ủng hộ đến mức t r ì n h thạch nói thật thật là một con hát mã lúc bắt đầu ta cũng có chút không coi trọng hắn nhưng là cái này hai lần thảo hạch biểu hiện của hắn một lần so một lần tốt h ắ n ký chàng cùng tuần kỳ không sai biệt lắm nhưng là hắn so t u â n kỳ còn muốn ổn quả nhiên là muốn cảm t h ắ n một chút võ chủ nhiệm bồi dưỡng học sinh có thể đi vào trình thạch xem như một khối bị che đậy kín bảng mà võ chủ nhiệm một chút phát hiện hắn còn lấy giấy lụa bất quá trình thạch sau cùng người bệnh nhân kia trung pi h là đã bao hàm mấy phần đánh cược nguyên tố mặc dù xem bệnh là muốn thấy kết quả nhưng là điểm số hẳn là sẽ so t u â n kỳ thấp một chút cho nên ta cảm thấy hẳn là t u â n kỳ thứ nhất trình thạch thứ hai tống điểm điểm thứ ba lâm vi vào sâu như vậy cạn ra một fan phân tích cái khác khách quý cùng người xem nào có không gãy phục đạo lý Tốt, vậy thì định như vậy giang nhạc bọn hắn nhao nhao nói nhường lâm vi đều là một trận b ạ n h nhãn đều nói là ý kiến cá nhân ta các ngươi lại thảo luận một chút cái này còn thảo luận cái gì lâm láo sư là chuyên nghiệp nhất định không sai liền biết các ngươi lại muốn ta có nổi ha ha ha đạo c h u y ê n bá trong phòng thảo luận náo nhiệt thương nhược nam cũng là đem cuối cùng xếp hạng đem thả đi lên kỳ thật phóng trước hai tên là được nhưng là để lên hạ ba đại biểu cho bọn hắn lòng tin tất thắng cái này đệ tam danh n lệch bọn hắn cho thực tập sinh nhóm quyết định được sau đó liền là kích động lòng người nhìn xếp hạng giai đoạn chỉ bất quá mắt thấy thành thế lại là một đoạn quảng cáo. n h ư n g khán giả hận đến n í n răng cái này thẻ bài đồ uống bọn hắn tối thiểu phải dưới một năm tới tới khán giả nín tở h ngưng thần nhìn xem cuối cùng xếp hạng rốt cuộc tới đúng rồi đúng rồi đoán đúng người đều là kích động hô h ả o đạo truyền bá trong phòng cũng là vui cười t u â n kỳ thứ nhất trình thạch thứ hai quả nhiên liền cùng lâm vi đoán giống nhau trước hai tên thật là t u â n kỳ cùng trình thạch nói cách khác đoán này tiểu hưởng hoa bọn hắn lại lấy được bọn hắn hiện tại liền một tiếng cẳng thắn quả nhiên chỉ cần không có võ tiểu phú bọn hắn vẫn là thấy do năng lực online đến mức hạng ba về sau xếp hạng Tiết mục tổ i mục l ề nhìn k g h xem cái bài danh này khán giả phát hiện thật là càng về sau càng ổn định muốn nói hắc mã cũng liền chỉnh thạch như vậy một đầu một mực từ sau nửa đoạn chạy tới tên thứ hai nhìn cái này tình thế sợ không phải thật muốn bảo trụ tên thứ hai lưu lại theo thương nhược nam kết thúc văn g lên tiết mục cũng liền kết thúc trong căn hộ tống điểm điểm nhìn về phía trung bồi bối giang đội trả lời tin nhắn sao vừa rồi nhìn giang đội không có trở về các nàng liền cho giang đội nhắn tin hơi thở hỏi chỉ là giang đội khả năng đang bận một mực không có quay về ừ n hồi đáp hồi đáp nàng nói cùng chính thạch phó viễn hàng còn có phan doanh tại khoa cấp cứu luyện khâu lại đâu khoa cấp cứu tống điểm điểm nghe vậy một k chuyện gì xảy ra trung bồi bối đưa di động âm lượng điều lớn nghe phó viễn h à n g buổi chiều tìm đến lao đại nói là muốn luyện câu lại ta cùng trình thạch nghe xong liền n g h ị cũng luyện một chút phan doanh là lúc tan việc đụng phải chúng ta liền bị chúng ta lôi kéo cùng nhau phó viễn h à n g chúng bôi bối tự mình nói nghe nói hôm nay phó viễn h à n g cùng triều viễn làm t h ấ u thuật nhưng là triều viễn được a n bài c ắ t chỉ phó viễn h à n g cũng chỉ có thể nhìn xem hẳn là muốn đi khoa cấp cứu luyện một chút khâu lại kỹ thuật tay hắn xác thực không có triều viễn ổn phan doanh buổi chiều bị lưu ban tâm tình không hề tốt đẹp gì gặp phải giang đội bọn hắn ngược lại là công việc tốt luyện một chút k â u lại hẳn là có thể tâm tình bình phục một chút lại nói ngày mai chúng ta nếu không cũng cùng đi chứ tống điểm điểm nhẹ gật đầu lại lắc đầu ta đến liền được rồi ngươi một cái khoa nội tìm mạch xem náo nhiệt là gì hiện tại nội ngoại khoa giới hạn nào có như vậy thanh đâu kỹ nhiều không ép thân cùng một chỗ náo nhiệt trình thạch bọn hắn làm xong đã hơn mười hai giờ mấy người cùng vương hổ chào hỏi cùng đi ăn q u y a sau đó trở về trong hộp thư xếp hạng giang hội đã nói cho bọn hắn ngay từ đầu vẫn rất để ý đằng sau cũng liền như vậy bọn hắn không phải đang cố gắng tăng lên chính mình nha thứ ba vẫn là một ngày phẫu thuật phẫu thuật đây chính là bác sĩ khoa ngoại giọng chính phẫu thuật làm một ngày rất bình thường cái khác công việc chỉ có thể là phẫu thuật sau khi điều hòa võ tiểu phú buổi sáng phẫu thuật một đ à i ung thư gan một đ à i ung thư túi mật lấy võ tiểu phú tốc độ tám giờ ba mươi phút bắt đầu làm xong vừa bận mười một giờ võ chủ nhiệm p h ù n g bác sĩ để cho ta hỏi người nơi này kết thúc không kết thúc đi qua hỗ trợ nhìn một chút phùng linh l i n hôm h nay cũng đẩy phẫu thuật liền là nội soi ổ bụng túi mật cắt bỏ đây là phùng linh linh quan hệ hộ cho nên không có xếp tới ngày ở giữa khám ngoại chú đặt ở phòng bệnh bất quá nhìn xem đây là gặp phải phiền thoái người quen đụng tới lôi phùng linh linh đoán t r ư ờ n g hiện tại trong lòng cũng phiền muộn võ tiểu phú thoát p h ấ u thoát áo còn lại đều giao cho trình thạch bọn hắn cách hai cái phòng giải p h ấ u tình huống như thế nào lão đại gặp phải lôi túi mật dị v ị nhu mô gan dị v ị nhu mô gan t h ô n g chỉ sinh trưởng tại gan bản thân bên ngoài cùng bình thường gan tổ chức khó giải mổ quan hệ không máu quản liên hệ cô lập gan tổ chức rất nhiều người cho rằng là phổi thai phát dục quá trình bên trong gan tế bào mê đi đến những bộ vị khác phát dục mà thành thường gặp dị bị bộ vị liền là túi mật tuyến t ụ y tuyến thượng thận ạ dễ nổ gỡ l ẳ n ruột non thực quản dây t r n g liềm lồng ngực cùng thành bụng a b d o m i n o g a n các loại những này mà lại đều là bình thường gan tổ chức bất quá nó đến cùng vì cái gì xuất hiện trong thân thể khác biệt địa phương liền không có phù hợp thuyết pháp loại này dị vị nhu mô gan bình thường là không có triệu chứng mà lại kiểm tra thời điểm cũng không tốt phát hiện dù sao cũng là mô bình thường hiện ảnh cùng bình thường túi mật cơ bản giống nhau phần lớn là bởi vì nguyên nhân khác t h như nói tiến hành phẫu thuật lúc hoặc kiểm tra thi thể thời điểm mới có thể phát hiện cho nên dị vị n u mô gan tiền phẫu định tính rất khó khăn phẫu thuật dò xét cùng bệnh lý tổ chức kiểm tra mới là chẩn đoán trọng yếu nhất thủ đoạn dị vị n u mô gan bình thường có bình thường tiểu thủy gan hệ vạ tiệp lọ b ù lệ cùng hợp thành vẫn kết cấu nhưng cũng khác thường vị gan mơ biến sơ gan u máu gan tế bào tuyến u cùng gan tế bào ung thư tương quan đưa tin mà lại dị vị n u mô gan đồng dạng sẽ phát sinh ung thư còn có chút còn có bài tiết mật chức năng bởi vậy trong lúc phẫu thuật một khi phát hiện nên phẫu thuật cắt bỏ nhưng là phân biệt cái này n u mô gan bệnh lý kiểu gì phùng linh, linh liền có chút không được đừng nói là phân biệt đây đều là nàng lần thứ nhất gặp phải tình huống này lúc đầu nghĩ tới quan hệ không tệ người n ă m tới an bài tại phòng bệnh mau chóng làm liền tốt ai có thể nghĩ tới còn gặp vấn đề này lần thứ nhất gặp phải phùng linh linh cũng khó tránh khỏi hoảng hốt may mắn vo tiểu phú phẫu thuật kết thúc có vo tiểu phú tới nàng tâm liền định ừ túi mật dị vị nhu mô gan à thứ này có thể yêu thích ta đều chưa thấy qua hai lệ đầu không tệ ngươi vận khí không tệ phùng linh linh nghe vậy s á t mặt một khổ lão đại ngươi cũng đừng trêu cho ta này làm sao làm à các tôi còn có thể làm sao làm n g ư ờ i cùng túi mật cùng một chỗ cắt đứt liền tốt song việc làm bệnh lý cũng không có vấn đề ta nhìn màu sắc tính chất cái gì đều cùng bình thường gan không sai b i ệ lắm mạch máu cũng không thành vấn đề chờ chút ta trước lưu cái ảnh chụp một bên nói võ tiểu phú đã lấy điện thoại di động ra bắt đầu chụp hình vị trí nói một chút đúng cứ như vậy phùng linh linh nhìn xem võ tiểu phú cái dạng này mặc dù khí nhưng cũng yên tâm võ tiểu phú nói không có chuyện vậy khẳng định liền không sao một hồi ra ngoài khẳng định phải cùng người nhà nói một chút hy vọng bệnh lý không có vấn đề và không nàng về sau đều không nghĩ tiếp quan hệ hộ trở về về sau cái này văn t r ư ờ n g cái này cũng không dễ dàng gặp phải phùng linh linh nhìn xem võ t i ể u phú bóng lưng cắn răng còn viết văn thế nào cảm giác chuyện lớn hơn gì tại võ t i ể u phú nơi này đều không phải là sự t ì n h a s á c thực không phải sự t ì n h võ t i ể u phú lúc ăn cơm trả lại cái khắc khoa chủ nhiệm nhóm chia sẻ một chút hình ảnh võ chủ nhiệm ngươi cái này có chút kinh nghiệm không đủ đi ta đây cũng gặp phải mới lệ ngươi chính là thời gian làm việc ngắn hấp thấy không kinh nghiệm làm việc chỗ tốt liền tới lúc đầu võ tiệu phú là muốn cho những chủ nhiệm này nhóm mở mang kiến thức một chút không nghĩ những chủ nhiệm này thật đúng là từng cái kiến thức rộng rãi phản cho hắn trang cái xoa sau bữa cơm chưa tiếp tục phẫu thuật cái này thế nào còn có cái ngưu nhãn a nội soi ổ bụng dưới trình thạch nhìn xem gan thượng gì đó kinh dị nói đ ừ n g nói thật đúng là như cái ngưu nhãn bất quá không phải bể trên đi mà là một cái nứt lỗ đúng lúc là ngưu nhãn hình dạng À, hôm nay vận khí không tệ à trước trông thấy cái túi mật dị vị nhu mô gan cái này lại nhìn thấy cái so cái kia còn ly kỳ các ngươi a i biết đây là cái gì đi theo võ tiểu phú làm phẫu thuật có bành hạng trình thạch giang hội lưu lâm vũ trí nghĩa lúc này đối mặt võ tiểu phú vấn đề đều là một mặt trầm tư hiển nhiên cũng đều là lần thứ nhất gặp cái này nữ nhãn ống lở sơ c ả vành hạ rất nhanh cả kinh nói những người khác cũng là nghĩ đến cái gì đây chính là ống lở sơ c ả ta tại văn kiện thượng nhìn qua không nghĩ tới thật gặp nếu không phải sư minh nói ta cũng không biết muốn đem bộ phận này c h i thức quên đến cái kia trảo bán nước chương ba trăm bảy mươi ba nghiên cứu sinh đạo sư t r ư ờ n g ba trăm bảy mươi ba nghiên cứu sinh đạo sư lưu lâm đ ẩ y mắt kinh dị nàng không có lên lại lúc này trông thấy cái này nữ nhãn cũng giống là trông thấy bảo bối gì giống nhau nội vàng ken kép chụp hai phát ảnh trụ Ống lở sở cái, cái ả này, này gan mặt có thể thấy được câu trạng cái nứt cũng chính là chỉnh thạch trong miệng nhũ nhãn nhưng thật ra là phía bên phải gan cúng tiến vào phải gan môn hộ đương nhiên rõ ràng không dễ nhìn đến không rõ ràng liền không có khó như vậy gặp tại nội soi ổ bụng túi mật cắt bỏ trong phẫu thuật mọi người nhưng tại nội soi ổ bụng khoảng cách gần quan sát đến nước 78 cá thể có có thể thấy rõ ràng ránh rủ mèo dơ vị trí ngay tại túi mật phần cổ phải phía dưới cửa gan h ì n h câu phía bên phải dài 2 a năm cm đại bộ phận cá thể ống lở sở c ả là rộng mở trong khe có thể thấy tiến vào phải gan thực chất bộ phận phải g a n t uống bởi vì bên trong liền là g a n t uống cho nên không thể khinh động cũng không phải không có kia g a t lớn lần thứ nhất gặp thứ này lại còn muốn đi đến tìm kiếm thậm chí là cắt đi cùng một chỗ làm bệnh lý đây chính là lớn lôi a đúng liền là ống lở sơ ca trong lúc phẫu thuật nhìn thấy cái này kết cấu thì thật rất may mắn tựa như chúng ta muốn cắt chính là ống dẫn mật cái này ống lở sơ ca liền có thể làm nội soi ổ bụng túi mật cắt bỏ phẫu thuật bên trong giám định ống dẫn mật cùng ống mật chủ giải phẫu tiêu chí có thể rất tốt tránh cho nội soi ổ bụng túi mật cắt bỏ trong phẫu thuật đem ống mật chủ lầm vì ống dẫn mật hợp lấy đây là công việc tốt ta i a ngộ i nhẹ gật đầu nàng nhìn xem lần đầu tiên thế nhưng là coi là gặp phải lôi nữa nha đừng nói cái này nếu là bình thường phẫu thuật ta nhìn thấy về sau sợ là nhịn không được muốn thọc một chút nó nếu không nói vẫn là giang bội hồ đâu cho nên à chuyện này liền là nói cho ngươi về sau đừng nhìn gặp cái gì đều mù đâm dễ dàng xảy ra chuyện nhất là tại ngươi không biết không hiểu rõ thời điểm hiện tại thuận tiện như vậy về sau các ngươi nếu là gặp phải cái gì chuyện không xác định hoặc là từ sát b á c h tìm hiểu hoặc là liền trực tiếp gọi điện thoại cho ta hay là đánh video lại không t h i ệ n thức bọn hắn vội vàng gật đầu đều có cái này ví dụ thực tế bọn hắn nào còn dám làm loạn à về sau khẳng định cẩn thận từng ly từng tý đâm một chút liền là tòa án thượng đạo bọn hắn cũng không đốc Lại liền là lá nói, hiện, cái Ai tới nhiều bọn hắn này càng gan càng nghĩ như có có học học phát thể đỏ. vừa ậ vậy y hay nguyên lôi lẽ lôi không không không biết phải đi tiểu kiến rãi nhiều à, cũng có thức trước cũng được rộng nhân, bọn hắn như nha. gặp theo phú, đó ra võ v rồi lưu lâm mới là cùng võ tiểu phú muốn lên cái kia túi mật dị vị nagan g liversit ảnh chụp bất quá cái này cũng kiên định hơn nàng ghi danh võ tiểu phú nghiên cứu sinh tưởng niệm dù sao nếu thật là làm võ tiểu phú nghiên cứu sinh ba năm xuống tới sợ là đi theo võ tiểu phú có thể nhìn thấy càng nhiều lôi ba năm này về sau đều thấy không sai bị lắm chờ thêm ban về sau nàng còn có cái gì có thể e ngại làm gì đ ề u thành thạo đ i ê u luyện tốt nhất là võ tiểu phú còn có thể làm tiến sĩ sinh đạo sư đến lúc đó nàng liền tiếp tục đi theo võ tiểu phú học tiến sĩ sĩ ân tốt nhất đón thêm cái nghiên cứu khoa học rừng không về sau đều đi theo võ tiểu phú hôn cho phải đây lão đại ngươi nói ba năm về sau ngươi có thể hay không mang tiến sĩ sinh a võ tiểu phú lúc này phẫu thuật động tác cũng là một trận nhìn về phía lưu lâm có chút im lặng ta cái này nghiên cứu sinh đạo sư sự t ì n h còn không có định ra đâu ngươi cũng cho ta đem tiến sĩ nghiên cứu sinh đạo sư sự t ì n h đều cân nhắc lên ba năm về sau ta mới là bao lớn à, vừa ba mươi làm sao có thể nên được tiến sĩ nghiên cứu sinh đạo sư những người khác không có khả năng lão đại ngài không giống nhau à, ta cảm giác có thể ta dù sao trước cùng ngài dự định bên trên nếu là ta biểu hiện còn có thể ngài cũng không thể khiến người khác chân ngang lưu lâm nói rất chăm chú nếu không phải võ tiểu phú còn làm phâu thuật đâu nàng đều muốn cùng võ tiểu phú đến cái kéo giữ mô treo ngược một trăm năm không cho phép thay đổi võ tiểu phú cũng là bất đắc dĩ cái này học sinh như thế một mảnh chân thành hắn thật đúng là không tốt đả kích lưu lâm được cho người đứng h à n g đội lưu lâm nghe vậy càng là vui mừng không xếp hàng không được à võ tiểu phú có bao nhiêu l ự a nàng cũng không phải không biết thật chờ võ tiểu phú những chuyện này xác định được còn không biết phải có bao nhiêu thiếu quan hệ cho đi tìm đến đâu võ tiểu phú v ạ n nhất bị những người khác cướp đi làm sao bây giờ phải biết vô luận là thạc sĩ nghiên cứu sinh vẫn là tiến sĩ nghiên cứu sinh đều là có danh lệch không phải nói muốn chiêu nhiều ít liền chiêu nhiều ít tăng nhiều thì thiếu liền phải trước dự định bên trên không chỉ có là võ tiểu phú kỳ thật cái khác bác sĩ cũng giống như vậy loại trừ một chút không nổi danh hay là có thói xấu lớn không lợi hại đạo sư cái khác đạo sư cơ bản đều là không đợi nghiên cứu sinh thi biết đâu liền đã bị tìm quan hệ tìm không sai b i t lắm ngươi nếu là thật chờ thi đậu lại tìm nói thật trừ phi là ngươi đặc biệt ưu tú có thể làm cho đạo sư thoái thác cái khác quan hệ với ngươi bằng không ngươi cũng đừng nghĩ lão đại ngươi muốn dẫn nghiên cứu sinh trình thạch bọn hắn nghe vậy tất cả giật mình khá lắm võ tiểu phú mới là hai mươi sáu a sang năm cũng liền hai mươi bảy chức danh cũng là vừa mới nâng lên bác sĩ phó chủ nhiệm cái này vậy mà liền muốn làm nghiên cứu sinh đạo sư không hổ là lão đại bọn họ a còn không có định đâu đừng đi ra nói mỏ biết minh bạch ai nha ta cái này có thể trở về nấu lại t r ù n g tạo một chút không ta cũng muốn làm lão đại học sinh a trong lúc nhất thời trong phòng giải phẫu đều là hỏi ý võ tiểu phú chuyện này liền cả phòng giải phẫu các y tá đều là bắt đầu hỏi thăm chi tiết các nàng cảm thấy chính mình đây chính là nắm giữ trực tiếp tin tức a đây tuyệt đối là bảo tàng cấp ở xuất ra đi đổi bữa cơm đều là chuyện đỏ võ tiểu phú cũng là bị phiền không có cách bất quá vấn đề này ngược lại là định không sai bị lắm nói thật võ tiểu phú vốn là cự tuyệt dù sao hắn cũng không nhiều lắm cái này mang nghiên cứu sinh sợ là cũng so với hắn nhỏ không được mấy tuổi mà lại mang nghiên cứu sinh nhiều phiền phức a thế nhưng là bệnh viện cùng trường học đều không được cảm thấy hắn kỹ thuật tốt như vậy tốt như vậy tài nguyên lại như thế sẽ bồi dưỡng học sinh nếu như không mang theo nghiên cứu sinh đơn giản liên lạc y học thượng tốt t h ấ t cho nên nhất định phải an bài cho hắn bên trên không phải sao không chỉ có muốn võ tiểu phú mang học sinh còn phải mang nhiều đang nói rằng buổi trong ư một chút chi thế đâu. Thâu thuật là làm x xong, làm xong trường i liền u phú t học cho nên võ tiểu phú đơn giản thu cũng h bệnh học, phú ú t Trong trường tiểu liền rời đi bệnh viện. Trong trường học, võ c chưa từng thấy qua hiệu trường mấy lần đông hải đại học y khoa hiệu trường không phải y học sinh xuất thân bất quá quản lý thượng rất đ á n hiểu nhìn bây giờ đông hải đại học y khoa phát triển không ngừng tình thế liền có thể biết năm mươi bảy hai mắt vẫn là sáng ngời hữu thần â phục không nhóm b i trần trọng yếu nhất chính là tóc còn rất rậm rạp đây chính là rất khó được nằm trong tay nhất giáo học sinh vận mệnh cùng trường học phát triển mỗi ngày không biết phải có bao nhiêu thiếu sự tình phiền hắn đâu còn có thể bảo t r ị như thế dầm dắt tóc thật không đơn giản nô hiệu trưởng nhường ngài đợi lâu hiệu trưởng gọi n ô phong trong văn phòng cũng không chỉ là n ô phong còn có những người khác thì sao võ tiểu phú chính là muốn từng cái chào hỏi cũng đã bị n ô phong đánh gãy đợi lâu cái gì đều là người một nhà ngươi cũng là đủ k h á c h khí lại nói ước chính là năm giờ ngươi còn sớm đến ở đây ngươi cũng kém không nhiều đều biết cũng đừng k h á c khí ngồi xuống đi n ô phong không để cho võ tiểu phú cùng học sinh bình thường giống nhau tiến lên từng cái chào hỏi dù sao võ tiểu phú địa vị bây giờ để ở chỗ này không thích hợp mà khiến cái này lao sư cùng võ tiểu phú chủ động đi chào hỏi t h ừ a hồ cũng không thích hợp những chuyện này võ tiểu phú sẽ không lo lắng nhiều nhưng là ngô phong làm hiệu trưởng cân nhắc đã quen những chuyện này cơ hồ đều là ra ngoài bản năng võ tiểu phú đối mấy vị lao sư cười ra hiệu cũng liền không k h á c h khí trực tiếp ngồi xuống mấy vị khác lao sư cũng là lao sư trong trường có phòng giáo vụ có viện y học còn có mấy vị võ tiểu phú cũng là quen mặt còn không có hiểu rất do qua đây dù sao hắn cái này mặc dù ở trường học đọc hơn một năm tiến sĩ sinh nhưng là thực tế trong trường học đợi thời gian thật rất có hạn l i ê n cả hắn dạy thay lão sư hắn đều chưa từng gặp qua bao nhiêu lần h u n g chi là những lao sư này cái này có thể nhớ kỹ đều là toàn bằng trí nhớ tốt bác sĩ bỏ, hôm nay tìm n g ư ờ i tới liền là xác định một chút n g ư ờ i làm thạc sĩ nghiên cứu sinh đạo sư sự t ì n h đương nhiên chúng ta cũng không phải nói ngài chỉ có đương thạc sĩ nghiên cứu sinh đạo sư năng lực kỳ thật lấy ngài hiện tại kỹ thuật thành quả cùng nghiên cứu khoa học thành quả đừng nói là đương thạc sĩ nghiên cứu sinh đương tiến sĩ nghiên cứu sinh đều là dư sải cho nên chúng ta muốn hỏi một chút ngài là muốn cùng một chỗ mang vẫn là nói đầu tiên chờ c h ú t đã chờ mang xong nói là nghiên cứu sinh lại thuận thế mang tiến sĩ nghiên cứu sinh đây cũng quá sủng hắn đi võ tiểu phú cũng không nghĩ tới vị này quản lý nghiên cứu sinh công tác l a o sư sẽ nói như vậy tại hiệu trưởng trước mặt nói như vậy hiển nhiên cũng là đạt được hiệu trưởng đồng ý nói cách khác hắn muốn thật muốn đương tiến sĩ nghiên cứu sinh đạo sư thật đúng là có thể thành l á t đầu hắn liền thạc sĩ nghiên cứu sinh đều không muốn mang thúng chi là tiến sĩ nghiên cứu sinh khi thật chuyện này trường học đã nói với hắn mấy lần mấy lần trước vẫn là nắm vũ sĩ phụ cùng mình tiêu hỏi cái này hai lần liền trực tiếp là vị này phụ trách niên g h cứu sinh công tác lao sư cùng hiệu trưởng trực tiếp hỏi v õ tiểu phú cũng không tốt một mực từ chối nghĩ tới nhiều một hai cái làm việc nhi người cũng tốt liền đồng ý bất quá đương thạc sĩ sinh đạo sư liền tốt cái này mang học sinh c h u n g quy là cùng làm phẫu thuật không giống nhau v õ tiểu phú cũng là lần thứ nhất an một miếng không giới một tên mập hắn cũng không muốn dạy hư học sinh ngài cái này coi như cất nhắc ta có thể mang thạc sĩ sinh liền đã để cho ta rất thụ sùng nếu kinh ngạc nói thật dựa theo t a ý tứ nhưng thật ra là chờ mấy năm lại nói chuyện này dù sao ta hiện tại vẫn là bác sĩ phó chủ nhiệm chức danh có lẽ ba năm năm về sau chờ ta chức danh thăng lên về sau chuyện này cũng càng thêm danh chính luân thuận h ú ố n g chi ta kỳ thật cũng chính là vừa mới rời đi trường học không bao lâu kinh nghiệm làm việc cũng không phong phú cái này mang học sinh nói thật ta thật rất thấp phỏng ngài cái này khiêm tốn ngài mang học sinh năng lực chúng ta đều là rõ như ban ngày trước đó đi theo ngài bác sĩ cơ bản đều là năng lực đột nhiên tăng mạnh cái khác không nói liền nói gần nhất ngài tham gia tiết mục cái kia trình thạch đ ư n g học ngay từ đầu hắn là cái gì trình độ chúng ta đều biết hiện tại thế nào đều đệ nhị mọi người đều nói ngài mang tốt đây cũng là chúng ta muốn ngài mang nghiên cứu sinh nguyên nhân chủ yếu nói thật ngài nếu là không mang nghiên cứu sinh thật sự là quá lãng phí ngài ưu tú như vậy về sau mang ra nghiên cứu sinh cho dù là không thể có mười phần năng lực chỉ là ba thành thậm chí là nhất thành k i a đều đủ để thúc đẩy chúng ta hoa quốc y học giới phát triển còn có ngài nghiên cứu khoa học năng lực những cái k i a nghiên cứu khoa học mặc dù không để tại bệnh viện cùng trong trường học nhưng là chúng ta đều biết ngài mang nghiên cứu sinh về sau trong trường học sẽ cho ngài chuyên môn kiến tạo một tòa phòng thí nghiệm ân tối cao quy mô kiến tạo cần gì đến tiếp sau ngài liệt kê một cái tờ đơn liền tốt vô luận ngài có cần hay không được đặt ở chỗ đó vạn nhất ứng cái gấp cũng tốt võ tiểu phú nghe vậy cũng là giật mình nguyên lai、like、không chỉ là coi trọng hắn cũng coi trọng kỹ thuật của hắn a bất quá như thế không quan trọng nghiên cứu khoa học công việc nhà để ở nơi lâu làm đều là làm đặt ở trong trường học cũng thuận tiện một chút về sau có thể thích hợp trong trường học khai triển một chút thí nghiệm tổng không tốt mang theo nghiên cứu sinh đi tân nam y dược làm thí nghiệm nghĩ tới đây võ tiểu phú cũng liền gật đầu đáp ứng nhìn xem võ tiểu phú không có cự tuyệt đám người cũng đều là nhẹ nhàng thở ra võ tiểu phú đến bây giờ hoàn thành nghiên cứu khoa học thành quả không nhiều nhưng là mỗi một cái đều là thế giới cấp bậc bố tật linh dợ cơ một hai cái này nếu là đặt ở trong trường học làm trường học lấy ra làm văn t r ư ờ n g có thể cho trường học mang tới chỗ tốt cũng không ít năm nay trong trường học tốt nhất thành quả đều không có dợ cơ một cao nói thật võ tiểu phú không chỉ có đối với bệnh viện là bảo tàng đối với trường học tới nói cũng là bảo tàng đương nhiên hắn là làm nghiên cứu sinh công tác trong lòng cũng đúng là lo lắng võ tiểu phú nếu là cùng một chỗ mang thạc sĩ sinh cùng tiến sĩ sinh sẽ năng lực không đủ dù sao cũng là lần thứ nhất cũng may võ tiểu phú bản thân cũng không có ý nghĩ này cái này nhường hắn cũng công việc tốt làm sau đó liền làm một chút chi tiết chủ yếu là hỏi võ tiểu phú yêu cầu bọn hắn đến thỏa mãn thế giới thứ nhất thu nhận học sinh số lượng liền định năm cái năm cái võ tiểu phú nghe vậy s ữ n g sở m ệ t chết hắn à mang năm cái bình thường những đạo sư này mang học sinh đồng dạng cũng chính là hai ba cái đi sao có thể nhiều như vậy không không không nhiều lắm ta đây là năm thứ nhất mang học sinh trước hết mang một cái đi năm cái nhiều lắm ta bình thường công việc cũng nhiều sợ là mang không được một cái có ít vậy thì bốn cái đi bốn cái cũng kém không nhiều võ chủ nhiệm tuổi trẻ à tuyệt đối không thành vấn đề không được không được hai cái tuyệt đối không thể nhiều hơn nữa Tốt, vậy thì điều hòa một chút ba cái đi võ tiểu phú cũng là d ở khóc d ở cười đây là chợ bán thức ăn mua thức ăn sao làm sao cái này còn có kẻ mặc cả lên nói đều nói đến đây võ tiểu phú cũng không tốt lại nói cự tuyệt hai cái ba cái khác nhau cũng không lớn liền gật đầu đáp ứng gặp nói chuyện thuận lợi như vậy đám người càng là vui vẻ đến mức mô phỏng hắn kỳ thật ngồi ở chỗ này liền l à biểu thị đối võ tiểu phú coi trọng cụ thể luận khẳng định không thể h ẳ n đến tựa như là cái này có kẻ mặc cả sự t ì n h quá mất mặt nhi bởi vì muốn sớm công bố các bệnh viện đạo sư mang học sinh tình huống cho nên trong trường học mới là như vậy vội vã tìm võ tiểu phú xác định chuyện này mà ở trong đó xác định được đằng sau liền đơn giản nhiều cũng không cần võ tiểu phú tham dự cái gì chờ nghiên cứu sinh phỏng vấn thời điểm hắn tham gia liền tốt chương ba trăm bảy mươi b ố sóng sau đẻ sóng trước chương ba trăm bảy mươi b ố sóng sau đẻ sóng trước buổi chiều võ tiểu phú vừa về nhà liền nhận được lưu lâm tin tức lão đại ta nghe nói của ngài sự tình đã xác định chúng ta trước đó thế nhưng là đã nói xong chỉ cần ta thi v i ế t thành tích tốt trong khoảng thời gian này biểu hiện ngài hài lòng ta thế nhưng là xếp số một c á i à. biết biết liền ngươi tin tức linh thông cái này lưu lâm thật đúng là một điểm khoảng cách cũng không lưu lại bất quá liền xem như lưu lâm không nói võ tiểu phú cũng sẽ ưu tiên lựa chọn nàng lưu lâm đi theo hắn cũng có một đoạn thời gian lưu lâm năng lực không thể chê có tiềm lực có dẻo dai mặc dù bác sĩ khoa ngoại đều thích lựa chọn bác sĩ nam nhưng là gặp phải dạng này nữ bác sĩ cơ bản cũng sẽ không bỏ qua dù sao khoa ngoại gan mật tụy nữ bác sĩ còn có thể đảm nhiệm hiện tại xử lý khoa ngoại gan mật tụy nữ bác sĩ cũng đã là càng ngày càng nhiều không chỉ có bác sĩ nam thích khoa ngoại nữ bác sĩ đồng giản thích rất nhiều học y đều cảm thấy khoa ngoại phẫu thuật có khả năng mang cho bọn hắn cảm giác thành tựu là khoa nội không thể so sánh mô phỏng nói là lựa chọn trong đó khoa nhẹ nhõm một chút ý nghĩ như vậy đã càng ngày càng ít bởi vì bọn hắn sẽ phát hiện vô luận k hoa nội vẫn là khoa ngoại cũng sẽ không nhẹ nhõm đã như vậy còn không bằng lựa chọn một cái càng có thể phát huy chính mình có khả năng tăng lên cá nhân thành tựu chuyên nghiệp mà lại khoa ngoại còn kiếm nhiều đây đến cùng là lần đầu tiên đương nghiên cứu sinh đạo sư võ tiểu phú chuẩn bị ngày mai tìm vu sĩ phụ tâm sự lấy thình kinh nói thật coi là thật muốn làm lão sư thật đúng là có chút cảm giác không giống nhau thời gian trôi qua rất nhanh tại bác sĩ t r o n g mắt thời gian rất đáng tiền rất trọng yếu thậm chí nhiều khi đều phải giành giật từng giây nhưng là bọn hắn nhất bắt không được cũng là thời gian rất nhiều thời điểm cũng chính là một cái hoảng hốt sự t ì n h một ngày liền đi qua bất quá mắt thấy cũng đã là thứ năm những ngày thực tập sinh nhóm nhiều ít đều là hơi thận trưng lên này thời gian cũng trôi qua quá nhanh bọn hắn cảm giác chính mình còn không có quá nhiều tăng lên đâu ngày kia liền lại là khảo hạch thời gian cái này tuần thế nhưng là làm phẫu thuật thứ bảy cũng không thể là phẫu thuật khảo hạch ra nếu là thượng một mùa bọn hắn khẳng định là sẽ không như thế nghĩ nhưng là cái này một mùa khảo hạch thật là có chút không giống nhau võ tiểu phú là đang t r a xong phòng về sau đi tìm vu sĩ phụ thế nào định đi ta cho ngươi biết không có người không nguyện ý làm lão sư truyền đạo học nghề giải họa vậy thích lên mặt dạy đời là chúng ta người hoa dễ bên trong tôn sùng sự tỉnh tại chúng ta mỗi một cái trong mắt làm lão sư liền là cao quý nhất sự tình ai có thể cự tuyệt sảng khoái lao sư dụ hoặc ta lúc kia chính là ngoài miệng nói cảm thấy phiền phức nhưng khi thật muốn đến có thể làm lao sư trong lòng còn không biết có bao nhiêu kích động đâu ta liền biết tiểu tử ngươi cũng sẽ không cự tuyệt đừng nhìn ngươi tuổi trẻ cái này càng trẻ càng thích cái này mới mẻ sức lực bất quá làm lao sư cũng thật không phải là một chuyện dễ dàng không chỉ có muốn dạy tri thức còn phải dạy làm người còn phải phụ trách tương lai của bọn hắn phiền phức vô cùng đoạn hào còn tại vu sĩ phụ trong văn phòng đâu nghe thấy vu sĩ phụ chậm rãi mà nói liền là một cái lên mắt lão sư lời này của ngươi hình dung ta vẫn rất phù hợp tiểu phú nhiều bất lo à ta nhìn ngươi dậy rất thoải mái nha tiểu tử ngươi có phải hay không n g ứ ra ngựa à làm sao một ngày không bị đánh trong lòng không thoải mái à đoạn hào vội vàng cầu xin tha thứ võ tiểu phú cũng là nợ nụ cười đừng nói bọn hắn sư muôn cái này không khí tuyệt đối là tốt nhất v ừ i vặn một hồi theo ta lên cái phẫu thuật Cho chuyện vu sĩ phụ cái gì còn chưa nói đâu trước hết dắt lấy võ tiểu phú muốn làm phẫu thuật nói là một người quen phẫu thuật hắn thời gian thật dài không làm phẫu thuật nhường hắn đi lên cho làm hắn ở bên cạnh nhìn xem liền tốt võ tiểu phú nghe vậy cũng là s ư ơ n g sở cái này kêu cái gì lao sư có việc đệ tử ăn v à o sao bất quá võ tiểu phú cũng không nói cái gì có thể tìm tới vu sĩ phụ còn nhường vu sĩ phụ đáp ứng phẫu thuật cho dù là quan hệ hộ kia phẫu thuật khẳng định cũng sẽ không nhỏ bởi vì vu sĩ phụ khẳng định là chọn sẽ không phổ thông túi mật phẫu thuật hắn cũng tốn thời gian đi làm nói không chừng liền là một cái hắn bình thường đều không gặp được phẫu thuật dạng này phẫu thuật võ tiểu phú cũng không thể tự tuyệt đối với vu sĩ phụ nội tình võ tiểu phú thế nhưng là từ trước đến nay cũng sẽ không xem h ư ờ n g công việc người ta đều mấy thập niên hắn mới mấy năm a không chỉ có hắn muốn đi qua hắn còn đem chính mình tiểu tổ bên trong nguyện ý đi qua đều mang tới t r ì n h thạch cùng giang đội tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ đã cơ bản quyết định đệ tử lưu lâm còn có đoạn hào đệ tử b ư u trí nghĩa còn có bành hạ đ ề u tại đến phòng giải phẫu xem xét quả nhiên liền biết có thể tìm tới vu sĩ phụ không phải là cái gì đơn giản phẫu thuật ung thư đường mật r ố i đan khi l à c ô l à n trò casino mạ ung thư đường mật căn cứ bộ vị khác biệt cũng là phân loại hình ung thư đường mật dối đan không thể nghi ngờ là ung thư đường mật bên trong khó xử lý nhất trước mắt y học giới bên trong ung thư đường mật rốn gan đường mật là phần bụng khoa ngoại bên trong công nhận phức tạp nhất phẫu thuật một trong trong đó dính đến liên hợp động mạch tính mạch cắt bỏ c h ủ n g kiến càng là cái này trong phẫu thuật trần nhà cấp ở mà lại cái này phẫu thuật phần lớn cũng phải cần cấy ghép gan chuyên gia kỹ thuật c h è o trống nếu không hậu phẫu động mạch hoặc là cửa mạch ra một điểm vấn đề chính là thai nạn tính nói cách khác ngươi làm cái này phẫu thuật thời điểm nếu không ngươi chính mình liền có cấy ghép gan năng lực nếu không phải có cấy ghép gan năng lực người ở bên cạnh cho ngươi xem cho nên học tập cánh cửa cũng rất cao vu sĩ phụ vốn là chuẩn bị n h ư ờ n g khu A một cái bác sĩ tới cho võ tiểu phú giúp đỡ ai có thể nghĩ tới võ tiểu phú mang theo nhiều người như vậy b ấ t quá thừa dịp gây tê công phu vẫn là để bác sĩ này cho võ tiểu phú báo cáo một chút người bệnh tình huống ba mươi chín tuổi nam tính bục trên căng đau ngoại viện kiểm tra phát hiện ung thư đường mật rốn gan cầu xem bệnh nhiều nhà bệnh viện sau chuyển xem bệnh t a viện kiểm tra thân thể không rõ ràng dị thường phòng thí nghiệm kiểm tra dị thường kết quả có b ỉ lì du bỉn và phần tổ tô bị lì du bỉn năm mươi hai công an một trăm chín mươi chín một nghìn hai trăm k đây chính là bác sĩ chuyên khoa hồi báo nhặt trọng điểm đến ung thư đường mật rốn gan chỗ khó ngay tại mạch máu bên trên dù sao cửa gan bộ mạch máu phong phú một khi trong đó mạch máu bị xâm phạm xử lý thời điểm liền rất khó khăn cho nên kiểm tra thời điểm quan sát trọng điểm cũng tại mạch máu bên trên giống như là bác sĩ này như thế báo cáo võ tiểu phú rất nhanh liền có thể biết cái này phẫu thuật chỗ khó ở nơi nào độ khó cao bao nhiêu bất quá cái này ca bệnh đúng là rất phiền thức phải động mạch gan cùng cửa gan tĩnh mạch đều có bị xâm phạm mặc dù không phải toàn đoạn chịu xâm phạm nhưng cũng phải xử lý hai cây mạch máu độ khó tự nhiên mà bệnh liền lên tới cái này có thể cùng phổ thông ung thư đường mật phẫu thuật hoàn toàn không phải một cái khái niệm đem người bệnh ct treo ở hiện ảnh trên máy có thể nhìn thấy người bệnh khối u ở vào trái gan quản xâm phạm ống mật tụ hợp bộ phải gan quản cường độ thấp quyết trương trái động mạch gan tính mạch cửa trái chi chịu xâm phạm phải động mạch gan tiết đoạn chịu xâm phạm tính mạch cửa phải chống lên bắt đầu bộ chịu xâm bác sĩ này làm công việc làm rất kỹ cả còn làm nhuộm màu ngưng lại kiểm nghiệm đây là dùng cho định vị định cấu ước định định lượng ước định bình thường đều là sẽ không làm bất quá nếu như là quan hệ hộ muốn làm đến cẩn thận cũng là có thể làm rất đắt, người bình thường khẳng định là sẽ không lựa chọn đương nhiên làm sẽ để cho bác sĩ phẫu thuật lại càng dễ một chút y cờ g m ư ờ phút đồng hồ ngưng lại suất một một chấm ba y cờ g là một loại nhuộm màu tài liệu l i ê n trình độ này nếu như dựa theo nửa trái gan nuôi trạng lá cắt bỏ còn thừa gan chiếm tiêu chuẩn gan thể tích so hẳn là vì sáu ba tám võ t i ệ u phú tiếng nói rơi xuống bác sĩ kia vội vàng gật đầu ta cái này hợp thành tính toán một hồi lâu mới đến đáp án võ chủ nhiệm vậy mà một ngụ nói ngay quả nhiên là không phục không được ta đây cũng không phải là lấy lòng võ t i ể u phú bởi vì trong đó dính đến một cái chuyển đổi tính nhầm đại bộ phận đều tới không được nhưng là võ t i ể u phú cái này rõ ràng tới chơi cường đại nhất não mà nghe được cái này còn thừa gan chạm tiêu chuẩn gan thể tích so với về sau đám người cũng là lộ ra mấy phần v ẻ nhẹ nhàng dù sao còn có thể lưu lại nhiều như vậy gan cái này phẫu thuật vô luận là từ độ khó bên trên vẫn là từ dự đoán bệnh tình đi lên, lên giảm đều vẫn là tương đối tốt đây là chuyển đổi tới nói cách khác ngươi cắt đến kết quả tốt nhất nhưng là ngươi có thể làm như thế vừa bắt sao bình thường đều là muốn cắt đến càng nhiều cho nên cuối cùng có thể lưu lại sáu mươi phần trăm đều là lợi hại vu sĩ phụ thuận thế nhắc nhở phẫu thuật nhưng cho tới bây giờ đều không phải là số liệu cũng không có khả năng căn cứ số liệu đến đã hình thành thì không thay đổi nếu làm ê tín tại số liệu phẫu thuật kết quả sẽ chỉ làm ngươi thiệt thòi lớn dựa theo số liệu làm phẫu thuật cơ bản cuối cùng đều sẽ bị số liệu lừa gạt đây chính là có quá nhiều dạy dỗ đám người nghe vậy cũng là theo bản năng g đầu đúng vậy a ai còn có thể thật cắt đến như vậy vừa bắt vất quá nghi tới đây bọn hắn lại là nhìn về phía võ tiểu phú những người khác không được võ tiểu phú có thể a vu sĩ phụ thấy thế cũng là liếp mắt hắn không tính mà lại hắn cũng không nhất định liền có thể không dưới trăm phần có sáu mươi võ tiểu phú bình thường làm phẫu thuật c ắ t khối u tổ chức quả thực là không có chút nào nhiều cắt mô bình thường vu sĩ phụ cũng là kỳ đập võ tiểu phú con mắt liền là t h ớ c à đừng nói hiện tại khoa bệnh lý đều nói võ tiểu phú con mắt liền là thước mỗi lần đều là hoàn mỹ cắt bỏ không có chút nào nhiều không có chút nào thiếu hạ đao thứ nhất liền tuyệt đối sẽ không cắt nữa đao thứ hai bởi vì những người này cho chuyện võ tiểu phú hiện tại cũng gần thành sống truyền kỳ vu sĩ phụ lúc nói lời này chỉ là dựa theo phổ thông tới nói không muốn lấy võ tiểu phú ai có thể nghĩ tới những người này như thế đồng bộ đâu bất quá loại này phẫu thuật võ tiểu phú cũng không nhất định liền có thể cắt như vậy vừa bạn làm sao đều phải có một phần trăm sai lầm đi đại khái đi tốt chúng ta bắt đầu phẫu thuật đi người ta đều tê dại xong bác sĩ lý ngươi làm nhất trợ bành hạ ngươi rửa tay khử trùng võ tiểu phú cười cười trực tiếp bắt đầu cái này phẫu thuật sẽ không quá nhanh sớm làm sớm kết thúc được rồi bác sĩ lý lúc đầu đều coi là chính mình là tới đánh xì dầu phân nhi không nghĩ vo tiểu phú còn có thể để hắn làm nhất trợ không hất ra hắn thật xem như địa đạo lúc đầu hắn liền là nhất trợ cho vu sĩ phụ làm trợ thủ cùng cho vo tiểu phú làm trợ thủ cũng không có gì khác nhau mà lại hắn đều không có hợp tác với vo tiểu phú qua đây nói thật nghe võ tiểu phú truyền kỳ hắn cũng rất tò mò cái này thật là có chút kích động khử trùng trải khăn làm công tác chuẩn bị vẫn là nội soi ổ b ụ n g làm chỉ cần không cắt nửa gan trở lên hiện tại vo tiểu phú cơ bản đều nội soi ổ bục làm mặc dù độ khó cao một chút nhưng là rõ ràng đối người bệnh càng tốt hơn nội soi đi bảo võ tiểu phú trực tiếp bắt đầu tổ chức tách rời cái này phẫu thuật cái thứ nhất chỗ khó liền là giải phẫu đệ nhất cửa gan chứ muốn dò xét mạch quản kết cấu chịu xâm phạm tình huống nhìn xem có phải hay không cùng tiền phẫu hình chiếu nhất trí nhất trí liền dễ nói dựa theo trước đó làm kế hoạch làm liền tốt một khi có biến hóa vậy cũng t h i ề n phức vô cùng nhưng là nhiều khi vẫn thật là không giống nhau dù sao kiểm tra đều là xuyên thấu qua bên ngoài thân làm trong cơ thể đến cùng là tình h u ố n như thế nào ai cũng không biết nhiều khi một vài thứ đều chụp không ra mà bệnh tình cũng là thiên kỳ bách k á i nói không chừng liền đụng phải một cái biến lĩnh dị cũng chính là tục xưng ơ lôi cái này đều là khó tránh khỏi ai đụng phải tự nhận không may liền tốt may mắn trước mắt cái này lệ vẫn là rất giảm đạo lý mở ra về sau tầm nhìn cùng tiền phẫu hình chiếu cơ bản nhất trí sau đó cứ dựa theo tiền phẫu kế hoạch tới làm là được rồi chịu xâm phạm bộ vị chủ yếu là phải động mạch gan bộ phận cùng cửa gan t ĩ n h mạch phải chống lên bắt đầu bộ phận cho nên hai bộ phận này mạch máu đều phải tiến hành chung kiến đây cũng là phẫu thuật cái thứ hai chỗ khó chung kiến tính mạch cửa trụ có tính mạch cửa phải chi chung kiến gan cố hữu động mạch phải động mạch gan mặc dù chỉ là giải rác mấy chữ nhưng là công việc này y học giới các tiền bối thế nhưng là làm mấy chục năm đ ế m thử cùng nghiên cứu khoa học công việc mà muốn làm đến b ư ớ c này cơ bản cũng cần tới ghép chuyên gia nhiều năm công lực phổ thông bác sĩ căn bản ngay đến chạm vào cũng không dám những này dù sao trùng kiến mạch màu a một cái không tốt liền là giải phẫu thất bại tính m ệ n h hấp hối kết quả võ tiểu phú làm ngược lại là thành thạo điêu luyện bành hạ bọn hắn nhìn đương nhiên đi theo võ tiểu phú thời gian dài bọn hắn cảm thấy võ tiểu phú làm cái gì đều hẳn là loại trạng thái này đều không đáng đến ngạc nhiên nếu là làm đập đền đó mới là vấn đề đâu nhưng là bác sĩ lý liền không đồng dạng dựa theo tình huống bình thường cái này mạch máu trùng kiến công việc làm sao đều phải hai đến ba giờ thời gian trở lên võ t i ể u phú nửa canh giờ này giải quyết cũng quá siêu c o p i lúc này bác sĩ lý mới là biết võ t i ể u phú ba chữ phân lượng cái này phẫu thuật năng lực đầu hắn bên trong phủi đi một vòng có v ẻ n h ư liên kinh vi cũng không sánh nổi đi t khủng bố như vậy à thật là không cùng võ t i ể u phú dựng cái đài không biết võ t i ể u phú chân chính lợi hại mạch máu trùng kiến kết thúc võ tiệu phú đã bắt đầu gan cắt bỏ mạch máu trùng kiến về sau tựa hồ tiếp xuống công việc thì càng dễ dàng dựa theo thiếu máu tuyến hoàn thành nửa trái gan đ u ô i trạng lá en mỡ lọc cắt bỏ bao quát mười hai tổ mười ba tổ tám tổ hạch bạch huyết quét sạch en mỡ lọc cắt bỏ liền là cả khối nhi cắt bỏ bây giờ tại y học bên trên đã rất lưu hành nhất là khoa chấn thương chỉnh hình cuộc sống trong phẫu thuật dùng càng nhiều đến mức hạch bạch huyết đây đều là tiền phẫu tiến hành phân tổ mười hai tổ mười ba tổ cùng tám tổ đều là quay trúng quanh nửa trái gan nuôi trạng lá hạch bạch huyết tổ chức đây đều là ung thư đường mận bị liên lụy tổ chức nhất định phải thanh trừ sạch sẽ, sẽ. phải gan mặt cắt thấy rõ phải trước bụng bên cạnh chi phải trước bên l ư n g chi phải sau c h i gan quản mở miệng sau đó võ tiểu phú đem phải gan quản ba đẩy ra miệng trình hình vì cộng đồng mở miệng tại động mạch gan bên lưng tính mạch cửa bụng bên cạnh khoảng cách đi mật ruột nối liền đến nơi đây phẫu thuật liền đã chuẩn bị kết thúc vu sĩ phụ vốn là có chuyện nhường võ tiểu phú bên trên chính là vì tùy thời có thể đi không chậm trễ sự tình nhưng là nhìn lấy võ tiểu phú thao tác vu sĩ phụ vậy mà đều mê mẩn phải biết đài này phẫu thuật đã là phân bụng khoa ngoại phẫu thuật trần nhà cấp bậc dù là cái nào giáo sư tới đều phải cẩn thận từng ly từng tý phẫu thuật thời gian làm sao đều phải cam đoạn bốn năm tiếng trình độ làm bảy tám tiếng mười mấy giờ đó cũng là bình thường nhưng là võ tiểu phú cái này nhìn một chút thời gian vừa mới hai giờ mà thôi làm sao lại có loại bị sóng sâu đập vào trên mờ c ắ t cảm giác g a chương ba trăm bảy mươi lăm tam giác hội trần t r ư ờ n g ba trăm bảy mươi lăm tam giác hội trần tốt tiếp xuống giao cho các ngươi bác sĩ lý nghe được võ tiểu phú vội vàng gật đầu ánh mắt bên trong càng là nhiều hơn mấy phần sùng bái h ắ n thật là lần thứ nhất gặp đem phẫu thuật làm thành nghệ thuật bác sĩ hai giờ tinh chuẩn giải phẫu không máu các gan toàn bộ phẫu thuật từ đầu tới đ u ô i xuất huyết lượng lại còn không đến hai mươi ml hiện tại chảy ra một chút làm khâu lại xuất huyết cũng không chỉ điểm ấy h ú n g chi đài này phẫu thuật còn bao gồm mạch máu trùng kiến đâu thật sự làm đến xuất thần nhập hóa a lưu lâm lúc này càng là đầy mắt ngôi sao nhỏ đây chính là nàng lưu chủ nhiệm chọn chúng lao sư a quả nhiên là trên trời dưới đất đệ nhất lựa chọn đằng sau có bác sĩ lý cùng bành hạ bọn hắn cũng sẽ không cần võ tiểu phú lo lắng nhiều cái gì trực tiếp cùng vũ sĩ phụ rời đi trong phòng thay quần áo không bao lâu bành hạ cũng là phát tới người bệnh tình huống hậu phẫu còn cần giám sát người bệnh gan siêu âm động mạch gan tính mạch cửa phải trăng thông suốt t r ù n g kiến động tính mạch vẫn là có thể sẽ xuất hiện đ ứ chắn hay là xuất huyết tình huống những này đều cần bạn phần cẩn thận cho nên hậu phẫu bình thường đều là cấp một thậm chí còn đặc cấp chăm sóc cấp bậc để có thể kịp thời phát hiện vấn đề bên ngoài phòng giải phẫu võ tiểu phú nhìn về phía trình thạch bọn hắn cười hỏi nói một chút có cái gì cảm tưởng không giang đội trực tiếp giơ ngón tay cái lão đại gia châu những người khác đội vàng đội theo võ tiểu phú trực tiếp một cái lên mắt đi không có để các ngươi khai ta ta l ạ hỏi ngài đối đài này phẫu thuật có cái gì cảm tưởng thì ra là thế là tùy chỗ lớn nhỏ thì a mấy người vội vàng rơi vào trầm tư ta cảm thấy đài này phẫu thuật trọng yếu nhất kỳ thật liền là đến có cấy ghép gan kỹ thuật nguyên bản ta coi là cấy ghép gan kỹ thuật chỉ là vận dụng tại cấy ghép gan thượng mà thôi nhưng là hiện tại ta mới là phát hiện cấy ghép gan kỹ thuật đối với thông thường gan mật tụy khoa ngoại cũng là trọng yếu bổ sung có thể nhường rất nhiều không thể nào phẫu thuật trở nên khả năng mà động mạch gan nối liền là trong đó hạch tâm kỹ thuật nối liền chất lượng trực tiếp quan hệ đến người bệnh hậu phẫu khôi phục tình huống đúng nếu như không thể thuần thục nắm giữ động mạch gan nối liền kỹ thuật liền xem như hậu phẫu người bệnh tình huống cũng không thể để người yên tâm mà lại nắm giữ động mạch gan nối liền kỹ thuật c ũ n g không nắm giữ phẫu thuật độ khó căn bản không giống nhau cái này phẫu thuật hoàn toàn liền là xem trưởng nắm thuần thục hay không định phẫu thuật độ khó cao thấp đài này phẫu thuật để cho ta chân chính minh bạch tinh chuẩn khoa ngoại lý niệm ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy tiền phẫu định vị định cấu định lượng ước định thật như thế toàn diện vận dụng đến trong lúc phẫu thuật hiệu quả cũng là cực kỳ tốt cơ bản có thể làm đến tại tiền phẫu liền đối người bệnh tình huống làm đến tuyệt đối nắm giữ dạng này phẫu thuật làm cũng là lòng tin mười phần bọn hắn nói nhiều như vậy vậy ta liền nói một chút ta nhìn thấy a l ã o đại trong lúc phẫu thuật sẽ cổ thao tác bại lộ gan bên trong tính mạch gan quản chi nhánh dò xét t r ì n h hình cao chất lượng m ậ t ruột nối liền đều là đáng giá chúng ta dùng hết bác sĩ đi học tập bất quá ta muốn nói là cái này hậu phẫu tinh lương quản lý gan mạch quản kết cấu thông suất giám sát các loại cũng là quan trọng nhất cũng không thể để cho l ã o đại một phen thành quả nước chảy về biển đông bất quá vưu trí nghĩa lời nói này tới trực tiếp t h ụ bác sĩ lý bạch nhãn ý gì phẫu thuật đều làm xong sợ hắn h ậ u kỳ hộ lý không tốt võ t i ệ u phú cũng là lắc đầu đang muốn nói cái gì vu sĩ phụ hối thúc có chuyện cũng không để cho hắn tiếp tục làm nhảm được rồi ta còn có chuyện muốn đi tiểu phú ngươi cũng theo ta đi vừa vặn có cái tam giác bệnh viện hội trần ngươi cũng đi qua nhìn một chút sẽ có thu hoạch tam giác bệnh viện hội trần nói thật giống như là n h ấ t v ụ viện cái này cấp bậc bệnh viện căn bản không cần cái khác bệnh viện hội trần nói là hội trần kỳ thật liền là đem bệnh của mình lệ lấy ra giao lưu m à t h ô i càng nhiều hơn chính là chia sẻ thành công kinh nghiệm đương nhiên nếu như tại giao lưu quá trình bên trong có thể có được một hai thu hoạch vậy thì càng tốt hơn có thể tại loại này hội trần trong hội nghị lấy ra cơ bản đều là hiếm thấy phức tạp nghiêm trọng lần h tiêm ca này hội đ trần là đệ nhất thành phố bệnh viện nhân dân triệu tập cũng không phải nói liền đệ nhất thành phố bệnh viện nhân dân lại vừa vặn có cái này các bệnh chẳng qua là vừa vặn đến t h i ê n đệ nhất thành phố bệnh viện nhân dân dạng này thành phố tam giác hội trần bình thường đều là một tháng cử hành một lần mỗi nhà tam giác bệnh viện thay phiên cử hành đương nhiên nếu có bệnh viện nào thật sự có không định được bệnh lệ yêu cầu cái khác bệnh viện hỗ trợ hội trần cũng có thể là lập tức tổ chức bình thường gặp được loại tình huống này mỗi nhà bệnh viện đều sẽ phái ra tinh anh lực lượng đi tham gia hố b ă n g hỗ trợ nha ai cũng không dám cam đoan về sau chính mình bệnh viện liền không gặp được khó chơi ca bệnh ý gì học cũng là một vòng tròn họ b địa điểm ngay tại đệ nhất thành phố bệnh viện đông hải cái này mấy nhà bệnh viện đều có xây cỡ lớn phòng họp đầy đủ rung nạp ngàn người trở lên cái c h ủ loại kia rất thích hợp mở loại hội nghị này hội nghị là tại hạ buổi chưa bắt đầu bất quá là chủ x ử lý phương ngươi cũng không thể liền quăng để cho người ta tới học đi này biểu thị cũng phải có biểu thị tỉ như nói là giữa t r ư a cùng một chỗ ăn trước cái cơm liên lạc một chút tình cảm vu sĩ phụ lúc đầu nghĩ tới cái này phẫu thuật chín giờ bắt đầu làm sao đều phải làm đến buổi chiều ba bốn điểm trước đó liền có nhường võ tiểu phú đi làm ý nghĩ sau đó hắn đi họp dù sao lấy hiện tại võ tiểu phú trình độ võ tiểu phú làm phẫu thuật kia quan hệ hộ cũng sẽ không có ý kiến t h ú ố n g chi hắn còn toàn bộ hành trình đi theo bất quá hắn làm sao cũng không nghĩ ra lớn như thế phẫu thuật võ tiểu phú thật sự hai giờ giải quyết cho thật hổ a là vậy thì không có nhiều như vậy phiền não rồi trực tiếp mang theo cùng đi họp là được rồi vừa vặn trước đó võ tiểu phú cũng còn không có tham gia qua tương tự cỡ lớn hội t r ậ n vừa vặn được thêm kiến thức v ề sau nếu là hắn không muốn ra tới liền để võ tiểu phú trực tiếp đi là được rồi ân nghĩ như vậy cái này đệ tử thu thật là càng ngày càng đáng giá võ tiểu phú nhưng không biết vũ sĩ phụ ý nghĩ hắn lúc này đã ngồi ở trong nhà ăn ăn như do quấn kỳ thật cũng không có đi cái gì phòng ăn lớn loại hình liền là tại đệ nhất thành phố bệnh viện nhân dân bất quá đệ nhất thành phố bệnh viện nhân dân t h ân đúng là có Đông Hải t rất o n bệnh viện lớn n g h khó được bình thường loại trừ nghiệp vụ giao lưu đại đa số cho dù là quen biết cũng đều không có cơ hội nhìn thấy dù sao đều có các bậc tay ai không phải ngày trắng đêm đen khó nghĩ được cái gì tụ ba năm hảo hưu sự tình căn bản không tới phiên bác sĩ tới làm loại hội nghị này cái gì tập hợp một chỗ khả năng liền là bọn hắn số lượng không nhiều cơ hội ngành nghề bên trong giao lưu thật rất có tất yếu tựa như là võ tiểu phú hiện tại một chút hắn bình thường không có chú ý đến ngành nghề t i n tức mới nhất định tiêm luận văn phát biểu mới nhất nghiên cứu khoa học tiến triển v â n v â n v â n đều có thể bảo mã thôi nhiều như vậy ngành nghề đỉnh tiêm ngồi ở chỗ này dù chỉ là một người nói một đầu đều đầy đủ võ tiểu phú tiêu hóa rất lâu mà nói đến phẫu thuật giao lưu thời điểm bọn hắn liền sẽ phát hiện cơ hồ không có người dựa theo cái kia tiêu chuẩn phẫu thuật quá trình đang làm phẫu thuật đều có các kỳ chiêu diệu tưởng những này đều là tại trên sách học trong video không thấy được ngành nghề bên trong quét tre từ chân là rất tự nhiên sự tình trừ phi là như loại này n g ư ờ i xuất ra chính mình then chốt những người khác cũng lấy ra mọi người lẫn nhau trao đổi giao lưu thật sự là võ tiểu phú cảm giác liền ăn cơm như thế một lát công phu hắn so với mình nhìn một tháng luận văn video cái gì thu hoạch đều lớn đây chính là vòng tròn tầm quan trọng có một loại tri thức là bị lấy một loại cứng rắn phương thức cưỡng ép quán thâu đến đầu ó c ngươi bên trong tại loại này vòng tròn bên trong ở lâu liền xem như một cái phế bật vậy cũng có thể trang thành một cái tinh anh thống u chi có thể tiến vào cái vòng này cũng đều là chân chính tinh anh võ chủ nhiệm ngươi cũng đừng loảng xoảng ăn à gần nhất đều làm cái gì phẫu thuật cũng cho chúng ta nói một chút võ tiểu phú mặc dù bây giờ đã là bác sĩ phó chủ nhiệm bệnh c u khoa chủ nhiệm nghiên cứu sinh đạo sư nghiệp nội cũng công nhận hắn đã không thua tại một chút lao chủ nhiệm nhưng là võ tiểu phú một mực vẫn là duy trì chính mình khiêm tốn t ư thái bình thường đều sẽ không đem chính mình đặt cái tia trói sáng vị trí bị động liền không nói chủ động là tuyệt đối không thể nào không nói là cây cao chịu gió lớn bác sĩ vốn chính là làm chuyên nghiệp kỳ thật cũng không cần cao như vậy ánh sáng ngọc tính cũng không cần đứng tại cỡ nào trói sáng vị trí võ tiểu phú tham gia loại này đến hội bình thường đều chỉ là ngồi ở chỗ đó yên lặng nghe liền cam đoan một cái bao nghe bao học đương nhiên lấy võ tiểu phú hiện tại thanh danh thật đúng là không cho phép ăn quá mức đ h i ệ t thấp cũng tỷ như hiện tại đã có người không quen nhìn võ tiểu phú mạnh như vậy ăn võ tiểu phú vội vàng dừng lại động tác đang muốn nói cái gì vu sĩ phụ đã nhận lấy nói gốc dạng đừng nói ta là đang khoe khoang đệ tử của ta à không dối gạt các người nói chín giờ sáng Ta có cái ung thư đường mật rốn gan b ệ n hai nhân, g i o cho t ể u đầu phú lúc đi làm, n giờ h ĩ t ớ hắn làm phẫu thuật, ta tới tham gia hội trận. Ai có thể nghĩ trận. này làm tiểu ta tới tới, tử gia Ai i g có liền đem phẫu thuật giải quyết cho, lúc này mới cùng đi trên h cho, tham hội u quyết ậ t t giải cùng gia mới đi này lúc ậ mật n Ung đường rốn gan, giờ. thư t r bàn đ á m người nghe vậy giật mình đến cẩn thận nói một chút ta hôm qua mới làm một trường hợp cửa gan tính mạch bị liên lụy c h ọ n b ẹ n làm sáu giờ đâu võ chủ nhiệm hai giờ liền cho làm xong liền xem như không có mạch máu bị liên lụy cũng không thể nhanh như vậy đi t h ố n chi ung thư đường mật rốn gan nào có mạch máu không bị liên lụy với thấy mọi người như thế có hứng thú cũng không cần võ tiểu phú nói cái gì vu sĩ phụ đã bắt đầu sinh động như thật miêu tả nghe được đài này phẫu thuật phải động mạch gan cùng cửa gan tĩnh mạch đều hưu thụ lúc mệt mỏi đám người nhìn về phía võ tiểu phú ánh mắt thì càng là phức tạp cái này sóng sâu đập ngã lại đâu chỉ là vu sĩ phụ a đem bọn hắn toàn bộ đều đập ngã phải động mạch gan cùng cửa gan tĩnh mạch bị liên lụy phức tạp như vậy phẫu thuật bọn hắn không có cái nào dám nói hai giờ có thể làm xong đến mức nói trùng tiến mạch máu có thể hay không quá thô giáp liền độ nhanh không có người sẽ như vậy hoài nghi không nói không có cái nào đổ đần như thế độ nhanh đây không phải đổ nhanh đây là đánh c ư ợ n g chức nghiệp t i ế p sống húng chi đương tọa có mấy cái là trước kia quan sát qua võ tiểu phú làm phẫu thuật liền võ tiểu phú làm nội soi ở bộ ụ n ung thư túi mật thời điểm võ tiểu phú nối liền mạch máu kỹ thuật bọn hắn là gặp qua đúng là lại nhanh lại tốt sau đó liền là thổi phồng giai đoạn võ tiểu phú vội vàng khoác tay sau đó dùng cái khác ca bệnh đem chuyện này cho bỏ qua đi gần nhất võ tiểu phú làm có ý tứ ca bệnh cũng không í t nói ra về sau đương tọa quả nhiên không có ý khác chỉ là bắt đầu thảo luận võ tiểu phú đối với dẫn đạo chủ đề dẫn hướng vẫn rất có tâm đắc rất nhanh từ giảng lại dẫn đạo đến thảo luận bên trên tại học thuật thảo luận bên trên đương tọa kỳ thật đều rất thuần túy dần dần cái khác bằng người cũng là nhận lây nhiễm tất cả đều gia nhập tiền đến trong lúc nhất thời nhà ăn vậy mà thành đám người học thuật giao lưu lớp học một chút thảo luận kịch liệt trực tiếp liền đứng lên võ tiểu phú cũng là thỉnh thoảng chen vào một câu mọi người đem trong tay mình làm ca bệnh đều lấy ra chia sẻ trong lúc nhất thời tất cả mọi người là thu hoạch tràn đ ấ y thẳng đến thời gian đi vào hơn hai giờ chủ sự phương để bọn hắn đến hội nghị phòng bọn hắn mới là dừng lại liền cái này còn có chút vẫn chưa thỏa mãn không c h u nghệ tại hình thức đây cũng là nhiều như vậy bác sĩ nguyện ý tới tham gia nguyên nhân kỳ thật loại kia khai mạc bế mạc một đống lớn nghi thức hội nghị các bác sĩ thật không thích quá lãng phí thời gian làm bác sĩ thời gian dài liền sẽ đặc biệt sợ hãi lãng phí thời gian mỗi ngày tựa như là có cái gì đuổi theo chính mình giống nhau luôn là muốn bắt lấy mỗi một chút thời gian làm chút hữu dụng sự tình loại này tam giác hội trần tại đông hải đã cử hành rất nhiều năm đến nay hình thức đều chưa từng thay đổi nói thật thật là rất khó được nhưng cũng chủ yếu là bởi vì không có cái gì ý dược công ty gia nhập bằng không ăn cơm cũng sẽ không chỉ ở trong phòng ăn hội trưởng cũng sẽ không ở bệnh viện loại này thuần t í hội trần thảo luận k ỳ thật thật rất khó được rất yêu thích càng t ạ m mọi người có thể tới tham gia lần này hội trần không nói nhiều nói chúng ta trực tiếp bắt đầu ca bệnh thảo luận nói thật cái này ca bệnh cá nhân ta coi là Thật rất đáng vương c c h ta thảo luận chủ nhiệm n h nói chuyện rất ngắn gọn trực tiếp thượng hoa quả khô bắt đầu ngược lại là rất phù hợp trước đó võ tiểu phú cùng vương chủ nhiệm giao lưu thời điểm tính cách trên màn hình lớn vậy lịch tin tức bắt đầu lan lộn vương chủ nhiệm cũng là một bên lan lộn một bên giới thiệu người bệnh tin tức người bệnh nam tính bốn mươi chín tuổi bởi vì thân mắt vàng nhiễm vừa bụng trướng tháng hai dư nhập viện nhập viện chẩn đoán một mạng tính viêm gan b cấp tính tăng thêm hai chức năng gan suy kiệt ba bệnh nao gan bốn gan thận hội chứng năm viêm phúc mạc tự phát sáu bệnh tiểu đường loại hai trị liệu kế hoạch mô phỏng đi cấy ghép gan phẫu thuật kiểm tra tiền phẫu kiểm tra một gan đợt tờ một trăm hai mươi giây đ i ệ u tám trăm một mươi ba ml al ba mươi lng l tính mạch bổ sung sau internet hai trăm năm mươi tàu l A.S.L. U.S.L. 631 2. Thận Trái t i mọi Nấm nghiệm, dê xét nghiệm, sau đó liền là phụ lên người bệnh hình chiếu ảnh m thi xét phụ chiếu dê sau đó là người thấy cái này ca bệnh có chút không rõ cái này ca bệnh có cái gì đặc thù bởi vì đây là một cái rất rõ ràng gan suy kiệt đã tiến hành đến giai đoạn cuối bệnh nhân yêu cầu tiến hành cấy ghép gan cái khác có vẻ như cũng không có cái gì chính là bởi vì cảm thấy không có cái gì đặc thù cho nên đám người cũng liền đều không có phát biểu liền tiếp tục xem muốn nhìn một chút vương chủ nhiệm sau đó phải nói cái gì chương ba trăm bảy mươi sáu biến đổi chương ba trăm bảy mươi sáu biến đổi đây là người bệnh hậu phâu tình huống nói vương chủ nhiệm liền đem người bệnh hậu phâu ảnh chụp cùng các chỉ số máu chỉ tiêu tung ra ngoài đám người đây mới là minh b ệ n h nguyên lai、like、người bệnh đã hoàn thành phẫu thuật chỉ bất quá cái này ừ m lây nhiễm hơn nữa còn là nông đen nếu có người từ phía sau chỗ cao nhìn liền sẽ phát hiện lúc này trong hội trưởng tất cả bác sĩ đều là ngồi ngay ngắn theo bản năng hướng về phía trước như về đây là bọn hắn bảo trì tuyệt đối chuyên chú suy nghĩ thời điểm động tác cũng là bọn hắn tuyệt đối chăm chú thời điểm hậu phẫu lây nhiễm là bác sĩ khoa ngoại v i n h v i ê n đau n h ấ t hậu phẫu người bệnh chỉ có hai loại tình huống một loại là hậu phẫu không có lây nhiễm tất cả đều vui vẻ đây là hiện đại y học vẫn luôn tại tận sức tại nghiên cứu vô khuẩn phẫu thuật vô khuẩn thao tác các loại đều là vì này phục vụ vì chính là tránh cho hết thể hậu phẫu lây nhiễm bởi vì một khi hậu phẫu lây nhiễm như vậy hậu quả là bác sĩ cùng người bệnh đều không thể gánh chịu cũng chính là loại thứ hai hậu phẫu xuất hiện lây nhiễm hậu phẫu một khi xuất hiện lây nhiễm nhẹ nhất khả năng liền là vết mổ lây nhiễm kết quả sẽ là cái gì lúc mới bắt đầu nhất khả năng liền là vết mổ làn da sưng đỏ đây cũng là sớm nhất lây nhiễm nhắc nhở lúc này muốn từ bắt đầu cách hai ngày thay thuốc cách ba ngày thay thuốc trực tiếp biến thành cách một ngày thay thuốc thậm chí là một ngày hai đổi bởi vì theo sưng đỏ sinh ra còn có chảy ra những ngày chảy ra vật nếu như trễ xử lý như vậy thì sẽ để cho lây nhiễm tiến một bước tăng thêm vết thương n á t giữa phát mủ đây đều là tiến một bước chuyện sẽ xảy ra hậu phẫu phát sinh làn da lây nhiễm người bệnh yêu cầu đem chung quanh làn da cắt bỏ tiến hành tấy ra chỗ nào cũng có mà đây là hậu phẫu làn da lây nhiễm tương đối tốt kết quả lây nhiễm hướng vào phía trong kéo dài phát sinh xương lây nhiễm phát sinh cơ quan nội tạng lây nhiễm yêu cầu tiến hành hết hạn các loại kết quả vậy cũng không phải ví dụ cho nên đối với bác sĩ khoa ngoại tới nói vô khuẩn b ĩ n h viễn là khắc vào đầu chỗ sâu nhất gì đó mỗi một lần tiến hành thao tác mỗi ngày tiến hành đi buồng đều phải đề phòng lây nhiễm phát sinh mà trước mắt người bệnh này hiển nhiên không phải cái này nhẹ tình huống mà là lây nhiễm phát sinh sau tương đối nghiêm trọng một loại tình huống nấm đen đưa tới nghiêm trọng cơ hội gợi cảm nhiễm phát bệnh xuất kỳ thật cũng không cao chẩn đoán càng là khó khăn nhiễm nấm đen người bệnh phần lớn đều sáp nhập có bệnh tiểu đường dinh dưỡng không đầy đủ lớn diện tích nghiêm trọng bỏng ngoại thương phẫu thuật bệnh bạch cầu u lì phô lì p h ô mạ bệnh s hoặc cái khác tiêu hao rất nghiêm trọng tính bệnh thận hoặc là ứng dụng miễn dịch nước chế t ề cùng tế b à o đ ộ c dược vật cùng tiến thừa thận ạ dễ nổ cơ l ạ n b ằ n g da kích thích tối cho thuốc phần lớn tiền phẫu bệnh tình liền tương đối nguy hiểm mà hậu phẫu một khi xuất hiện nhiễm nấm đen vậy thì bệnh tình càng thêm nguy hiểm tỷ lệ tử vong cao hơn võ tiểu phú cho đến nay dưới tay qua tay người bệnh đều chưa từng xuất hiện loại này lây nhiễm hắn cũng hy vọng về sau cũng sẽ không có mỗi lần mang tổ đi b u ồ n Vô k hiện u quan ẩ n n m một võ thiểu phú đều phụ cập sẽ l ầ phụ cập phiền khác không đến người khác phiền muộn tại h Khoa ô i o n g phòng bệnh, có một cái thường thao xuyên muốn có cái tác, cái một làm khoa i a c í n Hiện h thay thuốc. h là tại k ngoại thay thuốc đều là dùng duy nhất một lần thay thuốc bao tuyệt đối vô khuẩn thay thuốc bao còn phân phối duy nhất một lần bao tay bác sĩ khoa ngoại thay thuốc thời điểm càng là phải nghiêm khắc tuân theo vô khuẩn nguyên tắc thay thuốc tiến lên đi khoa ngoại rửa tay mang bao tay t r ú n mũ mang khẩu trang thao tác càng là phải nghiêm khắc tiêu chuẩn mà lại dựa theo quy định thay thuốc là hẳn là tại phòng thao tác đội bởi vì nơi này mỗi ngày đều muốn làm vô khuẩn xử lý tiêu tử ngoại giết độc vi khuẩn tỷ lệ sống sót thấp nhất nhưng là khoa ngoại người bệnh hậu phẫu hành động phần lớn bất tiện bác sĩ khoa ngoại công việc cũng nhiều phần lớn liền tóm tắt cái này quá trình cơ bản đều là bên giường thay thuốc dạng này thay thuốc kỳ thật liền trong lúc vô hình tăng lên lây nhiễm phong hiểm thú chi rất nhiều bác sĩ khoa ngoại vì càng có hiệu suất rất nhiều trình tự đều tóm tắt thay thuốc trước không rửa tay không mang bao tay thay thuốc quá trình không tiêu chuẩn cái này cơ bản tại mỗi cái bác sĩ khoa ngoại trong tay đều tồn tại đến mức nói mũ cái gì dự c ả n khoa không cha ai sẽ mang a đại bộ phận bệnh nhân thân thể sức miễn dịch kỳ thật còn có thể cho nên cho dù là như thế không tiêu chuẩn bọn hắn cũng sẽ không xuất hiện lây nhiễm nhưng không phải tất cả bệnh nhân đều có mạnh như vậy sức chống cự cũng tỉ như hiện tại bệnh nhân bên trong một vật thể bệnh tiểu đường người bệnh bọn hắn liền xem như nghiêm ngặt chấp hành vô khuẩn quy tắc lây nhiễm tỷ lệ đều so với những người khác cao hơn rất nhiều xuống chi là không tuân thủ một cách nghiêm chỉnh vô khuẩn quy tắc cho nên ở khoa ngoại phòng bệnh luôn là có thể thỉnh thoảng nhìn thấy mấy cái như vậy lây nhiễm người bệnh võ tiểu phú liền nhìn qua không ít ca bệnh như vậy một g à y hoàn bị phẫu thuật thật vất vả thành công cũng bởi vì lây nhiễm hết thể đều thất bại trong căn thức hiện tại vương chủ nhiệm phong cái này các bệnh sao lại không phải như thế nhiễm nấm micosis là c á i ghép gan hậu phẫu gặp bệnh biến chứng một trong vốn là phát sinh xuất cùng chết bệnh tỷ lệ cao thúng chi người bệnh này viêm gan b suy gan bệnh tiểu đường hậu phẫu cái này dễ cảm giác nhân tố đều đẩy đ bản thân đối với lây nhiễm sức chống cự cực kỳ b é nhỏ một khi xuất hiện lây nhiễm cũng chỉ có thể toàn bằng chất kháng sinh bao trùm tính trị liệu ân nói cách khác đối với cái này bệnh nhân tại phát hiện nấm đen về sau liền muốn vận dụng toàn hỏa lực đa kích tựa như là đánh trợn nhưng m đen k ô thông n những quẩn, g phải phổ h lây như xem như một chi số l ư ợ mấy chục lính đây ặ c kích, dạng này mới có chiến trụng một tiến đồng dạng hẳn đoàn hành dạng này thắng khả năng. Nhưng bộ bảo đội, đi đạ đ hiểm, phái mới vì khả là ra là bình thường tình huống dưới tình huống bình thường cái đoàn này sức chiến đấu vẫn là có thể có thể cái đoàn này hiện tại sức chiến đấu không được không là cả c h i bộ đội hiện tại sức chiến đấu đều không được cho nên muốn thắng liền không thể keo k i ệ t binh lực cùng hỏa lực trực tiếp xuất động một sư một cái quân dùng mấy vạn người đi đả kích cái này hơn mười người trực tiếp vây rết dùng tuyệt đối nằm chắc thắng được tràng chiến dịch này vương chủ nhiệm rõ ràng liền là làm như vậy nhìn xem thái năng y mỉ vệ ném xì là t ạ tỉn tư ố c lại nệ d ộ i liền tỏ dạn sân vẹn xì ẩn khoa tái tư cắt buộc đ ợ l à t ỉ n acet injection gắn sắt lover ý gợt l o v o t i trừ cái đó ra còn có hậu phẫu đường hô hấp bảo hộ nhưng liền xem như rằng này người bệnh phổi vẫn là nhận lấy nấm đen lây nhiễm một cái quân bị một chi hơn mười người lính đặc trùng bộ đội cho g i ế t mà bảo ngươi liền nói có đáng sợ hay không màn hình tiếp tục nhấp đô phát sốt ho khan không đảm tức ngực khó thở triệu chứng càng phát nghiêm trọng lúc này chỉ có thể tăng cơ liên tục thận thay thế trị liệu để phòng lây nhiễm tiến một bước quyết tán sau đó liền là dài đến mấy tháng kháng khuẩn trị liệu mấy lần điều chỉnh kháng khuẩn phương án cuối cùng cũng không biết là trước mặt phương án trị liệu đều cùng một chỗ phát huy tác dụng vẫn là sử dụng hộ s ạ cổ nạ rỗi l ạ làm chủ trị liệu xác thực đối nhiễm lấm micosis hữu hiệu trải qua mấy tháng lây nhiễm rốt cuộc k h ô n g chế được vượt qua nửa năm trị liệu a phải biết đây là một cái vừa mới kinh lịch cấy ghép gan phẫu thuật người bệnh còn có nhiều như vậy cơ sở bệnh thân thể kỳ thật bản thân liền đã tại cực hạn hưng ư ợ c trạng thái nhiều như vậy thuốc rút vào là thuốc ba phần đầu cũng không phải nói một chút mà thôi đánh trận thời điểm dưới chân bọn hắn mảnh đất này có thể đối phó được bọn hắn đạn pháo sao đáp án khẳng định là không thể lây nhiễm khống chế về sau kết quả sau cùng chính là người bệnh tại sinh tồn kỳ lại một lần nữa rút ngắn sau đó không lâu qua đời đây chính là lây nhiễm đáng sợ nếu là không có lần này lây nhiễm người bệnh này dựa theo dự đoán tối thiểu nhất còn có thể có ba năm đến năm năm thậm chí là càng nhiều sinh tồn kỳ nếu như chúng ta đương tọa đụng phải một cái đồng dạng người bệnh chúng ta nên làm như thế nào có thể hay không cam đoan đem lây nhiễm tại n à y sinh trạng thái đem nó bóc tách thông qua chuyện này chúng ta phải chăng có thể học được cái gì tại lây nhiễm phát sinh trước đó liền đem khả năng này bài trừ chúng ta phải chăng có thể chế định ra một bộ thành thục dự phòng lây nhiễm phương án nhường lây nhiễm từ căn nguyên thượng ngăn chặn nhất là đối mặt những cái kêu bản thân sức miễn dịch kém người bệnh nếu như người bệnh phát sinh lây nhiễm chúng ta có thể hay không nhằm vào các loại khả năng chế định một bộ hữu hiệu kháng sinh phương châm trên màn hình liên tiếp mấy vấn đề đánh ra dẫn tới đám người càng là lâm vào trong suy tư dự phòng y học tại hiện đại y học bên trong từ trước đến nay đều không phải là một câu nói xuông người bác sĩ nào đều đem cái này khái niệm ghi ở trong lòng mà mỗi cái trong bệnh viện dự phòng y học khoa cũng là tuyệt đối không thể thiếu nhưng là cũng không biết là dự phòng công việc còn phải tiếp tục t ì h tiến vẫn là hiện tại bệnh khuẩn phát triển quá cấp tốc tầng tầng lớp lớp bệnh tật vẫn là để các bác sĩ mệt mỏi hiện tại cái này quan niệm lần nữa đưa ra vương chủ nhiệm phía trước mấy vấn đề kỳ thật liền là đang hỏi có thể hay không đem hậu phẫu lây nhiễm từ trên căn bản giải quyết đừng nói cái gì trị liền để trực tiếp đừng phát sinh thế nhưng là bao quát võ tiểu phú ở bên trong lúc này đối mặt vấn đề này đều chỉ có thể trầm mặc không nói bởi vì bọn hắn biết cái này quá khó khăn mà phía sau vấn đề thì là đang hỏi có thể hay không chế định một bộ chỉ đạo phương châm khiến mọi người tại lây nhiễm phát sinh một khắc này liền có chỉ đạo tính trị liệu không đến mức giống con r ồ i không đầu giống nhau mới là không ngừng nếm thử mà tại nếm thử quá trình bên trong hết thể liền đều đã trượm thật chờ bệnh tình l à n tràn lại nghĩ giải quyết bệnh hoạn c ó càng thêm khó thế nhưng là cái này chế định chỉ đạo phương châm như thế nào dễ dàng như vậy nhất là bọn hắn những n à y bác sĩ khoa ngoại có thể cung cấp kỳ thật cũng chính là kinh nghiệm của mình mà thôi làm phẫu thuật bọn hắn là chuyên nghiệp nhưng là những n à y công việc thật không phải là bọn hắn am hiểu đồ vật cho nên đối diện với mấy cái này vấn đề bình thường có thể đối mặt phức tạp bệnh nhân phức tạp phẫu thuật chậm rãi mà nói bọn hắn đúng là đều chỉ có thể á khẩu không trả lời được vương chủ nhiệm người cái này không phải hội trần a người đây rõ ràng là muốn nhắc lên một trận biến đổi a vũ sĩ phụ đống nhiên mở miệng đám người đây mới là bị đánh vỡ trầm tư cũng đi theo gật đầu đúng vậy a vương chủ nhiệm cái này không phải đang hỏi một chút đề tại hội trần a đây rõ ràng là muốn nhắc lên một trận biến đổi nhưng là trong lòng bọn họ lại có điểm chờ đợi nếu quả như thật có thể hoàn thành trận này biến đổi vậy bọn hắn khoa ngoại tương lai không thể nghi ngờ sẽ bị một lần nữa viết lại cũng sẽ có được càng thêm sáng rỡ tương lai vương chủ nhiệm nghe vậy cũng là n ở đủ cười nếu như có thể thông qua một trận biến đổi liền cho chúng ta khoa ngoại mang đến một chút cải biến mang đến một cái càng thêm quang minh tương lai kia một trận biến đổi lại làm sao không thể đương nhiên đây cũng không phải là ta một cái có thể nói định sự tình lần này cũng bất quá liền là đưa ra một cái tưởng tượng cụ thể làm thế nào vẫn là phải mọi người cùng nhau thương lượng đi nói vương chủ nhiệm nhìn về phía vu sĩ phụ bên người võ tiểu phú võ chủ nhiệm ngồi ở chỗ này thì thật phần lớn đều là một chút lao da này chân chính của trẻ cũng chỉ có ngươi một cái đ ờ i thứ hai tư tưởng của người ta khẳng định là không giống nhau ta muốn trước nghe một chút ngươi ý nghĩ cũng hy vọng ngươi ngôn luận có thể cho chúng ta những này cổ hủ lao da hỏa một chút khiến người tỉnh ngộ gì đó võ tiểu phú cũng không nghĩ tới vương chủ nhiệm vậy mà lại đột nhiên đem chủ đề dẫn tới hắn nơi này mà giờ k h ắ c này ánh mắt mọi người cũng đều là tụ tập đến hắn trên thân những ánh mắt này bên trong có hoài nghi có chờ mong có không hiểu Võ tiểu phú còn lây à lần đầu tiên từ nhiều như từ v nhiễm mắt bên trong, bên nhìn thấy ề u đồ như n vậy. g â là, ta. Ta là, là chúng ta khoa ngoại phẫu thuật một vấn đề khó khăn không nhỏ dự phòng trị liệu vẫn luôn là chúng ta nhức đầu vấn đề mà lây nhiễm bên trong nhiễm ngấm micosis càng là đau đầu bên trong đau đầu Thì thật cái vi sinh, mịp đây là trị liệu tại dự phòng bên trên ta cũng có một chút cái nhìn liền cái này ca bệnh mà nói nhiễm nấm đen có thể phần lớn đều không phải là từ vết mổ sinh ra mà là đường hô hấp ống tiêu hóa các loại con đường cho nên chúng ta phải c h ẳ n g có thể từ dự phòng con đường trên dưới tay hậu phẫu chúng ta hoàn toàn có thể tiến hành lấy cờ giờ giờ gi tờ trong ruột dinh dưỡng làm chủ tổng hợp trị liệu dạng này có thể nhường lây nhiễm khả năng đại đại giảm nhỏ lại có là tính mạch thuốc bảo chế cùng uống thuốc lựa chọn đám người nghe võ tiểu phú thỉnh thoảng gật đầu võ tiểu phú nói đến phần sau thời điểm mọi người đã bắt đầu thảo luận từ một cái ca bệnh bắt đầu làm kéo dài từng bước một kéo dài ở chỗ này ngồi đều là chuyên nghiệp bên trong đỉnh tiêm chuyên gia tri thức kinh nghiệm kỳ thật bọn hắn cũng không thiếu chỉ là trước đó bọn hắn vẫn luôn cảm thấy cái này quá khó khăn làm khó hắn nhóm đều theo bản năng né tránh ý nghĩ này cho tới bây giờ bọn hắn cũng là càng thảo luận càng cảm thấy độ khó lớn cuối cùng thậm chí lại bắt đầu lắc đầu vương chủ nhiệm nhìn xem cái tràng diện này cũng là rất bất đắc dĩ bởi vì lúc trước kỳ thật có mấy lần cũng thúc đẩy đến giai đoạn này nhưng là một khi đến giai đoạn này liền lại tiến hành không nổi nữa hắn cũng biết khó thế nhưng là hắn muốn làm nhiều một điểm chỉ là nhìn xem cái dạng này chỉ sợ lần này cũng chỉ có thể dừng lại ở chỗ này k y thật thật muốn chế định ra một bộ dự phòng phương châm một bộ trị liệu phương châm cũng không phải không thể nào chỉ là bằng vào chúng ta khoa ngoại gan mật tụy lực lượng là không được dù sao lây nhiễm không thể phiến diện cân nhắc bởi vì hắn là muốn từ toàn t h ầ n cân nhắc vấn đề từ một điểm suy nghĩ sẽ chỉ ngăn chặn đầu này nhường từ đầu kia chạy mất cho nên thật muốn hoàn thành sợ là chúng ta đến triệu tập tất cả tương quan khoa thất chuyên gia tiến hành phân tích sau đó từng bước một đến bất quá chúng ta hôm nay như là đã ngồi ở chỗ này vậy thì không bằng chức từ chúng ta bắt đầu mọi người sở dĩ cảm thấy khó cũng là bởi vì mỗi lần chúng ta thảo luận thời điểm chúng ta đều phát hiện kiểu gì cũng sẽ thảo luận đến chết sừng thảo luận đến kiến thức của chúng ta điểm mù đến mức càng ngày càng khó đã như vậy tri thức điểm mù chúng ta cũng không cần đi quản chúng ta liền đem chúng ta có thể cân nhắc đến cảm thấy có cần phải địa phương sửa sang lại những bộ phận khác chúng ta hoàn toàn có thể nhường cái k h á c khoa thất chuyên gia tiến hành bổ khuyết nha bất quá bước đầu tiên này chúng ta nhất định phải đi ra ngoài chỉ sợ ngưng lại tại bước này cũng không chỉ có là chúng ta những chuyên nghiệp khác cũng sẽ tổ chức tương tự hội trần hội nghị bọn hắn có thể hay không cũng là mỗi lần đều dừng lại tại giai đoạn này chỉ cần chúng ta làm làm gương mẫu như vậy có thể hay không chuyện này liền có thể thúc đẩy đi xuống chương ba trăm bảy mươi bảy chủ đạo chương ba trăm bảy mươi bảy chủ đạo cái này đám người nghe vậy khẽ giật mình sau đó liền đều là bắt đầu gật đầu kỳ thật chính là như vậy nhưng là thật muốn giống võ t i ể u phú như thế tiến hành chỉnh lý đây không thể nghi ngờ là một cái phức tạp lâu dài công việc còn chưa nhất định liền đang xác thực khả năng sẽ còn phạm sai lầm sau đó tiến hành lần lượt chỉnh sửa bọn hắn lập tức yêu cầu nỗ lực tinh lực thì càng nhiều mà những n à y nỗ lực tinh lực hiển nhiên là không có thù lao tại hiện tại cái này bọn hắn vốn là tinh lực phân tán thời gian nghỉ ngơi thiếu thời tiết lại bắt đầu chuyện này đối với bọn hắn tới nói thế nhưng là quá khó xử người nhưng là nhìn lấy võ tiểu phú một bộ d u n g cảm tiến tới dáng vẻ bọn hắn vậy mà cũng là không khỏi có chút bị lây nhiễm nếu không liền thử một chút v ũ sĩ phụ nhìn về phía võ tiểu phú cũng là thở dài nhà mình đệ tử đều nói hắn làm lao sư còn có thể thế nào đương nhiên là chỉ có thể ủng hộ mà lại chuyện này tuyệt đối là lớn lợi sự tỉnh công tại đương đại lợi tại thiên thu sự tỉnh vu sĩ phụ cũng thật sự là không có lý do gì không ủng hộ không phải ta hướng về đồ đệ của ta à ta là thật cảm thấy tiểu phú nói rất đúng chúng ta những người này nói đến đều là trường đại học nhà đại giáo thụ nhưng là chờ chúng ta về hưu có thể cho kẻ đến sau lưu lại cái gì ta khẳng định là muốn làm chuyện này không chỉ có là ta ta cũng thay chúng ta nhất phụ viện khoa ngoại gan mật tụy biểu thị duy trì hiện tại liền nhìn đại gia hỏa nhìn xem vu sĩ phụ nói chuyện đám người cũng là càng thêm do dự nhất phụ viện khoa ngoại gan mật tụy hiện tại là đông hải nhất quyền vi khoa ngoại gan mật tụy bọn hắn đều nói chuyện tia những người khác lại sợ hãi rụ rè giống như liền có chút không nói được mà lại nhìn vu sĩ phụ dáng vẻ rõ ràng là nói các ngươi không làm bọn hắn cũng muốn làm như vậy tốt chúng ta thành phố đệ nhất bệnh viện cũng duy trì việc này có nhất phụ viện có vu viện sĩ chủ trì nhất định có thể thành vương chủ nhiệm kích động nói cái khác thành phố đệ nhất bệnh viện bác sĩ cũng là đi theo phụ họa vu sĩ phụ nghe vậy lại là không khỏi một cái lướt mắt nếu không nói vương chủ nhiệm linh hoạt đâu rõ ràng là thành phố đệ nhất bệnh viện nhân dân sân nhà bây giờ lại thành bọn hắn nhất phụ viện chủ trì đại sự vất quá vu sĩ phụ cũng không nói thêm cái gì vực này đại sự bọn hắn nhất phụ viện cũng là nghĩa bất dung tử đương nhiên nếu quả như thật chủ trì vậy thì không chỉ là tên tuổi sự t ì n h vậy cần triệu tập rất nhiều nhân lực vật lực nỗ lực cũng sẽ tương đối càng nhiều muốn cầm chủ yếu công lao vậy ngươi liền muốn làm tốt nỗ lực càng nhiều cùng đánh vác sự t ì n h không thành muốn nỗ lực hậu quả lão đại và lão nhị đều minh xác biểu thị ủng hộ cái khác người ở chỗ này cái kia còn có cái gì nói nói đến vấn đề này nếu là thành thật sự là ghi tên sử sách sự t ì n h hiện tại thật làm cho bọn hắn không làm bọn hắn thật đúng là không bỏ được đã như vậy tốt chúng ta hai bệnh viện cũng duy trì chúng ta đông khu bệnh viện cũng duy trì trong lúc nhất thời đúng là đều đạt thành chung nhận thức võ tiểu phú thấy thế cũng là nợ đủ cười đã như vậy vậy chúng ta còn chờ cái gì hôm nay chúng ta liền đem g i à n khung cho sửa sang lại mọi người cùng nhau mở miệng xuất lực để ta làm chỉnh lý công việc nhìn về phía vương chủ nhiệm chỉ sợ đêm nay cơm nước còn phải tại bệnh viện chúng ta bên trong giải quyết ta ha ha cầu còn không được một khi có mục tiêu cái này làm lên sự tính đến liền có nhiệt tình n h ư nhiều mọi người đằng sau còn làm việc liền vội vàng ăn bài nếu không liền cho nhà xin phép nghỉ cái này một khi bắt đầu cho dù là làm cái giàn cung đoan chừng cũng phải thức đêm quả nhiên thời gian một mực duy trì lâu dài đến trời vừa d ạ n g sáng công việc mới là kết thúc thế nhưng chỉ là dựng cái giàn cung tới chúng ta riêng phần mình cũng đều có công việc của mình muốn làm thường xuyên tụ ở chỗ này khẳng định là không có dễ dàng như vậy ta nghĩ tới chúng ta dùng điểm hiện đại hóa thủ đoạn xây cái quần thể về sau chúng ta liền mở video hội nghị văn kiện trực tiếp t r n lên phát biểu cũng có thể giao lưu đến tiếp sau chúng ta còn có thể đem mặt khác chủ nhiệm cũng đều kéo vào tiền đến bình thường chúng ta sửa sang lại đồ vật trực tiếp thượng chuyển quần thể văn kiện chúng ta đến tiếp sau tại quần thể bên trong tìm người đặc biệt tiến hành chỉnh lý dạng này hiệu suất cũng sẽ cao hơn chứ vị lao sư thấy thế nào đám người n g h e vậy đều là trực tiếp điểm đầu tốt như vậy hiện tại điện thoại chúng ta cũng đều có thể dùng tiết kiệm một chút lui tới thời gian chúng ta còn có thể làm càng nhiều chuyện hơn cứ như vậy đi ta đồng ý chúng ta cũng đồng ý võ t i ể u phú gặp đều đồng ý chính là trực tiếp bắt đầu xây quần thể chỉ bất quá sau khi trở về võ tiểu phú liền không thể sớm như vậy ngủ võ tiểu phú đối với chuyện này đúng là rất đệ bụng nghĩ tới càng là có thể thật sớm hoàn thành lại càng tốt cho nên kể từ hôm nay hắn sợ là phải được thường làm thêm giờ bất quá tinh thần của hắn đ ầ u tốt liền xem như thức đêm ngày thứ hai cơ bản cũng có thể đúng hạn tỉnh lại đồng hồ sinh học chuẩn muốn mạng võ tiểu phú cơ bản mỗi ngày bảy giờ rưỡi liền đến bệnh viện hôm nay vẫn là khá ngoại chú võ tiểu phú còn phải đi trước trong phòng bệnh nhìn một vòng lại đi ra khá ngoại chú thì càng là đến sớm một chút chỉ bất quá cái này còn không đợi tiến khoa cấp cứu đại môn đâu liền thấy một nữ trực tiếp ném xuống đất võ tiểu phú theo bản năng tiến lên nữa nhìn thấy nữ t ử sắc mặt tái nhận võ tiểu phú liền biết không đúng không chỉ có là sắc mặt tái nhận liền cả tay chân cũng là một mảnh lạnh bớt sờ lên người bệnh mạch người bệnh rõ ràng còn phát sốt mạch tượng nhỏ bé yếu ớt đây là có rõ ràng lây nhiễm triệu chứng mắt thấy người bệnh đều có cơn sốc dấu hiệu võ tiểu phú vội vàng chào hỏi người nghe được võ tiểu phú thanh â m khoa cấp cứu bên trong y tá vội vàng hỗ trợ đem người bệnh cho lấy được phòng cấp cứu cho dịch thở oxy người bệnh nhịp tim hô hấp cái gì đều tại vừa rồi sờ mạch nhìn xem giống như là phần bụng m a bệnh tính viêm phản ứng rất lớn cho dịch thở oxy về sau người bệnh tình huống hẳn là có thể ổn định một chút quả nhiên cho dịch thở oxy về sau người bệnh tình huống liền tốt một chút tối thiểu nhất có thể trao đổi bác sĩ ta đau bụng người bệnh hai tay ôm bụng thân thể đều không tự chủ của mình đau thời gian dài bao lâu nơi này võ t h i ể u phú nhường người bệnh nằm thẳng một bên tiến hành kiểm tra thân thể vừa nói hỏi bệnh thời điểm di căn người bệnh lực chú ý cũng có thể giảm bớt người bệnh đau đớn một này đúng chính là chỗ này sáng sớm hôm qua liền bắt đầu đau ta cũng không có để ý liền bình thường đi làm nhưng là cả ngày cũng không thấy tốt cơm nước xong xuôi thì càng đau ta đều không dám ăn nhiều buổi chiều ăn thuốc giảm đau cùng thuốc bao tử đi ngủ ta bình thường liền có đau dạ dày ma bệnh có tưởng rằng cùng trước đó giống nhau đâu uống thuốc liền có thể đi ai có thể nghĩ tới buổi chiều liền đau lợi hại hơn ta cơ hồ cả đêm đều ngủ không ngon sáng sớm ta cũng không dám đi làm liền trực tiếp đến bệnh viện võ tiểu phú nghe vậy nhẹ gật đầu người bệnh đau lớn bên phải dưới bụng hơn nữa còn tác động đến toàn bộ bụng phải bên trong phần bụng nhìn xem cũng có một chút phản ứng cũng không giống như là đau dạ dày cái khác phản ứng có hay không lúc này ở khoa cấp cứu trực ban đoạn phi cũng đến đây không có đoạn phi gật đầu tay mò đến người bệnh dưới bụng phải lại là biểu lộ khe giật mình nhìn về phía võ tiểu phú lao đại nơi này có cái khối xương a đau võ tiểu phú lúc đầu đều chuẩn bị rời đi đoạn phi tới cũng không cần đến hắn hiện tại đoạn phi cũng coi là trưởng thành kinh nghiệm phong phú b ấ t quá nghe được đoạn phi võ tiểu phú vẫn là dừng bước người bệnh dưới bụng phải có thể chạm đến rõ ràng tính thực chất khối x ư n g bộ phận ấn đau cùng phản ứng r ộ i ngược cũng là rõ ràng đau bụng triệu chứng còn tại duy trì lâu dài tăng thêm lão đại muốn hay không mời khoa phụ sản hội trần A. dưới bụng phải chạm đến khối xưng còn lại là nữ tính dựa theo kinh nghiệm cái này cơ bản liền có thể xác định là khoa phụ sản bệnh tật hẳn là cái nào phụ kiện xảy ra vấn đề đến mức bụng phải cùng bên trong phần bụng đều có đau đớn rất có thể là phụ kiện chứng viêm đưa tới viêm phúc mạng võ tiểu phú minh b ạ c h đoạn phi ý tứ gần nhất sinh năm qua nữ tử do dự một chút mới là gật đầu đoạn phi thay thế càng là bội phụ cái này đều có thể nhìn ra kỳ thật cũng không có như bệnh thần võ t h i ể u phú vừa rồi sợ mạnh liền phát hiện người bệnh tình huống này hẳn là vừa mới sinh non còn không có qua thời kỳ giữa bệnh hay là vừa mới sinh song hài t ử không bao lâu nhưng nhìn nữ tử cái dạng này cũng không giống như là sinh song hài tử giám v ẻ hai tuần trước kia làm qua sinh non bác sĩ cái này không phải là cùng sinh non có quan hệ à. nữ tử cũng có chút hoảng làm sinh non thời điểm bác sĩ liền đã thông báo tương quan p h o n g hiểm cũng biết sinh non đối thân thể tổn hại rất lớn thế nhưng là nàng cùng bạn trai vừa mới chia tay khi đó một kích động liền trực tiếp sẽ thai đằng sau ngẫm lại kỳ thật cũng rất nghĩ mà sợ nếu quả như thật bởi vì sinh non tạo thành sau này mình không thể sinh con loại hình nàng đến hối l o ạ chết võ tiểu phú sờ lên người bệnh khối sưng yên tâm không phải khoa phụ sản vấn đề hẳn là viêm ruột thừa chỉ là ngươi kéo một đêm chỉ sợ nghiêm trọng hơn đến mức cái này khối sưng chứ làm siêu âm độc lờ màu đi đoạn phi đi trước cho người bệnh làm kiểm tra kiểm tra làm xong mau chóng chuẩn bị phẫu thuật đoạn phi nghe vậy vội vàng an bài nhưng trong lòng càng là bội p h ụ hắn cho tới bây giờ liền gặp phải như thế một cái dám không tá trợ bất luận cái gì kiểm tra liền trực tiếp chẩn đoán nhìn xem võ tiểu phú dáng vẻ đoạn phi liền biết người bệnh khẳng định là viêm ruột thừa không lầm quả nhiên kiểm tra làm xong người bệnh bạch cầu cùng bạch cầu trung tính liệu trọc p h ệ u rõ ràng lên cao phần bụng siêu âm cũng nhắc nhở người bệnh dưới bụng phải có thể dò xét cùng hình ống phần mềm tiếng vang ảnh cân nhắc tăng thô xương ruột thừa phần dưới bụng ct bình quét ba triệu trùng kiến nhắc nhở dưới bụng phải ruột thừa tăng thô xương thấy rõ phân thạch tắc nghẽn ruột thừa chung quanh chảy ra rõ ràng cân nhắc viêm ruột thừa cấp a cota pendin c i t i có kiểm tra tiêu chẩn đoán liền không có vấn đề gì bởi vì người bệnh tình h u ố n nghiêm trọng muốn làm bài trừ cho nên còn làm ct nhìn kỹ đúng là ruột thừa vấn đề chỉ bất quá ruột thừa đều trọng đại tăng t h u có thể chạm đến thấy rõ lúc này ruột thừa tình huống đến cỡ nào nghiêm trọng đ o à n phi không có vội vã làm t r ầ n đoán làm quyết định võ tiểu phú mới là bác sĩ chính y sư đâu đ o à n phi trả lại võ tiểu phú đi điện thoại đem những vật này đều bàn giao một lần cấp tính sinh m ũ tính viêm ruột thừa vừa tính hạn chế viêm phúc mạc sinh non sau thời kỳ dưỡng bệnh mau chóng làm phẫu thuật lại kéo hậu p h ẫ lây nhiễm phong hiểm cũng cao rất phiền phức nói đến đây võ tiểu phú đột nhiên nghĩ đến ngày hôm qua để cường có lẽ hôm nay tan tầm trở về có thể đem cái này ca bệnh dính đến vấn đề cũng gia nhập vào đối mặt cái này cấp tính sinh ngủ tính bệnh tật còn có viêm phúc mạc triệu chứng khẳng định là muốn làm khoa cấp cứu phẫu thuật nhưng là nói thật phần lớn viêm ruột thừa viêm túi mật loại hình nhưng thật ra là không nên phát triển đến loại tình trạng này bởi vì vô luận là viêm ruột thừa vẫn là viêm túi mật sơ kỳ đều sẽ có rõ ràng triệu chứng nếu như tại triệu chứng xuất hiện trước tiên người bệnh liền có thể đến xem bệnh cũng liền không đến mức đem chứng bệnh kéo tới tình trạng này một khi sinh ngủ tính chất lỏng chạy và ổ bụng hình thành viêm phúc mạc như vậy phẫu thuật võ tiểu phú lúc này đã ngồi ở trong phòng khám nghe được võ tiểu phú gọi điện thoại ra ngồi bọn hắn đều là trơ mắt nhìn võ tiểu phú tựa hồ hiếu kỷ võ tiểu phú nói là bệnh dì lệ dù sao còn chưa bắt đầu khám ngoại trú võ tiểu phú dứt khoát liền nói cho bọn họ một chút cái này ca bệnh chỗ đặc thù ngay tại ở người bệnh là độ tuổi sinh đẻ kỳ nữ tính chính vào sinh hóa sinh non phần sau tháng đột phát đau bụng bác sĩ chính thời điểm rất dễ dàng lừa dối người bệnh bản nhân cùng tiếp xem bệnh bác sĩ hướng khoa phụ sản bệnh tật phương diện đi suy nghĩ từ đó làm cho chẩn đoán phương hướng tính sai lầm lại có là người bệnh nguyên bản liền có viêm dạ dày ruột nếu như khoa cấp cứu nhìn thô rất khả năng liền sẽ nghĩ đương nhiên chẩn đoán là viêm dạ dày ruột cấp tính cũng không biết các ngươi tại hay không tại một chút tiểu bệnh viện làm qua có đôi khi liền sẽ đụng tới bác sĩ không muốn làm sống tình huống bệnh nhân có thể đẩy thi đầy kiểm tra thậm chí đều có thể xem nhẹ mà người bệnh này tình huống nếu là lại đến trễ xuống dưới xuất hiện nguy hiểm tính mạng đều không k ỳ q u ái hiện tại khám và chữa bệnh quá trình các ngươi cũng là biết đến nếu thật là cho thượng một c h â m tiêm thuốc giảm đau người bệnh nói không đau muốn về nhà ngươi liền thật làm cho nàng về nhà tình huống ở phía sau sẽ phát triển thành cái dặm gì các ngươi là có thể tưởng tượng cùng loại dạng này người bệnh vừa mới kinh lịch sinh non đau bụng rất nhiều đều là trước tiên liền đi khoa phụ sản xem bệnh nếu như các ngươi có phải hay không cũng sẽ tưởng phần bụng sờ được khối sưng có phải hay không là tử cung đâu có phải hay không là bằng chứng phụ kiện chờ khoa phụ sản bệnh tật đâu cho nên gặp phải dạng này bệnh nhân hỏi bệnh án muốn ký cảng kiểm tra thân thể cũng muốn ký cảng làm kiểm tra c à n g là không thể tiết kiệm l ư ợ c cũng không thể chỉ dựa vào người bệnh thuyết minh cùng tự thân ấn tượng liền qua loa chẩn đoán đây là không chịu trách nhiệm cách làm tại bệnh tật chẩn đoán quá trình bên trong kỳ thật bác sĩ thường xuyên lại nhận các loại nhân tố quấy nhiễu tỉ như đến từ bệnh nhân tự thân quái nhiêu bệnh nhân thường thường sẽ đem phát bệnh trước rất nhiều cùng bệnh tật d â u ria việc nhỏ cho rằng cùng bệnh tật có quan hệ có thể có thể là dẫn đến bị bệnh nhân tố chủ yếu khiếm khuyết kinh nghiệm bác sĩ liền có thể lại nhận lừa dối lại có là đến từ cái khác bác sĩ quái nhiêu tỉ như khoa cấp cứu bác sĩ phụ trợ khoa thất bác sĩ các loại bọn hắn đối với bệnh nhân sơ bộ ấn tượng rất có thể sẽ nhường chuyên khoa bác sĩ dọc theo ý nghĩ của bọn hắn tiếp tục tìm kiếm chứng cứ hoặc trực tiếp dựa theo người khác chẩn đoán đến trị liệu từ đó lọt mất chân chính bệnh tật võ t i ệ u phú hiện tại tiến vào lao sư nhân vật rất nhanh không phải sao tùy thời tùy chỗ cũng bắt đầu lớn nhỏ dậy giang đội bọn hắn vội vàng gật đầu võ tiểu phú một bên dậy còn vừa nhìn xem người bệnh ct lúc này cũng là kinh dị một tiếng thế nào lão đại là có cái gì không đúng sao các ngươi sang đây xem nói thật ct thượng tình huống này thật đúng là vượt quá võ tiểu phú đoạn trước giang đội bọn hắn vội vàng tiến đến máy tính trước mặt nhìn cái này giống như không phải ruột thừa đi ừ n ruột thừa có chứng viêm s ư ơ n g rõ ràng là phía sau cái này vậy cái này hẳn là không phải là thật phải a